Đi mau. Và anh, một a anh, u Và m cái vô cùng to lớn sinh mệnh tinh cầu liền đã bị triệt để đánh tan ngoại trừ mấy vị thực lực cường đại tiên đạo lĩnh vực nhân vật bên ngoài cái tinh cầu này cái khác sinh linh dưới một kích này toàn bộ tử vong là là vượt ngoại thiên ma thiên diễn đạo cung ở trong tại sao có thể có vượt ngoại thiên ma bọn hắn người đâu chẳng lẽ thiên diễn đạo cung cùng vượt ngoại thiên ma cấu kết đám người kinh ngạc ở giữa thiên diễn đạo cung cấm địa ở trong lại có mấy đạo âm thanh khủng bố vang lên lại là mấy cái kinh khủng vượt ngoại thiên ma chậm dài xuất hiện để chung quanh sinh linh triệt để không đúng thiên diễn đạo cung ô n hy vọng thiên diễn đạo cung làm đạo thiên tiên vực ở trong cường đại nhất bất hủ thế lực bọn hắn tổ điện ở trong xảy ra chuyện lớn như vậy đã sớm bị nó thế lực của hắn phát hiện thiên diễn đạo cung các ngươi dám cấu kết vượt ngoại thiên ma có tiên vương cường giả tại hư không ngầm thét tìm tới đầu mườn thiên diễn đạo cung cường giả sớm người đã đi nhà trống chỉ để lại một cái cự đại cục diện rồi rắm trong lúc nói chuyện đã có cường giả đi tới thiên diễn đạo cung cấm địa phía trên cùng mấy vị vượt ngoại thiên ma chiến đến cùng một chỗ thiên diễn đạo cung cường giả toàn bộ biến mất làm cho cả đạo thiên tiên vực áp lực trong nháy mắt biến cực lớn thiên đế thành bên trong chủ nhà họ doanh đám người đã xuất thủ đem thiên diễn đạo c u n g c u n g chủ phân thân cầm xuống ha ha ha chư vị đợi đến cái này cựu thiên tiên vực đổi chủ nhân hy vọng còn có thể nhìn thấy các ngươi thiên diễn đạo c u n g c u n g chủ nói xong phân thân đã tự buộc đáng giận ừ ngươi cho rằng ngươi chạy mất chủ nhà họ doanh nói một câu lại không có động thủ ngược lại nhìn về phía chư vị bất hủ thế lực mở miệng nói chư vị mấy ngày nay nghĩ đến đã suy nghĩ tỉ mỉ qua nhưng có bài trừ tiếp dẫn trận pháp phương pháp đông đảo bất hủ thế lực người cầm quyền đều khẽ lắc đầu muốn bài trừ tiếp dẫn trận pháp duy nhất phương thức liền là xâm nhập trận pháp bên trong từ nội bộ phá giải nhưng là vậy cũng mang ý nghĩa đi vào người đem phải đối mặt vô tận vượt ngoại thiên ma cơ hội không có cơ hội trở về nhìn thấy đông đảo bất hủ thế lực người cầm quyền lắc đầu doanh vô địch thì n ế t miệng lên mở miệng nói ta doanh gia ngược lại là có cái phương pháp có thể phá hư tiếp dẫn trận pháp liền là chỗ trả ra đại giới quá lớn chương bốn trăm năm mươi một phá phân địa bàn người trả giá cao được doanh vô địch lời nói xong chung quanh không thiếu tiên vương cường giả toàn đều xâm tới nhao nhao mở miệng nói doanh gia chủ có cái gì tốt phương pháp Mong nói à. Không sai, chỉ có sai, Không chỉ đúng e đem m mới đầu nguồn chán, mới có c thể h ta nội bộ vậy c ngoại thiên h ma m dãi thanh trừ hết. Đúng v ậ à đúng vậy à đại giới lớn một chút lại như thế nào ta tất cả cùng đồng thời cố gắng m à đám người ngươi một lời ta một câu nói doanh vô địch thì nhìn một chút cách đó không xa thiên đình thải vân tiên vương mới mở miệng nói ta doanh gia phát hiện một loại có thể bài trừ trận pháp bảo vật chỉ là cái kia đạo bảo vật cần muốn trả ra đại giới quá lớn lớn đến ta doanh gia không thể thừa nhận doanh gia chủ ngươi liền nói một chút đi muốn bỏ ra cái giá gì chúng ta cùng một châu nghĩ một chút biện pháp đạo thiên tiên vực bền k ữ n i ế các vị đạo hữu muốn không chịu nổi không sai chúng ta cũng không giống như các ngươi huyền thiên tiên vực có thể đem vực ngoại thiên mà không chế lại liền ngay cả thương thiên tiên vực mấy vị vương triều c h i chủ cũng tò mò nhìn về phía doanh vô địch tiếp dẫn trận pháp chín đại vương triều không phải không nghiên cứu qua nhưng là trong thời gian ngắn tìm không thấy biện pháp gì t ố t phá giải rơi hai tỷ phương thần nguyên làm đại giá doanh vô địch nhìn một chút chung quanh trầm giọng nói ra cái gì hai mươi ức phương thần nguyên chơi ạ toàn bộ cựu thiên tiên vực có nhiều như vậy thần nguyên sao ngay tại chư vị tiên vương phân thân kinh ngạc thời khắc doanh vô địch lên tiếng lần nữa nói ra chư vị chỉ là cái này đại giới cũng không phải là nhất định là thần nguyên ta doanh gia trả một cái giá thật là lớn mới đổi lấy phá trận chi pháp các vị nhìn xem mỗi cái thế lực ra nhiều thiếu a doanh vô địch nói xong không nói thêm gì nữa mặc cho từ các vị bất hủ thế lực người cầm quyền lẫn nhau thương lượng chủ nhà họ doanh thật muốn nhiều như vậy một vị đức cao vọng trọng thế hệ trước tiên vương qua tới nói đó là đương nhiên bản tọa còn có thể gạt người không được sao đúng là ta doanh gia trả một cái giá thật là lớn mới đổi lại doanh vô địch mà không đổi sắc nói ra thế lực khác người cầm quyền sắc mặt toàn đều âm tình bất định dù sao hai tỷ phương thần nguyên tài nguyên cho dù là mọi người phân một điểm cơ hồ móc rông vô liếng một khi xuất r a đến liền đại biểu tương lai một đoạn thời gian rất dài đều muốn nắm chặt dây l ư n g quần sinh hoạt Khương gia tộc trưởng thì ở bên cạnh như chúng tính chút phương, phương nhiều hạ trưởng cười bên nói tiên tiên đụng còn gia giới đi, đại mỗi cái triệu lại triệu ra. ta tộc một từ rất vực vực ở lấy vậy, Đã mặc dù phạm vi thế lực không tại c ử u thiên tiên vực bên trong nhưng lại là phụ thuộc vực c ử u thiên tiên vực mà tồn tại thế lực xem ảnh một ta thấy được về phần mỗi nhà ra nhiều ít mọi người trở về tự hành thương n g h ị a vạn linh cung cung chủ ở một bên vừa mở miệng nói ra chư vị ta đạo thiên tiên vực không có thiên diễn đạo cung muốn muốn xuất ra nhiều như vậy thật sự là có chút khó khăn một vị đạo thiên tiên vực cường giả thì mở miệng nói ra đám người nghe vậy đều nhứng mày loại chuyện này can thiệp quá lớn động một tí lấy ước làm đơn vị thần nguyên cho dù là bất hủ thế lực cũng phải cẩn thận châm trước mọi người ở đây trầm mặc thời khắc một đạo nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên đến đạo thiên tiên vực số lượng ta nguyện ý gánh chịu ba thành đám người nghe tiếng nhìn lại chính là doanh nhất thuộc hạ t h ả i vân tiên vương là doanh gia thần tử thuộc hạ thế lực không sai đã từng bảy thế lực lớn tiến công doanh gia thời điểm thấy quan à n g vị đạo hữu này đây chính là ba thành tài nguyên sáu mươi triệu phương thần nguyên đạo thiên tiên vực một vị lão giả nhìn xem t h ả i vân nói ra không sai nhưng là ta có một cái yêu cầu mấy vị đạo thiên tiên vực bất hủ thế lực tri chủ tự nhiên biết thảy vân tiên vương muốn cái gì doanh gia thần tử thế lực muốn một khối thuộc tại địa bàn của mình để mắt tới đạo thiên tiên vực thiên diễn đạo cung sở thuộc rộng lớn thổ địa thiên diễn đạo cung làm đạo thiên tiên vực cường đại nhất bất hủ thế lực thống ngự gần trăm cái đạo vực lần này cấu kết vực ngoại thiên ma thiên diễn đạo cung chắc chắn bị cựu thiên tiên vực thế lực khác liên thủ tiêu d i ệ t mà thế lực của hắn cũng đem bị thế lực khác chỗ chia cắt người muốn nhiều thiếu một vị khác đạo thiên tiên vực bất hủ thế lực người cầm quyền mở miệng hỏi những người này toàn đều rất quan tâm vấn đề này ra nhiều như vậy tài nguyên đạo thiên tiên vực long đầu thế lực còn không có những thế lực này đều muốn tranh thủ thời gian nhiều chiếm cứ một chút đạo vực t h ả i vân tiên vương chân thân cùng doanh nhất ngồi cùng một chỗ chính một bên uống t r à một bên thảo luận bọn hắn muốn bao nhiêu thiếu địa bàn thương lượng một phen về sau thiên đế thành cung điện bên trong t h ả i vân tiên vương chậm rãi rội ra một cái tay nhưng sau nói ra năm mươi cái đạo vực t vừa mới nói xong đông đảo thế lực cường g i ả nhao nhao hít vào một hơi đạo tiên h tiên vực c h ư vị ta chín đại vương triều cũng nguyện ý thay các ngươi đạo thiên tiên vực gánh chịu ba thành chỉ cần bốn mươi lăm cái đạo vực đại minh vương triều người cầm quyền một vị người khoác long bảo trung niên nhân mở miệng nói ra ha ha ha như là như thế này ta thiên thần điện nguyện ý chỉ cần bốn mươi đạo vực đúng vậy à dòng ra bốn mươi đạo vực sáu mươi triệu phương thần nguyên ngược lại là có thể tiếp nhận t h ả i vân tiên vương đem trong điện tình huống cho doanh nhất nói về sau doanh nhất khẽ gật đầu loại thủ đoạn này tự nhiên không gạt được những lao hồ ly này sau đó doanh nhất đối t h ả i vân tiên vương nói chút lời nói để t h ả i vân tiên vương khẽ gật đầu ha ha chư vị làm như vậy không khỏi quá không tử tế t h ả i vân tiên vương tại trên điện mở miệng nói ra ngắn ngủi một hồi mấy thế lực lớn người cầm quyền liền đã tiến hành một vòng giao phong còn lại thế lực tri chủ cũng có người kích động hiển nhiên khối này đại bánh gạ tổ chức đó chưa từng có mọi người đều muốn kiếm một chén canh toàn trường chỉ có chủ nhà họ doanh doanh vô địch khoe miệng mỉm cười thiên diễn đạo cung địa bàn doanh gia nhất định sẽ tham dự nhưng có phải hay không hiện tại mấy ngày đã kiếm lời nhiều lắm doanh nhất giờ phút này thì ở trong lòng buồn b ự c doanh gia chỉ cho mình năm trăm triệu phương thần nguyên đi đối ngoại thu lấy hai tỷ coi như diệt trừ huyền thiên vực cái này một phần cũng chỉ ít có m ộ ư ơ i tám ước phương đến một lần một lần chỉ toàn lừa m ộ mươi ba ước phương thần nguyên nếu là có m ư ơ i ba ước người đến phân mỗi người có thể phân một trăm triệu phương đã chư vị cũng đều cố ý cái kia người trả giá cao a t h ả i vân tiên vương thản nhiên nói không chút nào hoảng a không biết vị đạo hữu này ra giá bao nhiêu thiên thần điện điện chủ tò mò hỏi ừ năm mươi cái đạo vực năm thành năm thành một trăm triệu phương thần nguyên các ngươi điên rồi một trăm triệu phương các ngươi lấy ra được tới sao không phải là dựa vào doanh gia âm thầm tiếp tế a đông đảo thế lực người cầm quyền đều khẽ lắc đầu vốn là muốn ra thuộc về mình thế lực tài nguyên muốn bao nhiêu ra một trăm triệu phương thần nguyên thật sự là áp lực quá lớn còn có so ta giá cả cao sao t h ả i vân tiên vương lên tiếng lần nữa chín đại vương triều chư vị hoàng chủ liếp nhìn nhau cuối cùng vẫn lắc đầu một cái các vị đạo hữu hiện tại vực ngoại thiên ma cũng còn một giải quyết liền đàm luận những này có phải là quá sớm hay không một vị hạo thiên tiên vực tiên vương thì ở một bên nói ra ha ha không còn sớm chính là thời điểm miễn cho ngày sau có người quyền nợ chương bốn trăm năm mươi hai thần tử thiết lôi đài đế tử d á m đến không t h ả i vân tiên vương nói có người quyền nợ không phải đạo thiên tiên vực người vẫn là cái khác tiền vực người đám người đều khẽ lắc đầu biểu thị đây cũng không phải là ta đã không có người cùng ta cạnh tranh vậy cái này năm mươi cái đạo vực liền là của ta t h ả i vân tiên vương nói xong nhìn về phía trên sân đông đảo thế lực c h i chủ cuối cùng không có người nhắc lại ra dị nghị doanh vô địch nhìn xem t h ả i vân tiên vương hắn biết đây hết thể đều là con của hắn ở sau l ư n g thủ đoạn lập tức thu hoạch được năm mươi cái đạo vực xác thực không thể tưởng tượng nên biết đạo tiên vực mỗi một cái đạo vực đều rộng lớn vô biên mỗi cái đạo vực bên trong đều sinh hoạt vô tận sinh linh chư vị hôm nay trước hết đến nơi đ â y đi mọi người về trước đi chuẩn bị tài nguyên bản tọa tại doanh gia chờ chư vị cầm tài nguyên đến đổi phá trận tri pháp doanh vô địch nói xong cái kêu đạo phân thân liền chậm rãi tiêu tán nó thế lực của hắn người cầm quyền cũng đều chậm rãi rời đi bọn hắn còn muốn đi thương nghị tại diên phần mình tiên vực bên trong nhà mình thế lực muốn ra nhiều thiếu tài nguyên đương nhiên ở trong đó lại là một phen kịch liệt c á i cọ cùng vừa đi vừa về lôi kéo doanh nhất cùng t h ả i vân tiên vương thì mang theo mình thiên đình đội ngũ rời đi đạo thiên tiên vực trở lại huyền thiên tiên vực bên trong từng đội từng đội vô cùng uy nghiêm quân đội dạng này lẳng lặng dựng nên lấy nhìn trước mắt am hiệu trận pháp mấy vị trần tiên đang không ngừng nhưng bận rộn rất nhanh mấy đạo to lớn vô môn bên kia liền là đạo thiên tiên vực doanh nhất đứng trên bầu trời nhìn xem một màn này không khỏi gật đầu rốt cục cũng coi như có địa bàn của mình mặc dù mình một mực ở tại doanh g i a nhưng là thiên đ ỉ n h cần thuộc tại chỗ của mình thiên đ ỉ n h cần tăng cường thực lực ngày sau làm cái tên này sáng lúc đi ra nhất định c h ấ n kinh trư thiên vạn ở giới từng đội từng đội quân đội tại riêng phần mình thống lĩnh dẫn dắt phía dưới tiến nhập không gian chi môn hướng phía đạo thiên tiên vực mà đi lần này tiến về cũng chỉ có thiên đình quân đội rất nhiều hậu phương nhân viên bốn đại chủng tộc những người khác vẫn như cũ lưu tại huyện thiên tiên vực không có hành động dù sao vượt ngoại thiên ma vẫn còn thiên một ệ n tranh cũng mới vừa mới bắt đầu, vẫn là cần phải cẩn thận h chi phải mới mới bắt vừa m đầu, là cái h thiên ú t tiên Đợi đến đạo thiên, tiên vực c kia 50 cái đại o hoàn toàn không chế trong vực chế của không mình, h tay t ê n đội ì n những nhân viên khác mới có thể lần lượn h khác thể khứ. mới cái đại quá có đ quân đội diên phân mình đi hơn phân nửa cố gắng trong thời gian ngắn nhất khống chế năm mươi cái đạo vực doanh nhất thủ hạ tám vị tiên vương cũng đã đi bốn vị còn lại bốn vị hai vị theo bên người hai vị lưu tại h u y ề n thiên tiên vực nhìn xem quân đội chậm rãi rời đi doanh nhất cũng có chút cảm thán trước thiết lập một cái nhỏ mục tiêu để thiên đỉnh trở thành cựu thiên tiên vực đệ nhất thế lực mặc dù bây giờ thiên đình khoảng cách một chút xa xưa bất hủ thế lực mà nói còn rất nhỏ yếu nhưng là doanh nhất tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày có thể làm được xem hết quân đội rời đi doanh nhất lại một lần nữa đi tìm doanh vô địch muốn nhiều muốn một điểm vật tư nhưng là bị doanh vô địch cự tuyệt lý do cũng rất đơn giản thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ sách t húng chi là thân phụ tử thiên đình nếu là muốn phát triển chỉ có thể dựa vào bọn hắn mình doanh gia sẽ không cho quá nhiều trợ giúp doanh nhất bất đắc dĩ lắc đầu trở lại động phủ của mình bên trong nam gái rơi tùy tùng đều ở trong đó t u hành bởi vì hàn g ậ n tiên còn đang khảo sắc kỳ cho nên tạm thời tính nửa c á i bởi vì có người mới gia nhập doanh nhất lại cùng bọn hắn tới mấy trận luật b à n sau một khoảng thời gian ngoại trừ doanh vân bên ngoài cái khác người cũng đã sưng mặt sưng mũi nằm trên đất doanh nhất lúc này mới hài lòng dừng tay sau đó mở miệng nói ra đều chuẩn bị một chút đi qua một thời gian ngắn chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này rời đi nơi này công tử chúng ta đi cái nào mấy vị tùy tùng đều tò mò hỏi đạo thiên tiên vực thế lực của ta tạm thời thiết đứng ở đó doanh nhất nói xong nhìn về phía hàn g ậ t tiên hàn g ậ t tiên chính là tới từ đạo thiên tiên vực với hai gấp đạo thiên tiên vực thứ nhất thiên tiêu đạo thiên, tiên h tiên vực vì cái gì hàn giật tiên cũng xứng sở theo miệng hỏi mấy người bọn họ mấy ngày nay chỉ biết là phát sinh chuyện lớn hàn gia lão tổ đều khôi phục rất nhiều nhưng là cụ thể xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không biết xem ảnh một doanh nhất cũng đại khái đem thiên diễn đạo cung sự tình nói cho mấy người thiên diễn đạo cung thế mà cấu kết vượt ngoại thiên ma bọn họ có phải hay không điên rồi để bọn hắn chạy doanh nhất nghe được vấn đề này cũng là trở nên đau đầu thiên diễn đạo cung thực lực phi phạm tất cả cao tầng thế mà toàn bộ biến mất Thiên thiên lại, lại m ộ tự, thiên thiên tự nhiên bất quá thanh trừ vượt ngoại thiên ma sự tỉnh chúng ta là không xen tay vào được lập tức nhiệm vụ là thiên mệnh mấy người cũng nao nhao gật đầu từ doanh nhất cho đến tin tức đến xem vượt ngoại thiên ma cuối cùng sẽ bị thanh trừ hết tranh đoạt thiên mệnh tăng cường thực lực mới là cái thế giới này thiền m tiêu chủ yếu nhất sự t ì n h vậy chúng ta cái này huyền thiên trời tiên vực bên trong còn có cái khác thiên kiêu sao mới khôi phục khôi phục đế tử loại hình công tử còn có các đại gia tộc đều có đế tử khôi phục mọi người đều tại tranh đoạt thiên mệnh có chút ý tứ đi đem thả ra tin tức liền nói bản thần tử đã sớm nghe nói chư vị tiên đế dòng roi thực lực phi phạm m u ố n kiến thức một phen đặc biệt tại doanh gia thiết lập huyền thiên lôi đài mời chư vị đế tử đến đây một hồi thiên mệnh không dám tới coi như xong miễn cho mất đi tổ tiền mặt mũi doanh nhất nói xong mấy vị tùy tùng đều một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn công tử thật nói như vậy hh ắ c ắ c một câu nói sau cùng này thật là dương y ê u khiến cái này đế tử không không đi được a ta tính toán một cái huyền thiên tiên vực ở trong trí ít còn có sáu vị tiên đế dòng roi tại các cái thế lực khôi phục s á u cái à có chút thiếu rồi doanh nhất nị n ó n nói hắn muốn đem những này tiên đế dòng roi tiên đế huyết mạch thu sạch tập bắt đầu để bọn hắn thành vì chính mình tu hành một đạo khác phân thân trợ lực hiện nhiên sau cái tăng thêm mình đã thu tập được hai cái cũng mới tầm cái đây cũng không phải là doanh nhất mục tiêu h u y ề n thiên tiên vực ở trong một chỗ phong cảnh tú lệ bảo đ ị a bên trong tiên khí nông đậm linh khí tràn đầy một ngụm tiên tuyển ở trong một vị cởi trần thiếu niên chính đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong đó điện hạ một vị hình dạng tuyệt mỹ thiếu nữ thân mang lộ mỏng chậm rãi đi tới chuyện gì cổ đế đạo vực truyền đến tin tức nói là doanh gia thần tử mời chư vị đế tử trung tranh thiên mệnh doanh gia thần tử thiếu nữ ấp a ấp đúng còn giống như có lời nói còn có cái gì doanh gia thần tử còn nói còn nói cái gì còn nói nếu là không dám liền không cần đi miễn cho, cho tổ tiên mất mặt chương i bốn trăm năm mươi ba năm đại đế tử đều tới doanh nhất mời huyền thiên tiên vực tất cả đế tử thật thiên mệnh tin tức đang cố ý thôi động phía dưới đã kinh biến đến mức mọi người đều biết ử thật thiên mệnh đây là buộc ta trở qua đi ngược lại là hy vọng hắn thật sự có thực lực này nào đó một chỗ thần bí trong cung điện một vị hào hoa phong nhã thiếu niên có thể hử lạnh nói ra theo thiếu niên tâm tình chập trờn cái cung điện này đều trong nháy mắt biến rét lạnh bắt đầu chuyên lệnh chuẩn bị xuất phát danh o gia cổ đế đạo vực thiếu niên nói xong trong cung điện liền đã vang lên một tiếng thanh âm g i à n đua là thiếu chủ một chỗ khác tiên khí vờn quanh bảo địa bên trong hai vị tuyệt sắc thiếu nữ đang tại lẫn nhau chơi bừa thẳng đến một vị lao phụ nhân từ giữa hư không hiện ra thân hình hai người mới dừng lại hai vị thiếu chủ c hai ú n g t nên xuất phát, á c kia a d o người h i a thần tử b thiên, thiên à ngươi nếu không được à, trong này nước quá là h một lời ta một câu nói hai đạo h u y ề n chuyển vô cùng thân thể cũng dần dần hiện lộ ra các đại thế gia đế tử nhao nhao xuất quan nghĩ đến doanh gia mà đến trong lúc nhất thời lại vén gọn sóng nghe nói không cựu ưu tiên đế đế tử xuất quan phó doanh gia thần tử mời cựu ưu tiên đế nhưng k h ó l ư ợ n g không nghĩ tới con của hắn cũng xuất quan tranh thiên mệnh không ngừng đâu nghe nói tần g i a hai vị kia vị tuyết viêm tiên đế nữ nhi cũng đáp ứng lời mời mà đi thần g i a hai vị kia tuyệt sắc thiếu nữ sao không sai nghe nói không chỉ có thiên tư tuyệt thế dung mạo cũng là phi phạm ừ tiêu g i a vân hoang tiên đế dòng dõi cũng xuất quan mà đi thật không biết là những n à y đế tử lợi hại vẫn là doanh gia thần tử càng mạnh a tranh thủ thời gian đi đường nhìn xem có thể hay không đi xem một chút náo nhiệt vô số sinh linh chính đang thảo luận ở giữa doanh nhất đã tại cổ đế đạo vực một nơi dựng tốt một cái cự đại lôi đài l ặ n g lặng, lặng c h ờ chư vị đế tử đến hai doanh gia sơn môn bên ngoài càng đã vây lên không ít người ẩm ẩm chân trời một cỗ nhuộm máu tươi chiến xa xuyên qua không gian hiện hiện ra chiến xa cực lớn nội bộ càng nắm giữ một cái tiểu thế giới trên xe một đạo khí chất chầm rãi động hai cái chữ to để cho người ta không dám nhìn thẳng cựu ưu là cựu u tiên đế dòng dõi há tới cựu u tiên đế đây chính là diệp gia tổ tiên nổi danh nhất tiên đế đúng vậy à tiên đế dòng dõi mỗi một vị đều là tiếp cận đại đạo thể chất lại đi qua tiên đế sơ kỳ dạy bảo đơn giản không thể tưởng tượng nổi xem ảnh một đám người nói xong một vị tuấn m ị thiếu niên chậm rãi từ chiến xa bên trên hiện ra thân hình sau đó hướng thẳng đến doanh gia nội bộ mà đi doanh nhất bản điện hạ tới cựu ưu đế tử vừa mới vừa đi vào lại từ chân trời truyền đến một đạo tiếng giống sau đó đám người liền gặp được một vị ngồi tại một cái cự long trên đầu thiếu niên cự long khí tức kinh khủng vô biên rõ ràng là một cái chân long khá lắm lấy chân long là toạ kỵ ta nhớ được doanh gia thần tử cũng lấy chân long là toạ kỵ bất quá là mẫu long vị này cưới dòng thiếu niên thế nhưng là vân hoang tiên đế dòng dõi là tiêu g i a vân hoang tiên đế cưới dòng thiếu niên tại doanh gia sơn môn bên ngoài ngừng lại ngồi xuống đầu kia cự long cũng trong nháy mắt hóa thành một vị trung niên cùng ở phía sau hắn đi vào đi nhìn xem doanh gia thần tử có thủ đoạn gì vân hoang tiên đế dòng dõi tại doanh gia người hầu chỉ dẫn dưới chậm rãi tiến vào doanh gia nội bộ hướng về doanh nhất dựng lôi đại mà đi tỉ tỉ chúng ta đến một tiếng tiếng cười như trung bạc nhẹ nhàng gõ tải lòng của mọi người bên trên sau đó này ai nhớ tới đến ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp hai vị như thiên tiên tuyệt sắc thiếu nữ đã xuất hiện trên bầu trời hai vóc người rất giống nếu không phải quần áo nhan sắc không giống nhau phảng phất liền là cùng một người cái này đây là tuyết viêm tiên đế cái k i a m ộ t đôi s o n g bảo thai nữ nhi trời ạ các nàng quả nhiên t h ứ c tỉnh nghe nói hai người đều là tuyệt thế thiên tiêu cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng tần ra hai vị này đến ữ nghe nói một vị am hiểu lệnh băng chi nói một vị am hiểu liệt hòa chi đạo thật hay giả đây không phải là băng hỏa lưỡng trọng tiên tiên đế dòng dõi cũng dám nói lung tung nhưng là không đợi người này nhắc nhở xong liền có một đạo hào quang màu xanh lam từ trên trời giang xuống nháy mắt sau đó liền đem vị này thánh nhân cảnh giới cường giả đông lạnh trở thành băng điêu trên bầu trời còn có thiếu nữ tiếng cười đang vang vọng nhưng là mọi người đã không nhìn thấy bóng người trời ạ vẫy tay một cái g i ế t thánh nhân đây chính là tiên đế dòng dõi cường đại sao hai vị thiếu nữ sau khi đi vào doanh gia sơn môn trước đó nên đón ngắn ngủi bình tĩnh nhưng là rất nhanh lại bị đánh vỡ một chiếc không gian chiến hạm liền đã hàng l â xuống sau một khắc liền có một vị thần quang sáng trói thiếu niên đi vào doanh gia bên trong không có chút nào kéo dài vừa mới vừa đi vào chính là t ự a n h ư là vũ diệu tiên đế dòng dõi trần gia vũ diệu tiên đế không sai cái kia chiếc phi thuyền liền là trần gia không biết khương gia sẽ có hay không có tiên đế dòng dõi đến không biết ta nghe đồn tử vi tiên đế dòng dõi khôi phục nhưng là một mực một có tin tức gì ngắn ngủi một hồi liền có bốn vị tiên đế dòng dõi giáng lâm thất đại thế gia nội t ì n h thật không thể tưởng tượng ha ha đó là tại tự nhiên nếu là đơn thuần thực lực h u y ề n thiên tiên vực ứng cho là cựu thiên tiên vực ở trong mạnh nhất không sai dù cho doanh gia tiêu diệt bảy đại bất hủ thế lực còn lại thế lực vẫn như cũ mạnh đến không thể tưởng tượng bất quá hai ngày trước có ông tổ nhà họ doanh xảy ra chuyện không biết chuyện gì xảy ra giống như nghe nói có v ự c ngoại thiên ma xâm lấn đúng vậy à nghe nói không thiếu địa phương đều phát sinh kinh khủng chiến đấu một chút vũ trụ đều bị đánh không có những người này cho chuyện bọn hắn tự nhiên không biết chân tướng sự tình chỉ là bởi vì bọn họ là kẻ yếu kẻ yếu không có tư cách biết đây hết thảy v ư ợ ngoại thiên ma sự tình đã đạo thiên tiên vực biến đổi lớn chí ít cũng sự t ì n h tiên đạo lĩnh vực cường giả mới có tư cách biết tinh không bên trong đồng dạng có một chiếc to lớn giới vực phi thuyền đang nhanh chóng phi hành phi thuyền bên trong một vị thiếu niên l ặ n g lặng nhìn về phía xa xa tinh hà không biết đang suy nghĩ gì phía sau hắn đứng đấy mấy vị lão giả toàn đều theo thiếu niên nhìn về phía phương xa doanh gia muốn tới lần này tới doanh gia một là thương lượng một chút hai trăm triệu phương thần nguyên tài nguyên phân chia như thế nào hai là muốn cho công tử nên chiến doanh gia thần tử nhìn xem ai mạnh hơn xem hắn có phải thật vậy hay không muốn lao tổ nói thiên mệnh sở quy một vị lão giả tại sau lưng nói xong phi thuyền đã chậm rãi đáp xuống doanh gia sơn môn bên ngoài đó là cơ gia phi thuyền không nghĩ tới bọn hắn cũng tới không phải là vị tia tiên đế hậu đại a ngươi nói là để cơ gia chân chính danh truyền cựu thiên tiên cơ tiên đế không thể nào không thể nào truyền thuyết tiên cơ tiên đế không phải là không có dòng roi sao mọi người ở đây nghị luận ở giữa một vị quanh thân có tinh thần lưu chuyển thiếu niên l ặ n g lặng đứng dậy thiên cơ đế tử chương bốn trăm năm mươi b ố đáng tiếc không phải bản thần tử đối thủ thiên cơ đế tử lẳng lặng đứng ở doanh gia sơn môn bên ngoài trong lòng thì nghĩ đến vô số kỷ nguyên trước đó phụ thân của hắn đã từng đối với hiện tại đối diện tôi diễn cho dù là am hiểu thôi diễn tiên đế cường giả cũng cảm thấy một mảnh hỗn độn đối cựu thiên tiên vực tương lai cảm thấy mê mang thôi bất luận doanh gia thần tử như thế nào tương lai cuối cùng muốn k h ô n g chế ở trên tay mình liền để cho ta tới làm cái kia ngoan cố chỉ có đột phá cấm kỵ người a thiên cơ đế tử nghĩ đến thân ảnh loại lên đã biến mất không thấy doanh gia nào đó một chỗ to lớn trên quảng trường một cái lôi đài đã sớm dựng tốt liền đợi đến các vị đế tử ở phía trên biểu diễn bên cạnh lôi đài một bên hiện tại đã vây xem không thiếu doanh gia nhân vật nhưng là một chút cường đại thiên tiêu lại đều không tại doanh nhất biết bọn hắn đều đi tìm đạo thuộc về mình có lẽ thật lâu cũng sẽ không gặp lại có lẽ sau một khắc liền sẽ trở về một vị công tử văn nhã cầm trong tay quạt xếp chậm dài đến chính là cựu h u đế tử ngồi xếp bằng ở một bên doanh nhất cảm nhận được cựu h u đế tử trên thân cường đại huyết mạch lịch lực lượng khoe miệng hơi vệt lên mở hai mắt ra một khắc này doanh nhất khí tức trên thân trợt lóe lên để cựu h u đế tử n h n g mày ngay tại vừa rồi hắn thế mà từ doanh nhất trên thân cảm nhận được từng tia uy hiếp cảm giác cái này doanh gia thân tử có chút ý tứ hy vọng hắn có thể mang đến cho ta một chút kinh hỷ cựu ưu đế tử khẽ gật đầu làm tiên đế thất tử hắn từ trước đến nay xem thường thiên tiêu cảm giác đến bọn hắn huyết mạch pha tạp thiên phú ở đâu là tiên đế dòng roi đối thủ cựu ưu đế tử nghĩ đến dưới chân có chút dùng sức thân hình đã đi tới trên lôi đài doanh gia thần tử có dáng một trận chiến một thanh â m vang vọng không gian chung quanh doanh nhất chậm rãi đứng dậy cũng không có lập tức lên tới trên lôi đài mà là nhẹ nhàng mở miệng hỏi thắng thua trận này như thế nào lấy riêng phần mình trên người thiên mệnh làm tiền đặc cuộc như thế nào cựu u đế tử hồi đáp Quyền cức k ha ha, đến đến hai ô n g có m người là h ô n cẩn n đ chỉ t thì Haha, h vậy c là đứng tại trên lôi đài liền có một cỗ khí thế tại bước lên bầu trời xa xăm phía trên lại có một vị đế tử bước trên mây mà đến chính là vân hoang đế tử ha ha ha tới thật đúng lúc có thể coi trọng vừa ra trò hay vân h o a n g đế tử nói xong trực tiếp tại ngồi xuống một bên trước người đã xuất hiện một đạo trưởng án trên bàn rượu thịt cụ hiện vô cùng phong phú còn không đánh chờ cái gì đâu vân h o a n g đế tử uống một mục rượu đôi trên sân hô lớn cựu ưu đế tử trên thân quang mang loại lên thuận cái này một thanh âm trực tiếp đôi doanh nhất xuất thủ sau một khắc liền đến đến doanh nhất bên cạnh phản phất thuấn di đối với doanh nhất xuất thủ vân anh một đạo nắm đấm đột nhiên từ doanh nhất khía cạnh a n h ra lại bị một cái tay vững vàng ngắn trở nên đón cựu u đế tử chính là doanh nhất một đôi thiết quyền hai người đã nhanh chóng chiến đến cùng một chỗ xem ảnh một đồng dạng là quyền quyền đến thịt hai người cảm giác toàn hoàn toàn không giống doanh nhất dễ dàng thậm chí không có sự xuất toàn lực ngược lại là cựu ưu đế tử đã hai tay r u lên ánh mắt kinh hãi nhục thể của hắn cực kỳ cường đại coi như bình thường thánh thể thân thể cũng so ra kém hắn nhưng là tên lùn sữa lại tại n ụ c thân so đấu phía trên bị doanh nhất đệ lên đánh cái này khiến hắn không thể tiếp nhận một bên vân hoang đế tử cùng vừa tới không lâu tuyết viêm tiên đế một đôi song bảo thai nữ nhi còn có vũ rượu tiên đế thân tử cũng đều đi tới bên sân một mặt ngưng trọng nhìn về phía giữa sân cái này sao có thể chúng ta thiên phú cơ hồ là cựu thiên tiên vực sinh linh có thể đạt tới đến cực hạng làm sao doanh gia thần tử sẽ mạnh mẽ như thế các ngươi nói hắn có phải hay không là cái nào đó cường giả chuyển thế mà đến song bảo thai mội mội nói ra cái khác đế tử nhao nhao lắc đầu không có khả năng loại chuyện này giấu diếm được doanh gia cường giả sao cái kia thiên phú của hắn thật chẳng lẽ chính là trời sinh vân h o a n g đế tử có chút nghi ngờ hỏi không sai một thanh âm từ đằng xa truyền đến một vị thiếu niên đã xuất hiện tại mấy vị đế tử trước mặt ngươi là ta b i ế ngươi nghe đồn ở trong thiên cơ đế tử gặp qua chư vị phía ngoài mấy vị đế tử đang tại lẫn nhau thảo luận trên sân hai người cũng động lên thật kinh khủng pháp lực trong nháy mắt n g ư n g tụ từng đạo kinh khủng thần thông lẫn nhau công phạt cựu ưu đế tử thủ đoạn rất nhiều nhưng là tất cả đều bị doanh nhất ngăn trở cái này khiến cựu ưu đế tử trên mặt không ánh sáng thời gian dài như vậy còn bắt không được doanh nhất kết thúc đi doanh nhất cựu ưu đế tử nói xong thân bên trên tán phát ra một cỗ khí tức kinh khủng nháy mắt sau đó cả người liền hóa thành xương mù hình thái trôi nổi trên bầu trời sau đó trực tiếp đem doanh nhất bao phủ ở bên trong đây là cựu sương mù năm đó cựu hữu tiên đế còn không phải tiên đế thời điểm liền dùng chiêu này một chiêu giải quyết mấy vị đối thủ nghe đồn cựu hữu sương mù là vượt ngoại một chỗ thần dị chi địa ở trong một cố năng lượng về sau bị cựu hữu tiên vương đạt được trở thành cựu hữu tiên vương nổi danh nhất thủ đoạn từng đạo kinh khủng cựu hữu sương mù đem doanh nhất hoàn toàn bao phủ nháy mắt sau đó liền truyền đến vô cùng kinh khủng áp lực phản phất có một cái thế giới đặt ở doanh nhất trên thân doanh nhất thân hình không ngừng lấp lóe nhưng là bất luận thân hình của hắn ở nơi nào chung quanh sương mù tựa hồ căn bản là không có cách vứt bỏ luôn luôn đi theo bên cạnh hắ ha ha doanh nhất đây chính là kiểu h u sương mù, ngươi tránh không xong bất luận ngươi đi tới chỗ nào cái này kiểu h u sương mù sẽ bám vào tại linh hồn của ngươi phía trên ngoan ngoan trầm luân trong đó à. doanh nhất ánh mắt hiện lên nghĩ đến kiểu t i ê n tiên vực đã từng cổ xưa nhất một cái truyền thuyết không rõ nghe đồn có không rõ không rõ vật chất tồn tại một khi bị để mắt tới liền sẽ toàn thân mọc đầy tóc đỏ mất đi bản thân ý thức áp lực kinh khủng phía dưới doanh nhất khi tức đột nhiên chấn động sau đó hồng mông thánh thể lực lượng nhanh chóng buộc phát sau một khắc toàn thân trên dưới áp lực liền đã biến mất ha ha doanh ấ t cảm giác không sai a một làn khói mù chạm thân hình xuất hiện tại doanh nhất trước mặt rõ ràng là cựu ư u đế tử cựu ư u đế tử đưa tay một nắm một đạo kinh khủng sương mù hình thành tay cầm liền đã trộm tới doanh nhất cựu ư u huyết mạch quả nhiên không tầm thường đâu doanh nhất nói xong v ớ i tay một cái một đạo kiếm quang từ sương mù ở trong tránh hiện ra trực tiếp đem sương mù chạm phá cái này sao có thể cựu ư u sương mù ở trong cựu ư u đế tử kinh ngạc nói nhưng là còn không đợi hắn có động tác khắc cổ của mình liền đã bị một đạo áo trắng thân t n h nắm cựu h u huyết mạch đúng không đáng tiếc không phải bản thần tử đối thủ đâu một đạo h u nhiên âm thanh âm vang lên đến. để cựu ưu đế tử hoảng sợ thất sắc ngươi ngươi làm sao cựu ưu đế tử đều còn chưa nói xong doanh nhất trên tay lại đột nhiên dùng sức t r u n g quanh sương mù đem hai người hoàn toàn bao vây lấy cho dù là ngoại giới mấy vị đế tử cũng thấy không rõ bên trong động tác chương bốn trăm năm mươi lăm đây là thần thông gì cựu ưu sương mù rất khó đối phó vị này doanh gia thần tử chỉ sợ khó khăn hừ liền chút bản lãnh này cũng dám tới khiêu chiến chúng ta thật sự là không biết sống chết ta ta nhìn doanh gia thần tử hai lần trước đánh bại doanh gia đế tử tin tức là cố ý thả ra a vũ diệu đế tử mở miệm Nhìn mang tỉ h khinh e o tỉ cỗ này sương mù cực kỳ lợi hại cái này doanh gia thần tử chỉ sợ đợi không được ngươi s ù n g á i đâu song bào thai bội bội mở miệng nói ra mấy vị đế tử ở trong chỉ có thiên cơ đế tử không nói gì chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng trên bầu trời một đoàn sương mù ngay cả hắn cũng vô pháp cảm giác sương mù ở trong xảy ra chuyện gì bất quá hắn ngược lại là có một cái cảm giác doanh gia thần tử tuyệt sẽ không cứ như vậy bại xuống tới nhưng là tất cả mọi người đều không nghĩ tới cựu ưu đế tử tại sương mù ở trong giấy ruộng doanh nhất tay cầm giống như một cái kìm sắt trực tiếp kẹp lấy cựu ưu đế tử cổ cựu ưu đế tử kinh h ã i phát hiện huyết mạch của mình cùng pháp lực đều bị phong ấn căn bản là không có cách sử dụng cựu ưu huyết mạch lấy ra a ngươi doanh nhất nói xong tay bên trên chuyển đến một cỗ vô cùng kinh khủng lực hấp dẫn cựu ưu đế tử trên người cựu ưu huyết mạch bắt đầu không bị k h ô n g chế hướng phía doanh nhất tay cầm mà đi cuối cùng bị doanh nhất thôn phệ hấp thu hết không cựu u đế tử đem hết toàn lực hô hào chung q u n h cựu u sương mù thậm chí đều có từng tia nhưng là bất luận như thế nào hắn cũng không có cách nào đào thoát doanh nhất tay cầm hồng mông thánh thể lực lượng để hắn hết thể cố gắng toàn bộ hợp h í từ từ cựu ưu đế tử huyết mạch đã chuyển rời đến doanh nhất động tiên bên trong cựu ưu đế tử cả người cũng trong nháy mắt trở nên huệ vải bắt đầu vê anh một bóng người trực tiếp bị từ cựu ưu s ư ơ n g mù ở trong ném đi đi ra đám người tập trung nhìn vào cựu ưu đế tử thật là cựu ưu đế tử điều đó không có khả năng a vũ diệu tiên đế đế tử mở miệng nói ra xem ra chúng ta đều đánh giá thấp vị này doanh gia thần tử vân hoang tiên đế đế tử cũng mở miệng nói ra hai vị song bảo thai tỉ mội càng làm ộ t mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời phía trên cựu ưu sương mù loại này sương mù ngay cả bọn hắn cũng không quá nguyện ý t r e o chọc một đại đoàn sương mù bị một bóng người trực tiếp hấp thu hết về sau doanh nhất thân hình cũng dần dần hiện lộ trước mặt người khác cựu ưu tiên đế huyết mạch cũng không gì hơn cái này doanh nhất nói xong ánh mắt nhìn về phía một bên đã đến tới mấy vị đế tử k h ẽ gật đầu sau đó tay tay h áo vung lên cựu ưu đế tử thân hình liền đã bị hắn đưa ra ngoài vị kế tiếp chư vị ai đến a xem ảnh một phía dưới mấy vị đế tử liếp nhìn nhau không đợi đến bọn hắn nói chuyện bên ngoài liền đã truyền đến một tiếng vang thật lớn doanh gia thần tử khinh người quá đáng thế nào đó là cửu h u đế tử người hộ đạo a nhìn bên cạnh hắn cửu h u đế tử ánh mắt tan rã k h í tức hoàn toàn không có chẳng lẽ bị thần tử phế đi không thể nào đây chính là tiên đế dòng dõi a đám người nghị luận ở giữa một bên không gian ở trong đã hiện ra một vị liền kinh khủng thân ảnh thiên mệnh chi tranh sinh con tự phụ thối lui a cửu đế tử người hộ đạo bi vẫn nói ra tốt một cái thiên mệnh chi tranh tốt một cái sinh tử tự phụ chờ đợi cửu u tiên đế trở về không biết doanh gia còn có thể hay không nói như vậy vị này người hộ đạo nói xong mang theo kiểu ưu tiên đế đế tử trực tiếp rời đi người nhà họ doanh cũng không có ngăn cản mấy vị đế tử nhìn một chút xa xa tình huống vừa nhìn về phía doanh nhất trong ánh mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm các vị đạo hữu kế tiếp là ai đến a vẫn là cùng một chỗ doanh nhất căn bản vốn không lý ánh mắt của bọn hắn mà là mang theo khiêu khích nói ra cái này sao có thể doanh nhất đem kiểu ưu đế tử phía đi hắn có mạnh như vậy ha ha ta đến mở mang kiến thức một chút doanh gia thần tử thủ đoạn đám người nói xong một vị trần trụi bên trên một thiếu niên đứng lên ngửa đầu đem trên tay mình một bầu rượu uống về sau vân hoàng đế tử thân ảnh tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ở giữa liền xuất hiện ở doanh nhất đối diện vân hoàng đế tử hắn xuất thủ nam đó vân hoàng tiên đế cho dù ở chư đế ở trong cũng là nhục thân cực mạnh doanh nhất cùng vân hoàng đế tử l ặ n g lặng rằng có lấy hai người đều đang quan sát đối phương vân hoàng đế tử không ngừng n gật đầu doanh nhất mang đến cho hắn một cảm giác liền là cực kỳ cường đại quả nhiên không hổ là cựu thiên tiên vực thứ nhất thiên tiêu tuyệt đối là chư vị đế tử kinh địch doanh nhất trong mắt hảo quang l o ạ lên một đạo đạo thần quan g càng là lan tràn đi ra tràn đầy đến toàn bộ trên bầu trời đó là thật là khủng khiếp lực lượng thần hồn doanh gia thần tử muốn lấy thần hồn chi lực đánh bại vân hoàng đế tử sao chỉ sợ một đơn giản như vậy vân hoàng đế tử mặc dù nhục thân vô song nhưng là thần hồn phương diện chưa hẳn rất yếu không sai bằng không cũng không tới phiên năm đó vân hoàng tiên vương thành t i ể u tiên đế sớm đã bị người lấy thần hồn chi lực đánh bại vân hoàng đế tử cảm nhận được doanh nhất động tác cũng khẽ mỉm cười nói doanh nhất ngươi như coi là dùng thần hồn chi lực có thể đánh bại ta cái kia ngươi nghĩ liền quá đơn giản vân h o a n g đế tử nói xong trực tiếp bỏ mặc thần hồn của doanh nhất c h i lực xông về phía mình nhưng là tất cả thần hồn c h i lực tiếp xúc vân h o a n g đế tử trong nháy mắt đều bị mâu thuẫn cùng suy yếu đó là vân h o a n g tiên đế bộ tộc này đặc h ư u thiên phú có thể biến mất đối phương lực lượng thần hồn đây cũng q u á biến thái đã sớm nghe nói vân h o a n g tiên đế lấy n ụ c thân nghe tiếng cựu thiên hôm nay bản thần tử ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút vừa mới nói xong doanh nhất thân hình đã nổ bắn ra đi lực lượng kinh khủng hoàn toàn bộc phát một đạo vô cùng kinh khủng quyền ấn hướng phía vân hoàng tiên đế trước mặt mà đi đến hay lắm vân hoàng đế tử v quanh thân lóe ra hào quang màu trắng bạc sau một khắc một đạo bạc nắm đấm màu trắng đón nhận doanh nhất nắm đấm lực lượng kinh khủng ba động trong nháy m ắ t bộc phát vê anh một bóng người bay rớt ra ngoài nhưng lại rất nhanh đã ngừng lại bay ngược xu thế là vân hoàng đế tử nhục thể của hắn cũng không sánh bằng doanh gia thần tử sao doanh gia thần tử từ xuất thế đến bây giờ một mực lấy trọng đồng thể chất gặp người nhưng là những người khác đều suy đoán hắn còn có một cái thần bí cường đại thể chất chỉ là không nghĩ tới luyện vân hoàng đế tử nhục thân cũng rơi vào hạ phong cái này thể chất trách không được lực á p doanh gia thương thiên bá thể trở thành doanh gia thần tử bất quá vân h o a n g đế tử thủ đoạn rất nhiều một trận chiến này không biết h ai thắng ai thua đám người thảo luận ở giữa vân h o a n g đế tử lại một lần nữa xuất thủ kinh khủng pháp lực trong nháy mắt ở phía sau hắn hình thành một cái kim sắc cự nhân cự nhân vung vẩy cánh tay hung hăng hướng phía doanh nhất đập xuống đ i ề u trùng tiểu kỹ doanh nhất n ế t miệng lên đạp chân xuống cả người thân hình nhanh t r o n g bên i lớn trong nháy mắt trực tiếp tăng gấp trăm ngàn lần như người khổng lồ doanh nhất cứ như vậy tại mọi người chấn kinh ở trong đấm ra một quyền hào quang màu tím nhạt trợt l o ạ lên vân hoàng đế tử sau lưng cự người đã hoàn toàn tán loạn rơi mất t í n h cả vân hoàng đế tử thân hình cũng theo màu trắng cự nhân tiêu tán mà trực tiếp phun một ngụm máu tươi đây là thần thông gì không có ý tứ ta rất lớn ngươi nhẫn một cái chương bốn trăm năm mươi sáu vũ diệu chi quang lấy võ n h ậ p đạo miệng phun máu tươi vân hoàng đế tử khiếp sợ nhìn về phía doanh nhất loại này biến lớn thần thông cũng không phải là cái gì hàng hiếm sắc cơ hồ mỗi cái thế lực lớn đều có mấy cái loại thần thông này nhưng là có thể ra chỉ thực lực cường đại như vậy đây quả thực không thể tưởng tượng vân hoàng đế tử bại vũ diệu đế tử ở một bên nói ra lãi bại chúng ta tiên đế huyết mạch mặc dù cường đại nhưng là doanh gia thần tử giống như cũng không sợ doanh gia thần tử một bên thiên cơ đế tử lẳng lặng nhìn về phía doanh nhất trong lòng thì nhớ tới vô số kỷ nguyên trước đó phụ thân hắn thiên cơ tiên đế cho hắn nói một câu nói tại hắn thức tỉnh cái kia một đời tiên b ự c tương n ê n đến xưa nay chưa từng có kiếp nạn cũng sẽ sinh ra ứng kiếp người chẳng lẽ ứng kiếp người là doanh nhất sao thiên cơ tiên vương nghĩ đến trên sân vân hoàng đế tử đã bị doanh nhất nắm ở trên tay doanh nhất to lớn thân ảnh để vân hoàng đế tử ở trước mặt hắn như cùng một đứa bé con m ặ hắn dai ruộn h ư thế nào đều bị doanh nhất hồng mông thánh thể lực lượng hạn chế gắt cao điều đó không có khả năng ngươi làm sao có thể áp chế ta vân hoàng đế tử nói xong cũng cảm giác tự thân hết thể đều hướng phía doanh nhất trong thân thể mạnh vượt qua hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ cựu h u đế tử tình cảnh đó là một loại chậm dai mất đi hết thể tuyệt vọng đó là một loại mặc cho ngươi làm s u ấ t cái gì thủ đoạn đều không có tác dụng bất lực đây là thôn thiên ma công vân hoàng đế tử có chút không dám tin tưởng nói chứ thiên vạn giới ở trong chỉ sợ cũng chỉ có môn công pháp này có cường đại như thế tác dụng có thể hấp thu đối thủ hết thể hóa vì mình chất dinh dưỡng doanh nhất nghe nói cười lấy nói ra nếu biết vậy coi như không thể để ngươi sống nữa nói xong doanh nhất tay cầm đột nhiên dùng sức trong cơ thể hồng mông chi lực như là không cần tiền dũng manh tiền đến ra trực tiếp đem vân hoàng đế tử bao bao ở trong đó sau đó đám người liền thấy một cái cảnh tượng như vậy doanh nhất hóa thành cự nhân đem vân hoàng đế tử nắm ở trong tay trong tay thời gian dần trôi qua phun trào ra một cỗ màu tím khí tức đem vân hoàng đế tử triệt để bao vây lấy đám người lại cũng không thấy được gì bên trong bất kỳ tình huống gì đó là cái gì lực lượng song bảo thai tỷ mọi đều đứng lên đến xem hướng doanh nhất không chỉ là bọn hắn còn có vũ diệu đế tử cùng thiên cơ đế tử thế mà có thể mang đến cho ta áp lực vũ diệu đế tử cũng ở một bên mở miệng nhìn tới đây chính là doanh nhất chân chính lực lượng thiên cơ đế tử cũng ở phía dưới mở miệng các vị đế tử không đợi bao nhiêu thời gian trên bầu trời doanh nhất chậm dãi biến thành lúc t r ư ớ c áo bào trắng hình dạng mà mây vòng đế tử đã không biết tung tích cũng chính là tại thời khắc này đến đây doanh g i a thương lượng hai trăm triệu phương thần nguyên phân chia như thế nào tiêu g i a cường giả nhúng mày sau đó đột nhiên cảm thấy không ổn không tốt đế tử tiêu ra vị cường giả này quay người sẽ rách không gian muốn giáng lâm đến doanh nhất đám người chỗ lôi đài nhưng là sau một khắc trên bầu trời liền hiện ra vô số trận văn sau đó ngạnh s i n h s i n h chặn lại h ắ n doanh gia xem ảnh một vị này tiêu ra cường giả gào thét trực tiếp tìm được một bên một vị doanh gia chân tiên cường giả vị đạo hữu này phát sinh thật h a chuyện doanh gia một vị chân tiên tò mò hỏi ta tiêu ra đế tử tại doanh gia bỏ mình nhà ngươi hay nhà ta đế tử nhà ngươi đế tử thế nào bỏ mình tại ta doanh gia người cứ nói đi doanh gia vị này chân tiên giảm độ nớ ngẩn để lừa đảo giống như hỏi mấy vấn đề mới chậm rãi dẫn vị này tiêu ra cường hóa giả đi gặp doanh gia tiên vương trên lôi đài doanh nhất quay đầu nhìn hướng về sau thần sắc có chút mất tự nhiên còn lại đế tử một đôi trọng đồng chậm rãi đ ả o qua bốn người mở miệng nói ra kế tiếp ai đến doanh nhất vân hoàng đế tử đâu vũ diệu đế tử trực tiếp mở miệng hỏi hắn à khả năng lâm thời có chuyện đi trước bất quá hắn đem thiên mệnh cho ta kế tiếp liền ngươi đi doanh nhất nói xong nhìn về phía vũ diệu đế tử vũ diệu đế tử thần sắc xứng sở lâm thời có chuyện ngươi l ử a gạt q u ỷ đâu rõ ràng bị ngươi bóc chết làm sao không dám lên đ à i sao doanh nhất vừa cười vừa nói h ừ doanh nhất thật làm ta sợ ngươi vũ diệu đế tử nói xong đạp chân xuống thân hình đã đi tới doanh nhất đối diện một thân thuần bạch sắc võ đạo phục không biết lúc nào mặc vào trên người tản ra nhàn nhạt hình quang doanh nhất bên trong t ừ nhìn rõ ràng cái này võ đạo phục tuyệt đối là một kiện trí bảo đây là phụ thân ta lưu lại một kiện bảo bối vũ diệu tiên đế hơi có vẻ cao ngạo nói doanh nhất tại đối diện chậm rãi lắc đầu trên người hắn bảo bối không thể so với bất kỳ cùng tuổi thiên kêu một ít thậm chí vượt xa quá người khác thậm chí còn có mấy món đế binh bản thân nhưng là trừ phi đối đầu thế hệ trước cường giả doanh nhất rất thiếu sử dụng những vật này mặc dù không bài xích nhưng là doanh nhất thủy c h u n g cho rằng chỉ có thực lực bản thân mới là vĩnh hằng cái khác hết thể ngoại vật đều là hư hảo người cười cái gì vũ diệu đế tử khinh thường mà hỏi cười n g ư ờ i v õ đạo bào thật khó nhịn muốn chết vũ diệu đế tử nói xong thân hình đã bay về phía doanh nhất lan lộn âm thanh trên dưới tản ra một cỗ thản nhiên nói vận phảng phất tẩn chứa thiên đ i ệ trí lý vũ diệu chi quang c h u y ê n thuyết vũ diệu tiên đế là chư đế ở trong am hiểu nhất võ đạo tiên đế không sai c h u y ê n thuyết vũ diệu tiên đế tại thiếu niên thời điểm liền lấy võ nhập đạo từng đạo kinh khủng võ đạo khí tức đập vào mặt loại khí tức này để doanh nhất đều nhúng mày hán trọng đồng lại có một điểm thấy không rõ đối phương ra chiêu con đường không hổ là vũ diệu tiên đế r ồ n g r õ i một đạo để cho người ta muốn tránh cũng không được trường pháp đã đập vào mặt doanh nhất thân hình cấp tốc lui lại đồng thời trọng đồng ở trong đã tản mát ra hào quang sáng chói chung q u n h thiên điệu tức thì bị thần hồn của hán chi lực bao phủ bất luận vũ diệu đế từ chiêu số như thế nào doanh nhất đều hãm mà hãm tránh khỏi doanh nhất ngươi cũng sẽ chỉ tránh sao doanh nhất khỏe miệng hơi vệt lên loại này võ đạo khí tức hắn cũng đã có hiểu biết đã như vậy liền không lại lề mề nghĩ đến doanh nhất thân hình loại lên biến mất tại vũ diệu đế tử trong tầm mắt nháy mắt sau đó vũ diệu đế tử đột nhiên cảm thấy phía sau có một cỗ khí tức chuyển đến cường đại bản năng chiến đấu để hắn cấp tốc q u e n h người nhưng là vẫn không có tránh thoát đi một đạo cự đại dấu chân hung hăng rơi vào h ắ n tuyết trắng võ đạo ăn vào bên trên võ đạo phục trầm dai phát sáng trợ giúp vũ diệu đế tử triệt tiêu phần lớn công kích nhưng là một đạo trướng mắt g i ấ u chân đi làm sao cũng đi không xong cái này khiến vũ diệu đế tử cực kỳ tức giận doanh nhất ngươi là cố ý ta không có ngươi cũng chớ nói lung tung bản thân tử chỉ là gần nhất luyện tập thối pháp doanh nhất nói xong thân hình lại biến mất sau đó lại đối vũ diệu đế tử đ ặ tới t lần này vũ diệu đế tử n h ấ t hai tay chặn lại doanh nhất nhưng là thân hình của mình vẫn là đột nhiên lui về phía sau trên sân bắt đầu doanh nhất biểu diễn tú bất luận vũ diệu đế tử thi triển di loại thần thống doanh nhất đều không chút hoang mang tiếp đó tổng cho người ta một loại tính chức kỹ càng khống chế cảm giác doanh gia thần tử đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động tỉ tỉ chúng ta còn có thể thắng hắn sao một bên s o n g bảo thai mội mội nói ra chương 457, b ả ă n g hỏa lương trọng tiên mội mội không cần sợ cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta cùng doanh nhất đ ụ c thân tương bác ta không tin hai chúng ta còn không thắng được hắn mội mội nghe nói hơi đỏ mặt ngầm đầu nhìn về phía doanh nhất con mắt ở trong phảng phất có h à o quan g l o ạ lên trên bầu trời vũ diệu đế tử trên thân thể đã hiện đầy dấu dày dù cho vũ diệu đế tử đã bước vào đến thánh cảnh giới vẫn như c ũ bị doanh nhất đùa nghịch xoay quanh kết thúc đi không có ý nghĩa doanh nhất nói xong thân hình di chuyển nhanh chóng nháy mắt sau đó liền đã xuất hiện ở trên không trung vũ diệu đế tử khẽ ngẩng đầu nhìn đi lên liền thấy một cái cự đại quang mang từ phía trên m ạ n tướng trong nháy mắt đem mình báo phủ cái kia đó là cái gì vừa vặn giống như là doanh gia thần tử ngược phát ra một đạo quan g mang đây là thần thông gì đám người nghị luận ở giữa doanh nhất thân hình đã thuận quan g mang mà xuống một tay đắp lên vũ diệu đế tử trên đầu không bản đế tử sẽ không thua vũ diệu đế tử nói xong trên thân thế mà b ộ phát ra một đạo thuần chính nhất võ đạo khí tức đó là vũ diệu tiên đế lưu lại một đạo khí thức nhưng lại trong nháy mắt bị doanh nhất hồng mông chi khí chố ngăn chặn chết hấp thu mấy lần tiên đế huyết mạch về sau doanh nhất càng phát ra pháp thuần thục bắt đầu tay cầm nhẹ nhàng một nắm đem cái này đã trở thành phế nhân vũ diệu đế t ử đầu bóc nát vê anh doanh gia một chỗ khác trong cung điện trần gia hết thẻ cường giả cũng trong nháy mắt bạo khởi nhưng là tại doanh gia trên địa bàn lại có thể thế nào chỉ có thể ngoan ngoan đem tin tức truyền ra ngoài trần gia tổ điện bên trong mấy vị lao giả chậm rãi mở hai mắt ra đế tử bỏ mình tại doanh gia doanh gia đời này thân tử t h i ê n t ư tuyệt thế có thể so với tiên đế rồng d õ i thậm chí vượt qua một chút tiên đế rồng d õ i thế này thiên mệnh nhưng không thuộc về doanh gia ha ha ha đúng vậy a doanh gia thần tử thiên tư mạnh hơn lại như thế nào đạo thiên tiên vực sự tình ta trần gia cũng muốn xuất thủ không sai doanh gia tiểu tử dựa vào mấy vị tiên vương liền có thể thành lập vô thượng bất hủ thế lực sao hắn còn kém quá xa đế tử sự tình làm sao bây giờ chư đế trở về xa xa khó vời ngay cả ta các loại đều không nhìn thấy hy vọng đảm một chút thẻ đánh bạc a chư vị lão giả lắc đầu lại lần nữa nhắm hai mắt lại Anh. xem ảnh một một cỗ thi thể không đầu bị cái kia doanh nhất từ c ổ sáng kia ở trong ném đi đi ra trực tiếp ném tới hai vị hoa tỉ m ộ i trước mặt cái này đây là thân tử làm sao làm được không chỉ là còn lại ba vị đế tử còn có ở phía xa quan chiến doanh gia các vị thiên kêu đều bị doanh nhất chiêu này hù dọa doanh nhất ánh mắt đ ả o qua còn lại ba vị đế tử hai vị là s o n g bảo thai hoa tỉ m ộ i còn có một vị thiên cơ đế tử tiếp đó đến thiên người nào doanh nhất thanh âm chậm rãi vang lên để tuyết viêm tiên đế hai vị đế tử trực tiếp đi tới trên sân hai vị mỹ nữ a thật xinh đẹp a đó là tuyết viêm tiên đế hai vị đế nữ nghe đồn một cái am hiểu khống hỏa một cái am hiểu khống băng với lại hai người này bất luận cùng ai đối chiến đều là liên thủ xưa nay không đơn độc tác chiến thật cùng người khác vật lộn cũng là hai người cùng một chỗ sao doanh nhất ánh mắt nhìn về phía hai người này s ắ c thực rất xinh đẹp tuyệt đối có thể phân loại đến doanh nhất thấy qua xinh đẹp nhất một đám người đáng tiếc doanh nhất tâm giờ phút này lạnh được băng xương nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn tu hành tốc độ tại tiên đế huyết mạch trước mặt hai vị này phấn h ư n g khô lâu đã sớm tại doanh nhất trước mặt bị phản án tử hình tiểu ca ca đối đ ạ i với chúng ta t ỷ mội nhất định phải ôn nhu một điểm a song bảo thai t ỷ t ỷ nói xong thường đạo hỏa diễm đã tràn ngập chung quanh thiên địa kinh khủng trí thánh tu vi cũng hoàn toàn bạo phát đi ra để chung quanh doanh gia thiên hữu tiêu đều cảm thấy kinh hãi không hổ là tiên đế dòng dõi cái này tu vi cũng quá cường đại đúng vậy A, bất quá ta doanh gia tiên đế dòng dõi đều không có khôi phục bằng không cũng sẽ không yếu hơn bọn họ thiếu ca ca cần phải thương tiếc người ta a song bảo thai mọi mọi cũng mở miệng nói cùng lúc đó chính là đẩy trời băng tuyết đem tỉ tỉ hỏa diễm chen lấn một nửa không gian ra ngoài băng hỏa lưỡng trọng thiên sao doanh nhất nhàn nhạt n ỉ non sau đó động thiên bên trong số đạo tiên khí đột nhiên bộc phát đó là ngũ hành tiên khí âm dương tiên khí đồng thời phun trào thời gian dần trôi qua sau lưng doanh nhất hình thành có một cái âm dương hiện hóa ngũ hành sau đó diễn sinh vạn vật cảnh tượng khí thế kinh khủng trong nháy mắt từ doanh nhất trong cơ thể bạo phát đi ra nháy mắt sau đó liền đem không gian bên trong băng hỏa lưỡng trọng thiên đẩy ra hai vị hoa tỉ m ộ i phía bên kia hai vị hoa tỉ m ộ i tâm thần tương thông không khỏi đồng thời lưu lại doanh nhất thì trực tiếp x u n g tới nháy mắt sau đó song quyền đồng thời đánh ra mỗi một cái trên nắm tay đều có âm dương diện hóa ngũ hành kinh khủng vô biên quyền phong thuận phát m à tới hai vị mỹ thiếu nữ đồng thời diễn hóa băng hỏa tiến hành ngăn cản n hai h bóng người đồng thời bay rớt ra ngoài doanh nhất tốc độ nhanh đến cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới hai vị thiếu nữ sau lưng lại lần nữa ra tay lại là hai quyền kinh khủng pháp lực bạo dũng manh tiển đến ra sen lẫn vô tận hồng mông c h i lực Vânh! doanh nhất tốc độ quá nhanh nhanh đến hai vị này thiếu nữ căn bản không kịp xuất thủ liền đã trúng chiêu đến cái kia mấy ngụm máu tươi trực tiếp phu tới băng hỏa lưỡng trọng tiên hai người liếc nhìn nhau sau đó trực tiếp nắm tay rắc cùng một chỗ sau một khắc liền có kinh khủng hỏa d i ễ m cùng vô tận băng tuyết từ hai trong thân thể bạo phát đi ra sau đó hình thành một cỗ lực lượng đặc biệt tuần hoàn đến trong cơ thể của bọn hắn để cho hai người trong cơ thể đều có hai loại lẫn nhau xung đột lẫn nhau lực lượng hai vị mỹ thiếu nữ nói xong lại lần nữa dắt tay trong nháy mắt hai trong thân thể pháp lực đều lẫn nhau lưu thông chậm rãi tạo thành một cái tuần hoàn sau đó một cỗ tràn ngập hai cỗ thuộc tính lực lượng đột nhiên một phát nháy mắt sau đó hướng phía doanh nhất mà đến lúc trước tuyết viêm tiên vương bằng vào hai loại lực lượng tập vào một thân cuối cùng thu hoạch tiên mệnh thành tựu tiên đế không nghĩ tới thổ địa hai cái song bảo thai nữ nhi còn có thể làm được điều này đáng tiếc nếu là chân chính tại độ tập làm một thể có lẽ có thể trở thành thần tử địa nhân nhưng là hiện tại một phân thành hai cho dù là song bảo thai cũng khó có thể cùng thần tử chống lại giữa hư không mấy vị tộc lão nhìn xem một màn này khẽ lắc đầu doanh nhất đối mặt một màn này cũng là khẽ gật đầu hai loại không hợp tính lực lượng đồng thời xuất hiện tại một người trong thân thể một khi dùng tốt liền có thể phát huy, huy lực l ớ n liền như là chính hắn bên trong thân thể đã có mấy loại hoàn toàn khác biệt lực lượng có chút ý tứ doanh nhất nói xong động t i ê n bên trong trong nháy mắt buộc phát ra một đạo thế giới trí lực xen lẫn pháp lực của mình cùng hồng mông trí lực sau đó đón nhận hai người thế công vê n h một đạo hào quang trói sáng trợt lóe lên đám người nhấc mắt nhìn đi doanh nhất thân hình vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng trên đ à i ngược lại hai vị mỹ thiếu nữ đã nằm trên mặt đất doanh nhất nết miệng lên vung tay lên một đạo âm dương diện hóa ngũ hành thế công lại lần nữa ra tay trực tiếp đem hai người bao phủ ở bên trong đây là vì tại trước mắt bao người đem hai vị mỹ thiếu nữ huyết mạch hấp thu hết cho nên vẫn là cần che lấp một cái chương bốn trăm năm mươi tám thiên cơ đế tử bại thiên cơ khó giỏ dù sao vẫn là đông đảo thế lực đế tử tại các cái thế lực ở trong đều là chân chính cục cương quý giá ngày sau có thể trở thành cường giả chân chính tồn tại húng chi doanh nhất còn k h ô n g chế loại này làm trái thiên hòa công pháp đương nhiên loại tình huống này tối đa cũng liền bảo trì đến doanh nhất tại tiên đạo lĩnh vực phía dưới một khi đột phá tiên đạo doanh nhất có lòng tin thực lực đại trướng cũng không tiếp tục sợ cường giả ra tay với mình ngũ hành diện hóa âm dương bao phủ phía dưới đem hai vị mỹ thiếu nữ toàn bộ bao phủ ở bên trong doanh nhất một tay một cái đem các nàng để bắt đầu điên cuồng hấp thu hai vị thiếu nữ trong cơ thể tiên đế huyết mạch cái này đây là cái gì song bào thai m ộ i m ộ i rốt cục phát giác không thích hợp bất luận nàng như thế nào phản kháng thủy t r u n g bị doanh nhất lực lượng trong cơ thể triệt để áp chế không huyết mạch của ta ngươi đang làm cái gì song bào thai tỉ tỉ hoảng sợ nói ra nàng cảm nhận được mình huyết mạch đang nhanh chóng s ó i mòn ha ha tiên đế huyết mạch bản thần tử cũng muốn trải nghiệm một cái a doanh nhất nói chuyện đấy lại lần nữa thêm đại lực lượng không doanh nhất chúng ta nhận thua đúng vậy doanh nhất chúng ta nhận thua hai cái s o n g bảo thai mội mội đồng thời mở miệng ha ha thiên mệnh chi tranh nhận thua có làm được cái gì doanh nhất nói xong không nói nữa lại lần nữa thêm đại lực lượng đem hai vị mỹ thiếu nữ trộm trong tay thôn thiên ma công điên c u ồ n g vận chuyển thân thể hai người ở trong lực lượng không ngừng tiêu tán không doanh nhất thả chúng ta hai tỷ mọi tiếng kêu thảm thiết âm bắt đầu quanh quần tại doanh nhất bên thai dần dần trở nên trở thành tiếng cầu xin tha thứ h ừ tiên đế dòng dõi cũng muốn cầu xin tha thứ sao doanh nhất nói xong đem hai người thân thể trực tiếp bóc nát hóa thành hai đoàn viết vụ không đế nữ tần gia cường giả cảm nhận được hai vị đế nữ vất lạc tần gia tổ đ ị a ở trong trong nháy mắt khôi phục một vị tiên vương cường giả trực tiếp xé rách không gian muốn trực tiếp giáng lâm doanh gia nhưng là đi vào cổ đế đạo vực bên ngoài lại bị càn khôn cổ trận càn ở bên ngoài doanh gia thật muốn nhắc lên tiên đạo đại chiến sao một vị vĩ nạn thân ảnh c h ậ m rãi xuất hiện tại cổ đế đạo vực bên ngoài khí thế kinh khủng phát ra để cổ đế đạo vực vô số cường giả ngầm đầu nhìn lại đây cũng là vị nào tiên vương như thế cao điệu giáng lâm doanh gia hắn nói doanh gia muốn nhắc lên tiên đạo đại chiến đã xảy ra chuyện gì? ha ha đạo hữu thiên mệnh chi tranh sinh tử tự phụ ngươi chẳng lẽ không biết sao đồng dạng một vị vĩ nạn thân hình hiện lên ở doanh gia cổ đế đạo vực trên không là doanh gia một vị tiên vương xem ảnh một hai vị tiên vương hiện thân cũng nói song phương ý tứ tốt tốt tốt doanh gia thật sự là lợi hại vị này tiên vương nói song quay người rời đi hắn biết chuyến này không có bất kỳ cái gì tác dụng nhưng là vẫn có chút cảm xúc doanh gia tiên vương nói kỳ thật không sai thiên mệnh tranh chấp sinh tử bất luận doanh gia trên lôi đài doanh nhất thân hình chậm rãi nổi lên chính là hấp thu hai cái hoa tỷ mọi doanh nhất người chung quanh đều sửng sốt người đâu làm sao chỉ có thần tử một người ngay cả thiên cơ đế tử đều biến sắc hán đại khái đoán được hai cái hoa tỷ m ộ i kết cục có thể là bỏ mình với lại vừa mới doanh r a ngoại giới một vị tiên vương thân ảnh mọi người đều thấy được doanh nhất ánh mắt đảo qua trực tiếp rơi xuống thiên cơ đế tử trên thân tới đi ngươi là cái cuối cùng doanh nhất âm thanh â m vang lên thiên cơ đế tử cũng chậm rãi đi đến giữa sân mặc dù là tiên đế dòng dõi thân phụ cường đại huyết mạch nhưng là hán biết đại khái mình không phải là đối thủ của doanh nhất nhưng là thân là tiên đế dòng dõi cao n g ạ o nhưng không để hắn lui bước hắn muốn cùng doanh nhất một trận chiến kinh khủng chiến ý bước lên thiên cơ đế tử trên thân pháp lực phun trào đồng thời trong tay của hắn còn xuất hiện một thanh kiếm ngược lại là doanh nhất khẽ lắc đầu nói ra còn chưa chiến ngươi liền thua thiên cơ đế tử s ữ n g sở chỗ nào thua tâm của ngươi thua thiên cơ đế tử tâm đột nhiên run lên mình thật thua sao không ta không có thua ta chính là thiên cơ đế tử thiên cơ đế tử nói xong huy kiếm hướng về phía trước từng đạo kinh khủng kiếm quang hiện lên trực tiếp bắn về phía doanh nhất doanh nhất nhìn xem kiếm quang khẽ cười nói tại bản thân t ử trước mặt đùa người kiếm một thanh lóe r a đạo đạo kinh khủng đạo vận bảo kiếm xuất hiện tại doanh nhất trong tay sau đó đột nhiên hướng về phía trước động thiên thế giới ở trong pháp lực trong nháy mắt phun trào từng đạo kiếm quang lấp lóe ở giữa thiên cơ đế tử thế công đã bị hoàn toàn ngăn chặn lại lại đến thiên cơ đế tử nói xong thân thể đột nhiên thả ra hào quang sáng chói đó là một loại phảng phất nhìn thấu thế gian vạn vật ba động sau đó loại này quang mang cũng bao trùm đến thiên cơ đế tử bảo trên thân kiếm thậm chí còn có thể ở phía trên cảm nhận được thiên cơ khó dò cảm giác t h i ê nháy cơ k ó n mắt sau đó bảo kiếm theo thiên cơ đế tử thân ảnh lấp lóe đạo đạo kinh khủng kiếm quang cũng theo đó bắn ra trực tiếp đem doanh nhất vây quanh ở trong đó loẹn loẹn doanh nhất âm thầm nói một tiếng trực tiếp điều động trong cơ thể pháp lực mạnh mẽ còn ở lại chỗ này từng tia thế giới c h i lực cùng hồng mông c h i lực nháy mắt sau đó liền có một đạo bạch sắc quang ảnh từ doanh nhất trong tay bay ra sau đó doanh nhất thịnh hành cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa vô tận kiếm quang hung hăng bắn tại vừa mới doanh nhất chỗ khu vực cùng lúc đó thiên cơ đế tử thì cảm giác cổ có chút tê dần nháy mắt sau đó hắn thế mà nhìn thấy cổ của mình đây là thiên cơ đế t ử tay cầm đột nhiên đưa tay về phía trước đem đầu lâu của mình bắt vào tay muốn một lần nữa đè vào trên cổ của mình nhưng là từng đạo kinh khủng kiếm khí tại trên cổ tàn phá bờ bãi cản trở hết thể muốn khôi phục thương thế năng lượng doanh nhất biến mất đối phương lại lần nữa lóe ra một đạo bạch quang doanh nhất thân hình lại xuất hiện tại nguyên chỗ sau đó đột nhiên hướng về phía trước một tay cầm ra thiên cơ đế t ử đầu lâu liền đã rời khỏi tay đi tới doanh nhất trên tay tiên đế r o n g r õ i không gì hơn cái này doanh nhất nhẹ nhàng nói tay cầm ở trong tản g a thần dị ba động phong tỏa ngăn cản thiên cơ đế tử đầu lâu trong đó chân linh mà thiên cơ đế tử thân thể cũng dần ngừng lại động tác doanh nhất ngươi muốn làm gì thiên cơ đế tử h o à n g sợ nói ra ha ha ha cái gì nghe nói tiên đế dòng dõi tiên đế huyết mạch cường đại hôm nay chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút nói xong doanh nhất đem thiên cơ đế tử thân thể cùng đầu lâu hoàn toàn thu lên làm dùng pháp lực chấn áp tại mình không gian pháp khí bên trong sau đó chậm rãi rơi xuống đất phía trên thân tử thắng ngay cả chư vị tiên đế dòng õ i đều không phải là đối thủ của thân tử t h â n tử không hổ là ta doanh gia cường đại nhất thiên tiêu thời khắc này doanh gia một chỗ khác cung điện to lớn bên trong số vị lao giả trần thai dựa vào lý lẽ biện luận đây là đến đây doanh gia thương nghị hai trăm triệu phương thần nguyên phân chia như thế nào chư vị bất hủ thế lực cực giả doanh gia một kiện rất giản đáp rất nhiều bất hủ thế lực chia đều nó gia tộc của hắn lại có điểm không n g u y ệ n ý mọi người càng có khuynh hướng dựa theo thực lực đến phân thực lực mạnh hơn nhiều phân một chút cuối cùng tại nhiều mặt cãi cọ về sau doanh gia vẫn là hứa hẹn đa phần một chút đặc biệt là mới vừa cùng doanh nhất giao thủ mấy vị đế từ chỗ gia tộc doanh gia đều đưa cho nhất định chiếu cố chư vị mau chóng đem vật tư đưa tới chúng ta cũng tốt bắt đầu chuẩn bị triệt để quan bế tiếp dẫn trận pháp trao đổi kết thúc về sau doanh vô địch vừa cười vừa nói lần này doanh gia thật sự là đã kiếm được không thiếu chương bốn trăm năm mươi chín rời đi doanh gia thần tử lại chuyển pháp doanh nhất ở đây bên trên n h ì n bốn phía vừa mới còn kêu gào lấy vô địch chư vị đế tử hiện tại chết thì chết phế phế chậm rãi lắc đầu xem ra lần tiếp theo muốn tìm đối thủ càng mạnh mẽ hơn tiên giới đường có ta vô địch doanh nhất nỉ non chung quanh doanh gia đám người đã sớm hô to bắt đầu thần tử thân tử thân tử thân tử thân tử thân tử doanh nhất đối bọn hắn phất phất tay nhưng sau đó xoay người rời đi lại một lần nữa trở lại động phủ của mình doanh nhất trực tiếp đem tiên cơ đế tử huyết mạch triệt để hấp thu sau đó hủy thi diện tích vẹn vẹn bế quan nửa ngày doanh nhất liền lần nữa lại xuất quan động tiên thế giới ở trong đã chấn áp bảy đại tiên đế huyết mạch mỗi một đạo huyết mạch đều rất cường đại nếu không có doanh nhất hồng mông thánh thể lực lượng chỉ sợ những người khác căn bản vốn không cảm tưởng muốn chấn áp tiên đế huyết mạch công tử ngươi lần bế quan này rất nhanh、à. mấy vị tùy tùng nhìn thấy doanh nhất xuất quan đều chạy tới doanh nhất nhìn về phía bọn hắn khẽ gật đầu nói ra đều đi chuẩn bị một chút đi rất nhanh chúng ta liền muốn rời khỏi doanh gia là công tử doanh nhất nói xong lại một lần nữa đi gặp phụ thân của hắn chủ nhà họ doanh doanh vô địch doanh gia tổ đ ị a n à o đó một chỗ trong cung điện doanh vô địch thân ảnh chính đang l ặ n g lặng ngồi xếp bằng đại điện cửa điện từ từ mở ra doanh nhất thân ảnh từ bên ngoài tiền đến ta muốn đi đạo thiên tiên vực thiên đình địa chỉ cho tốt ân đạo thiên tiên vực thiên đình một lập liền không có đường rút lui doanh vô địch thản nhiên nói đúng vậy phụ thân nhưng là cũng nên làm chút có chuyện khiêu chiến không phải sao ha ha ha tuất b u ô n g tay đi làm đi doanh vô địch ánh mắt cổ xuống không nhìn thấy cụ thể ánh mắt phụ thân thiên đình mới lập còn cần doanh gia ủng hộ người tiểu tử này cho ngươi năm trăm i triệu phương thần nguyên tài nguyên còn lại không đủ phụ thân nghe nói ngươi trong tay thiên đế thành hai tỷ h ừ n g ư ơ i giết mấy vị đế tử ngươi cho rằng cái này m ấ y nhà vì cái gì không tái phát tiếng chúng ta đều đổi t h ư ờ n g tiền doanh vô địch c ư ờ i mắng không có tính toán lại cho doanh nhất tài nguyên về sau để chính hắn đi đánh liều đi thiên mệnh chi tranh không chỉ là chư vị đế tử sẽ xuất thế về sau sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện vạn sự chú ý cẩn thận xem ảnh một là phụ thân doanh nhất lại cùng doanh vô địch trò chuyện một chút là sự tình chi sau đó xoay người rời đi ngày thứ hai doanh gia tổ địa bên trong một chiếc to lớn phi thuyền phá vỡ không gian mà đi phi thuyền trên một bộ áo trắng doanh nhất lẳng lặng nhìn qua ngoại giới phi tốc l u i lại tinh hà công tử đạo thiên tiên vực khoảng cách huyền thiên tiên vực cực kỳ xa xôi chúng ta chiếc này phi thuyền muốn chi ít một tháng mới có thể đến ân vừa vặn một tháng này c h Doanh, Doanh, Doanh, Doanh vân, trời một sinh thủy linh thánh thể, sau đến khai phát ra cường đại băng tuyết thủ tính, hiện tại đã là nửa bước đại thanh cảnh giới. Doanh pha quân, thượng cổ thương hoàng truyền thế, phệ hồn thương y đã bị khai phát đến cực kỳ cường đại tình trạng, cũng có nửa bước đại thanh cảnh giới. Doanh dị vực du tộc thiên tiêu về sau đầu phục doanh nhất có được cường đại du tộc huyết mạch hiện tại đại thánh sơ kỳ cảnh giới ta vô thần xuất từ doanh gia phụ thuộc thế lực tổ thần giáo được sự giúp đỡ của doanh nhất bù đắp không trọn vẹn hắc cám thánh thể từ đó nhất phi trùng thiên hiện tại đồng dạng là nửa bước đại thánh cảnh giới huyền cơ tử xuất từ đế lộ thiên cơ tinh thân phụ thiên diễn t h ầ n thể có thể biết trước su lợi tránh hại hiện tại cũng có đại thánh sơ kỳ cảnh giới hàn dân tiên đến từ đạo thiên tiên vực tu đấu chiến thánh pháp luyện bất bại kim thân hiện tại đã là đại thánh trung kỳ cảnh giới các ngươi đều là người mà ta tín nhiệm nhất cũng là ngày sau thiên đ ỉ n h trụ cột vững vàng hôm nay chuyển cho các ngươi một đạo kiếm quyết kiếm quyết lục tiên kiếm quyết đây chính là doanh gia nghe tiếng chư thiên kiếm quyết ta mấy người thảo luận doanh nhất khẽ mỉm cười nói cũng không phải là doanh gia lục tiên kiếm quyết mà là một đạo khác kiếm quyết không phải lục tiên kiếm quyết đó là cái gì chủ tiên kiếm quyết chủ tiên kiếm quyết công tử ngươi có được chu tiên kiếm quyết không phải thất truyền sao đám người thảo luận ở giữa doanh nhất liền hướng bọn hắn liên tục một chỉ sáu đạo ẩn chứa cực hạn kiếm đạo ý vị quang mang bay vào sáu bộ não người bên trong sáu người lập tức ngồi xếp bằng xuống lĩnh ngộ đạo này hùng vĩ kiếm quyết doanh nhất thi trực tiếp ở một bên múa một thanh bảo kiếm kinh khủng đến cực hạn kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập trận toàn bộ không gian kiếm hoa bay múa ở giữa doanh nhất đối với mình khống chế hai đại kiếm quyết lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu thời gian phi tốc trôi qua doanh nhất sáu vị tùy tùng toàn đều nhất nhất thức tỉnh mọi người đều chấn kinh tại môn này kiếm pháp cường đại công tử đây là đỗ n ộ sáu người trước mặt vẫn tại chậm rãi múa kiếm doanh nhất đã sớm quên đi những chuyện khác Toàn toàn t cô công tử kiếm đạo thiên phú từng tại đại la đạo vượt kiếm cốc ở trong trấn kinh thiên hạ khó trách tùy tiện cho chúng ta sáng tạo kiếm khí hoàn cảnh liền mình đốn nộ chúng ta sớm ngay ở chỗ này trông coi đi cũng trong nháy mắt nhìn xem công tử kiếm đạo cố gắng có thu hoạch mấy người đều nhao nhao gật đầu từng đạo kiếm khí tung hoành ở giữa doanh nhất đạo thân hình chợt nhanh chợt chậm cuối cùng giữa thiên địa kiếm khí đều đột nhiên chấn động sau đó toàn bộ tiêu tán về sau doanh nhất chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sáu người như thế nào chu tiên kiếm quyết nắm giữ không có sáu người cùng nhau lắc đầu nói ra công tử cao thâm như vậy kiếm quyết chúng ta mấy ngày thời gian làm sao có thể nắm giữ ngươi cho rằng đều giống như ngươi tùy tiện đều có thể l ố n ngộ doanh vân đậu đen rau muốn nói ra những người khác cũng khẽ gật đầu không quan hệ về sau nhiều hơn lĩnh nội đi cái này chu tiên kiếm quyết chính là ta thiên đ ỉ n h cái thứ nhất nội bộ công pháp chỉ có thành viên nồng cốt nhất mới có thể tu hành nói thế nào còn có cái khác đương nhiên còn có các chấn ngục cung ức ngươi hành thần tượng kình vạn thần mà quan tưởng pháp. tu mà doanh nhất, nhất lại kiểm tra một chút mấy người tu hành tiến độ về sau mới để bọn hắn nhìn xem hàn giật tiên mình thì ra ngoài tìm thiên đình mấy vị tiên vương đi bế quan trong khoảng thời gian này phi thuyền sắp đ ạ t tới đạo thiên tiên vực thiên đình như thế nào thành lập còn có một ít chuyện cần tìm mấy vị tiên vương thương lượng một phen chương bốn trăm sáu mươi nhà ai đế m i n h đi theo doanh nhất từ doanh gia xuất phát chỉ có hai vị tiên vương còn lại sáu vị tiên vương đã sớm sách tới trước đạo thiên tiên vực trợ giúp đạo thiên tiên vực cái khác bất hủ thế lực mau sớm thanh trừ vực ngoại thiên ma công tử nhìn thấy doanh nhất đến bích ngân tiên vương trước tiên mở miệng kim liệt tiên vương cũng tại lập tức đối doanh nhất hành lễ hiện tại doanh nhất đã là thiên đình tri chủ không còn là trước kia tiểu hai tử ân còn bao lâu có thể tới công tử nhiều nhất ba ngày xem ra ta lần này lập tức bế quan tiếp gần một tháng ta xem công tử trên thân kiếm ý ngưng tụ ẩn mà không phát nghĩ đến là kiếm trên đường có đột phá à. kim liệt tiên vương mở miệng nói ra tiền bối mắt sáng như đuốc doanh nhất còn chưa kịp thu liễm trên người kiếm ý lại tới ha ha ha là công tử thật sự là thiên tư vô song à. doanh nhất lắc đầu hỏi đạo thiên tiên vực vượt ngoại thiên ma như thế nào công tử t h ả i vân tỷ vừa mới truyền đến tin tức đạo thiên tiên vực bên trong trừ lúc trước thiên diễn đạo cùng cái kia một chỗ tiếp dẫn trận pháp bên ngoài Cái khác tiếp doanh ẫ n trận thanh triệt trừ, pháp đều đã triệt để d gia pha t r ậ nhất t ạ đạo c cung cái còn có h phi thường hữu、dụ. Thiên diễn đạo cái kia làm sao còn không có phá diễn kia dụ. sao làm m Nói dẫn trận lớn, cái kia tiếp là pháp rất điểm ã ra t ớ rất nhất thiên ma, đã có vô số cường giả chạy tới thiên nhiều ngoại cường ngăn chặn vực ngoại thiên ma. Doanh chạy giả i vực vô vực có ma, ma. đã đ số gật đầu nói ra hai vị tiền bối đi đầu tiến về đi sớm ngày đem v ự c ngoại thiên ma diệt trừ sớm ngày khôi phục thái bình công tử hai chúng ta đều đi cái kia an toàn của ngươi làm sao thiên đình những người còn lại không bảo vệ được ta sao yên tâm đi công tử thế nhưng là trước mấy ngày mới giết mấy vị huyền thiên tiên b ự c đế tử nếu là có tiên vương cường giả xuất thủ thiên đình tứ đ ạ i quân đội còn không phải tiên vương cường giả đối thủ sao công tử tiên vương cũng không phải nhiều người liền có thể ngăn cản vẫn là ta ở lại đây đi n g h e ta đều đi qua các ngươi cho là ta gặp được nguy hiểm người nhà họ doanh sẽ khoanh tay đứng nhìn sao cái này kim liệt tiên vương vẫn còn có chút lo lắng yên tâm đi chính là với lại ba ngày sau đó ta đã đến doanh nhất phất phất tay để bọn hắn mau chóng rời đi xem ảnh một c hai ú n g t đ đầu quá thanh đế binh có cái này hai thanh đế binh nghĩ đến thực lực của các ngươi có thể tăng lên không thiếu a ha ha ha công tử thật sự là tài đại khí thô đế binh thứ trí bảo này cũng nói cho liền cho có nó ta muốn đi khiêu chiến thải vân tỉ nghĩ hay thật mượn các người dùng ha ha ha ha bất quá có đế binh không chỉ là đối vực ngoại thiên ma đại sắc khí cũng là chấm nhiếp đạo thiên tiên vực thế lực khác đại sắc khí bích ngân tiên vương cùng kim liệt tiên vương nhìn thoáng qua đối phương cuối cùng vẫn quyết định rời đi doanh nhất chuyện quyết định bọn hắn rất khó tại đi cải biến trực tiếp thi triển thủ đoạn đi ra chiếc này phi thuyền sau đó nháy mắt sau đó biến mất không thấy gì nữa dù cho giới vực phi thuyền xuyên toa không gian mà đi nhưng là cùng tiên vương toàn lực đi đường so sánh là không thể so được giới vực phi thuyền chỉ là xuyên toa không gian tiên vương thì là trực tiếp một đại pháp lực lực xuyên qua thời gian cùng không gian tốc độ vượt vượt qua giới vực phi thuyền nhìn thấy hai vị tiên vương rời đi doanh nhất cũng chậm rãi trở lại động phủ của mình bên trong hàn giật tiên còn tại l ĩ n h nộ g hai môn công pháp còn lại năm người cũng tại lẫn nhau xác minh luật bản nhìn thấy doanh nhất trở về mấy người đều ngừng lại các ngươi tiếp tục phi thuyền còn có không sai biệt lắm ba trời thời gian đã đến nói xong doanh nhất cũng tới đến một chỗ trong mật thất tiếp tục bế quan nghiên cứu các loại thần t h ô n g phép thuật đạo thiên tiên tiên vực nào đó một chỗ địa điểm thời gian cùng không gian vỡ vụn gây dựng lại gây dựng lại lại vỡ vụn trong h đó bị đánh một vị liền là thiên đình thải vân tiên vương nàng đã là tiên vương hậu kỳ cảnh giới thực lực cường đại vô cùng cùng nàng cùng một chỗ chiến đấu là một vị khác đến từ đạo thiên tiên vực những cường giả khác cũng có tiên vương hậu kỳ thực lực mà bọn hắn đối mặt vượt ngoại thiên ma cũng có tiên vương hậu kỳ thực lực song phương đã lần nữa giao chiến mấy ngày đánh thiên hôn địa ám nhật nguyện vô quang vẫn là phân không giá thắng bại t r u n g quanh còn có một số đã giải quyết cái khác vượt ngoại thiên ma thiên vương nhìn phía xa kinh khủng chiến đấu d ư ba mọi người đều lắc đầu tiên vương hậu kỳ thực lực quả nhiên mạnh hơn bọn họ rất nhiều loại này chiến đấu bọn hắn đã rất khó nhúng tay kinh khủng sóng pháp lực để phổ thông tiên vương cường giả đều rất khó nhúng tay chỉ có thiên đ ỉ n h bốn vị tiên vương trung kỳ cường giả đang tùy thời chuẩn bị xuất thủ cái này hai cái vượt ngoại thiên ma tốt thực lực cường đại không sai nghe nói địa phương còn lại tiếp dẫn trong trận pháp nhiều nhất có thể xuất hiện tiên vương trung kỳ vượt ngoại thiên ma trận pháp này thế mà xuất hiện hai cái tiên vương hậu kỳ đúng vậy à đây tuyệt đối là lúc trước cái kia thiên diễn đạo cung người làm liền là bọn hắn cấu kết vượt ngoại thiên ma lại nói thiên diễn đạo cung người đều giấu đi đâu rồi các thế lực lớn đều phái người đi tìm thủy tinh cung không biết tin tức sao thủy tinh cung cũng không có khả năng biết tất cả mọi chuyện vâng vũ trụ giữa hư không lại một lần hung hăng va chạm bốn đạo kinh khủng pháp lực khí tức đi tư tán áp sập càng xa xôi tinh thần chung quanh cường giả đã sớm trốn đến chỗ rất xa đi con chiến thải vân tiên vương sắc mặt lạnh lùng tay cầm một thanh sắc bén vũ kiếm đạo đạo kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi ở giữa áp chế đối diện nàng vực ngoại thiên ma nhưng là cũng rất khó thời gian ngắn thủ thắng một vị khác đạo môn tiên vương thì cùng một cái khác vực ngoại thiên ma kịch chiến say x ư a dựa theo cái này đỗ pháp không biết tới khi nào mới có thể phân ra thắng bại t r u n g quanh một chút tiên vương cường giả mở miệng nói ra cũng không phải là bọn hắn không muốn giúp bận điệu mà là tiên vương cảnh giới ở trong mỗi một cái tiểu cảnh giới đều tranh lệnh cực lớn trừ phi cầm trong tay đế binh rất khó vượt cấp m à chiến tiếp tục đánh xuống cái này đạo tiên tiên vực đều muốn bị đánh không có bốn vị tiên vương hậu kỳ hoàn toàn không để ý xuất thủ hiện tại đã đánh xuyên quá hai cái đạo vực ngay tại đông đảo tiên vương có chút thúc thủ vô sách thời điểm giữa hư không đột nhiên vỡ ra đến sau đó hai bóng người nổi lên cùng lúc đó còn có hai đạo vô cùng khí tức kinh khủng trong nháy mắt đánh tới vê anh tiên vương đại chiến có thể ở chung quanh quan chiến cường giả yếu nhất cũng có chân tiên cảnh giới tu vi nhưng là bất luận là chân tiên vẫn là tiên vương cảm nhận được c ố khí tức này về sau toàn bộ đều có một loại cảm giác sợ hãi đó là một loại triệt để bị áp chế cảm giác ở đây đều là chân tiên phía trên có cái gì khí thế có thể làm cho chư vị chân tiên tiên vương sợ hãi chỉ có tiên đế cái này đây là đế binh Có người mang n i đế b hai tới rồi. Là ai nhà đế binh? đế cái m ư đều bị khí thế kinh khủng chấn nhiếp, vượt không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Hai đạo kinh khủng quang mang đã từ cái ngoại n tay hai người đế binh phía trên phát ra, trực tiếp chiếu hai người trên n g đế tiếp trực cái dọi tại hai cái vực ngoại thiên ma t r ê nổi thân. thiên Hai giống. ngoại n cái ma vực giận gầm lên một tiếng phảng phất như gặp phải cực đoan kinh khủng đồ vật để bọn hắn run lẩy bẩy không dám có hành động hai người này thế mà kích thích đế binh bên trong tiên đế h u áp t hải vân tiên vương cùng đạo môn vị lão giả kiệt thì nắm lấy cơ hội trong nháy mắt xuất thủ kinh khủng công kích từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem hai vị vượt ngoại thiên ma trọng thương ngay tại chỗ nghiên xúc chết đạo môn lão tiên vương nói xong một tay vung ra thừa dịp vượt ngoại thiên ma bị đế binh khí tức áp chế vừa mới lại bị thương nặng trong nháy mắt không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc lại lần nữa ra tay một thanh hiện ra lôi quang bảo kiếm đột nhiên bắn ra trực tiếp đem con này vượt ngoại thiên ma xuyên thủng kinh khủng lôi đình phát hiện trực tiếp đem con này vượt ngoại thiên ma chân linh trọng thương t h ả i vân tiên vương cũng thuận thế xuất thủ đem một cái khác vượt ngoại thiên ma bắt tới kinh khủng thiên ma thân thể ở hư không loại kia dãy rùa nhưng là t h ả i vân tiên vương rất nhanh ở chung quanh không cái trước trận pháp cường đại đem phong ấn tại trong đó cũng không phải là không muốn giết hắn mà là nhớ tới trước kia doanh nhất nếu là có cơ hội có thể sống bắt một hai con vượt ngoại thiên ma làm nghiên cứu hiện tại chính là thời điểm Vâng, vực nhận ngoại thiên ma bị thua, Nguyên Thiên diễn đạo cùng cấm điệu bên trong, to lớn tiếp dẫn trong trận cảm được cái cấm ma hai thua, phá pháp, đạo điệu tiếp to bị còn lại tiên vương nói xong nhao n h a u chuẩn bị đậu thủ có người càng là ra tay trợ giúp đạo môn lao tiên vương triệt để giết chết một con kia vượt ngoại thiên ma về phần t h ả i vân tiên vương bắt lấy một con kia thì bị thiên đ ỉ n h cái khác tiên vương cất vào đến nghe được nghĩ khác t h ả i vân tiên vương đưa tay móc ra một khối đen k ỳ t hòn đá sau đó liền có vô tận pháp lực tràn vào trong đó sau đó khối này màu đen bảy khối chậm dại phiêu khởi tại t h ả i vân tiên vương dẫn động phía dưới dung nhập trong trận pháp vê anh toàn bộ trận pháp bắt đầu hơi r u n nhẹ ở đây tiên vương thậm chí còn có thể nghe được trận pháp một bên khác chuyển đến tiếng giống giận dữ theo màu đen hòn đá chập r a i du nhập g n trong đó đạo này tiếp dẫn trận pháp cũng bị triệt để phá hủy cuối cùng kết thúc không biết có hay không bỏ sót vượt ngoại thiên ma a cho dù có một hai con bỏ sót có đạo mô n tại cũng không sợ cái gì có cường giả nhìn xem thiên đình các vị tiên vương mở miệng hiển nhiên tiên diễn đạo cũng rời đi nhường đạo môn trở thành đạo thiên tiên v ư ợ thế t lực cường đại nhất nhưng là hiện tại doanh gia thần tử thế lực há miệng muốn năm mươi cái đạo vực mặc dù cho bọn họ nhưng là một cái thế lực thật muốn phát triển bắt đầu cũng không phải đơn giản như vậy không tệ a còn lại tiên vương nhao nhao phù hợp mọi người đều không muốn vừa mới vừa đi thiên diễn đạo cung lại tới doanh gia thần tử thế lực nhân vật ở chỗ này không khỏi là sống vô số năm l á o quái vật tự nhiên phân rõ c ụ c thế trước mặt hiện tại bọn hắn cần phải làm là ủng hộ đạo môn thế lực cùng doanh gia thần tử thế lực chống lại dạng này mới có thể trình độ lớn nhất giảm thiếu hai phe thế lực đối áp lực của bọn hắn cũng để bọn hắn có nhiều thời gian hơn đi tiêu hóa vừa mới tiếp nhận nguyên thiên diễn đạo cung địa bàn hai vị đạo hữu này là cái nào phe thế lực đa tạ các người đến đây tương trợ xem ảnh một không sai không sai nhiều cảm ơn các người đề binh à vàng không cuộc chiến này không biết đánh tới khi nào đâu còn lại tiên vương nói xong hướng phía bích ngân tiên vương cùng kim liệt tiên vương mà đến những người khác nói không sai nếu không phải bích ngân tiên vương cùng kim liệt tiên vương cầm địch binh đến, đến rút trận chiến đấu này không biết muốn tiếp tục bao lâu đâu tiên vương cường giả bất luận là nhục thân vẫn là pháp lực đều cường đại khủng bố một trận chiến đấu đánh tới mấy năm đều là thái độ bình thường kim liệt tiên vương cùng bích ngân tiên vương liếc nhìn nhau sau đó tay cầm đế binh mở miệng nói phụng thân, thân tử cái nào thân tử đám người còn đang kinh ngạc ở giữa kim liệt tiên vương cùng bích ngân tiên vương chạy tới t h ả i vân tiên vương bên cạnh hỏi không có bị thương chứ không có việc gì công tử lúc nào đến ba ngày sau đặc biệt lệnh hai chúng ta cầm đế binh tới còn là công tử nghĩ chú đáo vất quá lập tức xuất ra hai thanh đế binh công tử thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng t h ả i vân tiên vương nói xong lệ thuộc tiên đình tám vị tiên vương đã toàn bộ đều tụ tập đến bên cạnh nàng quan sát cái này hai thanh đế binh cho dù là tiên vương cũng có rất nhiều người chưa thấy qua đế binh cái này thao tác để chung quanh không thiếu cường giả thời trắng hai người này cũng là doanh nhất thuộc h ạ Tám tiên thanh vị vương. Hai binh. đế doanh gia đ i ê như rồi đi, c o hắn nhiều h n đồ v ậ thế n hao ô n g phải h là, tổn tâm cơ đến đỡ doanh nhất chỉ sợ là muốn tại ta đạo thiên tiên vực ở trong kiếm một tranh canh đúng vậy à trước kia có thiên diễn đạo cung ở phía trước đỉnh lấy chúng ta còn không có có nhiều như vậy áp lực hiện tại thiên diễn đạo cùng không có ở đây liền muốn đổi thành chúng ta trực diện cái khác thiên vực thế lực đ ú n g tay ta nhìn không chỉ là doanh gia cái khác thế lực lớn đều cố ý tới kiếm một chén canh chỉ là hiện tại tất cả đều bận rộn xử lý v ự c ngoại thiên ma không sai đợi đến bọn hắn các loại xuất thủ đến tất nhiên sẽ đến nhúng một tay theo tiếp dẫn trận pháp bị phá hư toàn bộ đạo thiên tiên vực nguy cơ đã giải ngoại trừ bất quá khả năng còn có một số từ tiếp dẫn trong trận pháp vụ n trộm chạy đi v ự c ngoại thiên ma chờ lấy các vị tiên vương cường giả xuất thủ giải quyết t hải vân tiên vương cùng đạo môn lao đạo nhân nhao nhao cẩn thận cảm giác bắt đầu thuật từng tia nhân quả tuần hoàn dây cảm nhận được đạo thiên tiên vực bên trong cái khắc đang lẩn trốn vượt ngoại thiên ma ha ha còn có không thiếu đâu còn thắng năm con vượt ngoại thiên ma thế nào đạo hữu phân chia như thế nào lao đạo nhân mở miệng nói ra hắn hết thể cảm ứng được năm con vượt ngoại thiên ma giấu kín tại toàn bộ đạo thiên tiên vực ở trong đạo hữu đường xa mà đến còn là chờ ta ra tay đi có đế binh cũng càng nhanh một chút t hải vân tiên vương mở miệng nói ra đã như vậy liền làm phiền lao đạo nhân quay người liền đi không có chờ đâu cái gì gọi là đường xa mà đến làm các ngươi là chủ nhân nơi này các ngươi mới là đường xa mà đến đi từ huyền thiên tiên vực đến nơi đây nhưng so với chính mình xa nhiều còn lại đông đảo cường giả cũng đi một bộ phận đương nhiên còn có c à n g lớn một bộ phận lưu ở nơi đây chở lấy thiên đình tiên vương có thể đem còn lại năm con vực ngoại thiên ma toàn bộ cầm xuống v à n g không bọn hắn vạn nhất đụng phải nói không nhất định phải trở thành vực ngoại thiên ma chất dinh dưỡng t h ả i vân tiên vương quay đầu nhìn về phía sau lưng bảy vị tiên vương gật đầu nói ra theo ta đi nói xong trực tiếp phá vỡ không gian rời đi còn lại tiên vương cũng nhao nhao đi theo chương 462, doanh nhất đến thiên đình thực lực tám vị tiên vương trùng trùng điệp điệp một đường tiến lên trong lúc đó t h ả i vân tiên vương không ngừng đ i ề u cả phương hướng của mình xuyên thấu qua từng kia nhân quả tìm được cái thứ nhất vượt ngoại thiên ma cái này một cái vượt ngoại thiên ma chính ngụy trang thành phạm nhân tránh ba tại một tòa thành lớn bên trong ngoài thành t h ả i vân tiên vương đám người khẽ c h o mày nàng có thể cảm ứng được vẹn vẹn con này vượt ngoại thiên ma ngay ở chỗ này nhưng là đi rất khó tìm đến cụ thể ngụy trang thành ai thảy vân tỷ muốn hay không đem cái này đạt thành thu xài đi ngày sau tại tính toán nếu là như vậy t r o nói g rằng thương không chúng mong lượng, ngoại không thành tử ta thì vượt thiên chết Tốt. sinh linh sợ rằng sẽ tử thương hơn phân phải chúng ta mong muốn. Đã như binh nhờ binh chỗ hơn. này nửa, muốn. mượn n vậy, vậy vô số sợ sẽ mời đế binh đi, mượn nhờ đế binh lực lượng, ngoại thiên ma đem Đã đế đế xong kim liệt tiên vương xuất ra cái kia thanh bảo kiếm màu xanh nháy mắt sau đó m ặ t khác mấy vị tiên vương đã đi tới tòa thành trì này một phía p h ò n g ngừa vượt ngoại thiên ma chạy trốn kinh khủng đế binh uy thế trong nháy mắt hiện hiện toàn bộ thành trì ở trong vô số sinh linh toàn bộ trong nháy mắt bị áp chế lại không ai có thể phá kháng ngoại trừ vượt ngoại thiên ma trong thành người mạnh nhất bất quá là một vị nhân tiên đình phong vị này vượt ngoại thiên ma nói xong đã có bốn đạo khí tức khóa chặt hắn dù sao toàn bộ thành trị ở trong một vị duy nhất có thể tại đế binh phía dưới có hành động sinh linh tại hắn có hành động cùng phản kháng trong nháy mắt liền bị mấy vị tiên vương hoàn toàn khóa chặt kinh khủng pháp lực trong nháy mắt mà xuống c o người này n vượt t xi nói ma trực ngộ thảy vân, vân tiên vương nói xong đem con này vượt ngoại thiên ma triệt để phong ấn sau đó thu vào một cái có thể trừ chứa đựng vật sống không gian pháp khí ở trong hắn nói bọn hắn thế giới kia sẽ giáng lâm mắc kệ nó cứ như vậy còn lại bốn vị vượt ngoại thiên ma chỉ có một vị là tiên vương trung kỳ còn lại ba vị thì là tiên vương sơ kỳ chiến lược tất cả đều bị thảy vân tiên vương sở sinh cổng không biết công tử muốn chúng ta bắt sống những ngày vượt ngoại thiên ma làm cái gì liền là trực tiếp giết không tính là sao tốn thời gian phi sức bắt sống bọn hắn phi sức không có kết quả tốt t h ả i vân tiên vương lắc đầu nói ra nghĩ đến công tử tự có đạo lý của hắn chúng ta làm theo liền là không cần nhiều lời người còn lại cũng đều gật gật đầu đi thôi tính toán thời gian công tử bọn hắn cũng nhanh đến mấy vị tiên vương nói xong phá vỡ không gian rời đi xem ảnh một ngay tại t h ả i vân tiên vương thuận nhân quả chi lực tìm tới mấy vị vực ngoại thiên ma đem bọn hắn chấn áp phong ấn thời điểm đạo thiên tiên vực một cái nào đó linh khí bốn phía bảo đ i ệ bên trong số vị lão giả ngồi xếp bằng một người trong đó đột nhiên mở miệng nói ra doanh gia thần tử d ư ớ i t r ư ớ n g tiên vương quả nhiên lợi hại còn lại mấy con vực ngoại thiên ma đã đều bị bọn hắn cầm xuống tám vị tiên vương khí thế hung hùng đằng sau lại có doanh gia ủng hộ không thể khinh thường a không sai doanh gia xưng b á huyền thiên tiên vực còn chưa đủ còn muốn đem bàn tay đến ta đạo thiên tiên vực bất quá năm mươi cái đạo vực đều đáp ứng lần này nếu không phải bọn hắn xuất thủ vực ngoại thiên ma cũng không phải dễ giải quyết như vậy cho nên chư vị phải nghĩ cái biện pháp đem bọn hắn đuổi đi ra đạo thiên tiên vực là chúng ta ân ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ một vị trung niên nhàn nhạt mở miệng cái gì các ngươi nói doanh gia thần tử thế lực thành lập về sau lúc đầu thiên diễn đạo cung chư vị làm cảm tưởng gì ngươi nói là mượn nhờ thiên diễn đạo cung lực lượng thanh trừ bọn hắn thiên diễn đạo cung toàn viên biến mất nghĩ đến thực lực vẫn không có nhận tổn thương gì vừa vặn tìm cơ hội để bọn hắn tàn sát lẫn nhau chúng ta vừa vặn ngư ông thủ lợi ý kiến hay không biết thiên diễn đạo cung người đi nơi nào bọn hắn chưa chắc sẽ trở về ta nhìn thiên diễn đạo cung người nhất định sẽ trở về đạo thiên tiên vực là căn cơ của bọn họ trừ phi tông môn phá diện nếu không nhất định sẽ ha, ha, ha. đã như vậy chúng ta cũng muốn chuẩn bị sớm mới là đạo tiên h tiên vực một bên khác tám vị khí thế cường đại tiên vương cường giả đang lẳng l ặ n g lập trong hư không một chiếc to lớn phi thuyền đã chậm rãi từ không gian ở trong nổi lên doanh nhất cuối cùng đã tới phi thuyền sau khi dừng lại to lớn phi thuyền c h i môn từ từ mở ra đảo bảo bên trong lần lượt đi ra rất nhiều vị cường giả toàn bộ đều là tiên đạo lĩnh vực nhân vật vây quanh một vị thiếu niên áo trắng chính là doanh nhất bãi kiến công tử tám vị tiên vương đối doanh nhất hành lễ về sau doanh nhất thì tranh thủ thời gian nói ra chứ vị tiền bối không cần như thế công tử đạo thiên tiên vực tất cả tiếp dẫn trận pháp đều đã thanh trừ d ấ u kín lên vực ngoại thiên ma cũng toàn bộ cầm xuống ân chúng ta người đều ở nơi này để tiên trên đường người đều tới chúng ta thương nghị một chút t ố t phi thuyền cũng không có lập tức bay đi mà là đứng tại nơi này tạm thời làm doanh nhất đám người đặt c h â n tri địa dù sao phi thuyền bên trong có một cái tiểu thế giới không gian phi thuyền trên một cái cung điện to lớn bên trong doanh nhất ngồi tại chủ vị phía trên bên cạnh hắn là tám vị tiên vương cừng giả xuống chút nữa là sáu mươi vị chân tiên cùng vượt qua hai trăm vị nhân tiên đông đảo cường giả ở trong có hơn phân nửa là bốn đại chủng tộc nhân vật cũng là lấy bốn đại chủng tộc làm cơ sở hiện tại thiên đình tứ đại quân đội giới thiệu một chút nhân viên của chúng ta tình huống a doanh nhất t r ầ m rãi nói ra công tử hiện giai đoạn chúng ta tổng cộng có tiên vương cường giả tám vị trong đó tiên vương hậu kỳ một vị tiên vương trung kỳ bảy vị còn có liền là chân tiên cường giả tổng cộng sáu mươi vị trong đó chân tiên đỉnh phong bảy vị chân tiên hậu kỳ m ộ ư ơ i ba vị chân tiên trung kỳ m ộ ư ơ i tám vị chân tiên sơ kỳ hai mươi hai vị tiếp xuống liền là nhân tiên cấp bậc cường giả tổng cộng hai trăm bốn mươi ba người trong đó nhân tiên đỉnh phong mười c h í vị nhân tiên hậu kỳ bốn mươi bảy vị nhân tiên trung kỳ bảy mươi lăm vị nhân tiên sơ kỳ một trăm linh hai vị doanh nhất chậm rãi gật đầu như thế thế lực cường đại chính là hắn làm giàu v ô liếng chậm rãi nhìn về phía chư vị cường giả doanh nhất mở miệng nói ra chư vị ngồi ở đây đều là tiền bối của ta có thể tín nhiệm ta là vinh hạnh của ta ta ở đây c a m đoan thiên đình thế lực này g sau chắc chắn uy áp cựu thiên tiên ngực chư thiên vạn giới chư vị tuyệt sẽ không vì hôm nay lựa chọn mà hối hận ta làm quét ngang hết thể địch chương bốn trăm sáu mươi ba vị trí tuyển định thiên m a nhận chủ doanh nhất lời nói rất đơn giản lại làm cho thiên đình chư vị cường giả chấn động trong lòng khả năng chư vị sẽ đối với thiên đình cái danh s ư n g này có chỗ cố kỵ nhưng là ta chắc chắn mang theo thiên đình ủy lầm cựu thiên thiên đình hai chữ giống như tối t â m ở trong nhận lấy nguyên rủa từ xưa sử dụng hai chữ này thế lực tất cả cũng không có kết cục tốt từ tiên vực sinh ra đến nay tựa hồ liền có không thiếu thế lực cường đại mưu toan nhất thống cựu thiên tiên vực nhưng là từ không có thế lực có thể chân chính làm đến cho dù là đã từng tiên đế đình cũng không được có lẽ thật muốn xuất hiện một vị trước nay chưa có nhân vật đến hoàn thành cái này từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hoàn thành sự t ì n h chư vị thiên đình cường giả trong lòng suy nghĩ công tử chúng ta nguyện ý theo công tử chung sáng tạo đại nghiệp nguyện theo công tử chung sáng tạo đại nghiệp chư vị cường giả nhao nhao mở miệng doanh nhất cũng gật gật đầu hắn biết mình đang dùng tiền tư của mình cùng thực lực từng bước một chinh phục những cường giả này để bọn hắn cam tâm tình nguyện đi theo mình kể từ hôm nay thiên đình thiết lập tám bộ thiên vương tám vị tiên vương cấp bậc cường giả vừa vặn một người một vị trí tứ lại gia tộc quân đội y nguyên như cũ bất quá nên xưng hảo là tứ tượng chia làm thanh long vệ bạch hổ vệ chu tước vệ huyền vũ vệ mặt khác thiết lập kỳ lân vệ tạm thời do thải vân tiên vương thống lĩnh từ ngày sau gia nhập người của thiên đình viên làm bên trong chọn lựa là công tử ngoài ra hoang tộc chư vị làm toàn lực đột phá trước mắt k h ố n cảnh một là gia tốc phát triển nhân khẩu quy mô hai là cường giả tối đỉnh tài nguyên ưu tiên cung ứng c a m đoan có thể đột phá muốn đột phá gia tăng cường giả số lượng vì về sau quay về hoang thiên tiên vực làm chuẩn bị là công tử mặt khác chúng ta mới được năm mươi cái đạo vực bắt đầu nhiễm khai sơn môn tuyển nhận có thiên phú tu sĩ nhưng là thà thiếu không đầu việc này liền do kim liệt tiên vương phụ trách tuân mệnh còn có thải vân tiên vương nơi đó tài nguyên toàn bộ lấy ra tăng cường thiên đình đám người thực lực vâng từng đạo mệnh lệnh phát ra xuống dưới ngày sau huy chấn chư thiên tiên đình cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên tới tiếp xuống thảo luận một chút thiên đình tại đạo thiên tiên vực đại bản doanh chọn nơi nào a các vị cường giả nghe được tin tức này đều là khẽ nhũ mày lúc đầu thiên diễn đạo cùng chỗ ở cũng không tệ hiện tại đã bị di trở thành đất bằng mấy vị tiên vương ở chỗ này săn bắn vực ngoại thiên ma cơ hồ đập nát cái này đạo vực công tử ta nhìn chung quanh mấy cái đạo vực đều cũng không tệ lắm diện tích cũng đủ lớn cũng coi là đạo thiên tiên vực trung ương địa vực tam nhãn thần tộc tiên vương mở miệng nói ra phu cận mấy cái đạo vực có thể hay không cách nguyên bản thiên diễn đạo c u n g quá gần quá gần thế nào thiên diễn đạo cung người cũng không có chết mà là toàn bộ ẩn nấp rồi vạn nhất bọn hắn trở về đám người ngươi một lời ta một câu đàm luận thật lâu nhưng là cũng một xuất ra một cái rất tốt phương án cuối cùng vẫn doanh nhất đánh nhịp ngay tại sát vách đạo vực đi thiên diễn đạo cung người nếu là còn dám trở về thử sát vách quá minh đạo vực xem ảnh một có thể chuẩn bị một chút để thiên đình đám người đi qua đi thế lực của chúng ta muốn thành lập được tới vâng to lớn phi thuyền chậm rãi lên không sau đó phá vỡ không gian chui qua lại chỉ để lại một phần nhỏ người canh giữ ở lúc đầu thiên diễn đạo cung chỗ ở thiên đình tuyệt đại bộ phận người đều đi tới sắt vách quá minh đạo vực quá minh đạo vực khu vực trung ương sinh động lấy mấy cái trường sinh thế lực nguyên bản đều là thiên diễn đạo cung thế lực hiện tại toàn bộ để người của thiên đình thuận thế t ạ o trừ toàn bộ quá minh đạo vực đều không có cái gì thế lực lớn doanh nhất dưới t r ư ớ n g thiên đình đám người liên tục không ngừng từ dưới v ư ợ t phi thuyền trên xuống tới hướng về bốn phía m à đi lấy phi thuyền làm trung tâm trực tiếp thanh lý ra một vùng đất rộng lớn làm tạm thời thiên đình trụ sở chư vị cường giả thần thông pháp bảo không ngừng hiện lên từng t o a khó có thể tưởng tượng cung điện dựa theo dự đoán thiết kế tốt dáng vẻ đột ngột từ mặt đất mọc lên toàn bộ thiên đình hình dáng đã thành lập lên bốn đại chủng tộc cường giả càng lạ ở chung quanh bố trí rất nhiều t r ậ n pháp đến một lần phòng ngừa những người khác xâm nhập thứ hai phân chia hạch tâm nhất cấm địa bên trong khu cùng bên ngoài khu trải qua một ngày cố gắng một cái thế lực lớn dáng vẻ đã dần dần d ngày thứ hai tại thiên đình cấm địa bên trong doanh nhất cùng mấy vị tiên vương trước mắt chính là t h ả i vân tiên vương bắt sống tới hết thảy bảy con vực ngoại thiên ma bọn hắn tất cả đều bị trận pháp cường đại c h ấ n áp lại thêm bản thân liền đã thân chịu trọng thương cho nên không có bất kỳ cái gì khả năng đào tẩu tính làm không tệ một vị tiên vương hậu kỳ chiến lược hai vị tiên vương trung kỳ chiến lược bốn vị tiên vương sơ kỳ chiến lược công tử ngươi muốn bắt sống bọn hắn làm gì t h ả i vân tiên vương không hiểu hỏi cái khác tiên vương cũng đều nhìn qua thiên đình mới c khắp nơi đều thiếu nhân thủ những người khác dễ tìm nhưng là tiên vương chiến lược lại là khó tìm ta muốn nếm thử để bọn hắn hoàn toàn thần phục tại ta cái này công tử người có n ắ m chắc mấy vị tiên vương đều kinh ngạc không thôi tiên vương cường giả sao mà cao n ạ o nếu không có đặc thù nguyên nhân ai nguyện ý quy thuận một thiếu n i ê người n thử một chút xem sao doanh nhất nói xong đi tới vị kia bị chấn áp vượt ngoại thiên ma trước mặt giống vượt ngoại thiên ma đối doanh nhất nổi giận gầm lên một tiếng hắn mặc dù bị chấn áp nhưng là cũng không có bị chắn lỗ thai hắn nghe được cái gì thằng nhóc loài người này muốn để cái kia mình thần phục cùng hắn thật sự là cho cười mình là bực nào thân phận sao lại thần phục một cái tiên vực tiểu bối hắn cho dù chết coi như ở chỗ này bị nhốt vô số năm cũng sẽ không thần phục đối mặt con này vượt ngoại thiên ma khiêu khích doanh nhất mỉm cười sau đó bấm tay bắn ra một đạo con mang thuật trận pháp dung nhập cái này vượt ngoại thiên ma đầu lâu ở trong Á á á, từng đ ợ t tiếng giống giận dữ từ con này vượt ngoại thiên ma miệng bên trong chuyển tới cuối cùng dần dần tiêu tán x u ố n g dưới con này vượt ngoại thiên ma con mắt cũng dần dần đã mất đi hào quang hắn chân linh tiêu tán con này vượt ngoại thiên ma chết mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa doanh nhất lại lần nữa hướng về phía trước một đạo thuộc về hắn thần hồn chi lực đột nhiên bắn ra trực tiếp dung nhập cái này đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức vượt ngoại thiên ma trong thân thể sau một khắc một cố cường đại chân linh khí tức từ con này vượt ngoại thiên ma con mắt ở trong phát ra cái này lại c o n sống đây là cái gì thủ đoạn mấy vị tiên vương đều vây quanh xem xét tỉ mỉ con này vượt ngoại thiên ma giải trừ trên người hắn trận p h á p a doanh nhất nhìn một chút nói ra a công tử không thể đúng vậy A. công tử đây chính là một chỉ có được tiên vương hậu kỳ chiến lược vượt ngoại thiên ma đúng vậy a lúc trước vì có thể bắt sống hắn thế nhưng là ngay cả đế binh đều xuất động không cần lo lắng giải trừ trận pháp doanh nhất lên tiếng lần nữa không thể nghi ngờ t ố t công tử t hải vân tiên vương nói xong trực tiếp động thủ giải trừ trấn áp con này vượt ngoại thiên ma trận pháp t r u n g quanh tiên vương toàn đều chú ý cẩn thận nhìn trước mắt cái này một cái vượt ngoại thiên ma cảm giác được mình không hề bị đến trận pháp khống chế con này vượt ngoại thiên ma chậm rãi di động quay đầu nhìn về phía doanh nhất chủ nhân t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi b ố thiên diễn đạo cung sắc cơ con này vượt ngoại thiên ma lời nói để chung quanh mấy vị tiên vương cường giả toàn đều s ư n g s ờ công tử ngươi làm như thế nào cái này sao có thể thân hôn của hắn giống như đổi một người quá tốt rồi lần này ta thiên đình thực lực tăng nhiều doanh nhất mỉm cười mở miệng nói ra tiểu thủ đoạn không đáng nhắc đến tới doanh nhất hướng về con này vượt ngoại thiên ma ngắc con này vượt ngoại thiên ma thì trực tiếp hóa thành một cái đại hán áo đen quỷ gối doanh nhất trước mặt nói ra gặp qua chủ nhân đứng lên đi là chủ nhân thực lực ngươi bây giờ thế nào hồi chủ nhân thuộc hạ hiện tại bị trọng thương thực lực chỉ có thể phát huy chừng một thành ân toàn lực ở chỗ này c h ữ a thương đi ta đi trước đem ngươi các huynh đệ khác đều tỉnh lại là chủ nhân đại hàn áo đen nói xong trực tiếp ngồi xếp bằng ở một bên khí tức kinh khủng từ trên thân thể hắn phát ra nháy mắt sau đó chung quanh linh khí của thiên địa đều bị hắn hấp thu không ít dù sao cũng là tiên vương chiến lược cần có năng lượng kinh khủng vô biên c h ờ một chút doanh nhất trực tiếp hướng về phía trước đánh gai hắn chủ nhân đại hàn áo đen mở hai mắt ra cung kính nói nơi đây tạm thời là ta thiên đình trụ sở n g ư ơ i đến địa phương khác đi hấp thu thiên địa linh khí đi nơi này linh khí hiện tại còn dung không được để ngư ơ i dạng này hấp thu là chủ nhân đại hàn áo đen nói xong trực tiếp quay người đưa tay xé rách không gian một bước bước vào hư không trong đó biến mất không thấy gì nữa công tử ngươi thật đã thu phục được con này vượt ngoại thiên ma t h ả i vân tiên vương đều hiếu kỳ nói ân cái khác vượt ngoại thiên ma cũng đều lấy ra t h ả i vân tiên vương vây tay một cái lại có sáu cái bị chấn áp vượt ngoại thiên ma xuất hiện ở phía trước quảng trường khổng lồ phía trên dù cho bị chấn áp vẫn như cũ có cực đoan khí tức kinh khủng hiện hiện thậm chí để xa xa sinh linh đều cảm thấy từng k i a sợ hãi doanh nhất bắt t r ư ớ c làm theo liên tục đã thu phục được sáu vị vượt ngoại thiên ma cũng để mỗi người bọn họ tìm địa phương dưỡng thương đi dù sao thải vân tiên vương lúc trước ra tay nhưng quá đau gắt xem ảnh một quá tốt rồi một khi mấy người kia chữa khỏi vết thương ta thiên đ ỉ n h thực lực lại có thể gia tăng không thiếu sớm biết lúc trước nhiều bắt mấy con vượt ngoại thiên ma đạo thiên tiên vực tất cả tiếp dẫn trận pháp đều đã bị thanh trừ cái khác tiên vực còn có hay không bị thanh trừ tiếp dẫn trận pháp sao chúng ta mau chóng tới nhìn xem có thể hay không bắt được một hai con đạo tiên h tiên vực thiếu thiếu cường đại bất hủ thế lực làm người dẫn đạo động tác xem như tương đối chậm cái khác tiên vực đoán chừng đã sớm hoàn thành doanh nhất lắc đầu nói ra bất quá có thể có bảy vị tiên vương cấp bậc chiến lược gia nhập thiên đình mà lại là trung thành nhất không sẽ phản bội cái chủng loại kia đối với doanh nhất tới nói đã rất tốt thật sự là đáng tiếc năm mươi cái đạo vực chúng ta khống chế như thế nào tứ tượng vệ đội đã xuất động ba cái vệ đội đối với mấy cái này đạo vực ở trong không phục thế lực tiến hành tiêu diệt toàn bộ trên cơ bản đều tại khống chế ở trong thanh long vệ một mực canh giữ ở quá minh đạo vực không có xuất động sao vâng Tứ tượng ít, một một triệu bắt người người, chưa lân vệ cũng còn vệ vệ vệ đội đội đầu, mỗi cái mới số quá kỳ doanh gia c h í nhất đại t i mỗi một cái ê n vệ, một m có đều y chục r trăm triệu i người người, phải tiếp ệ u hơn chúng còn gắng、à. Doanh nhất thậm ta tục chí cố A. lời nói để chư vị tiên vương cường giả đều cảm thấy chấn kinh lúc trước bọn hắn cùng doanh gia cộng đồng nên chiến bày đại bất hủ thế lực thời điểm liền kiến thức qua doanh gia cựu thiên t i ê n vệ quân dung trình thể cường đại vô biên chỉ là không nghĩ tới số lượng nhiều như thế nhiều đến không dám tưởng tượng doanh gia quả nhiên là kinh khủng nội tình quá thâm hậu thải vân tiên vương cũng ở một bên cảm thắm nói nếu không có doanh nhất là doanh gia thần tử tuyệt sẽ không biết bực này ẩn chuyện cho nên tiên đình nhiệm vụ thứ nhất liền là hoàn thành một cái nhỏ mục tiêu cao tầng thực lực trước bất luận cơ sở thực lực phải hướng doanh gia làm chuẩn chư vị làm coi đây là mục tiêu không ngừng cố gắng mới là là công tử mới khống chế địa vực bắt đầu tuyển nhận nhân viên đi coi như thời gian ngắn tìm không thấy người cũng không quan hệ năm mươi cái đạo vực tỷ tỷ điểm báo nhân khẩu tổng có một ít thiên tư không sai thiếu niên chiêu tới tiến hành b ồ dưỡng sau một khoảng thời gian muốn hình thành bốn đại chủng tộc bên ngoài một cỗ thiên đình lực lượng trung kiên chuyện này liền có thanh điệu tiên vương tự mình phụ trách là công tử thiên diễn đình ạ o c ẩn nấp nhưng là lưu lấy bọn hắn sẽ hoạ, tên h i từ i ê n vực t h xưa không rõ hiện tại còn không phải đánh g ra thiên đình danh hào thời điểm chúng ta muốn chờ một cái cơ hội l i ê n nói tông phái tên chưa định vẫn là lấy thần tử danh nghĩa mời mời bọn họ a thật ố t t ả i tiên vân vương l p ứ c quay người mà ra, người hướng về đạo thiên tiên mà về đạo sự c các thế là ự c không thể n minh vực, cộng tưởng h tượng nổi cựu thiên tiên vực bên trong thuộc về ta thiên diễn đạo cung am hiểu nhất trận pháp nhất đạo chúng ta nghiên cứu vô số kỷ nguyên mới thành công tiếp dẫn trận pháp thế mà bị người nhà họ doanh dễ dàng như thế phá giải ước vạn năm bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát thật sự là đáng giận nghe nói hiện tại trong vòng chín ngày vượt ngoại thiên ma đã bị thanh trừ không sai bịt lắm lúc trước bởi vì doanh gia thần tử trong lúc vô tình phá vỡ một chỗ tiếp dẫn trận pháp tồn tại càng để cho chúng ta vội vàng rời đi cựu thiên tiên vực đã lại không đất dung thân đáng giận tiểu tử hiện tại càng là chiếm cứ đạo thiên tiên vực nguyên bản thuộc về chúng ta rất nhiều đạo vực ư nhất định phải làm cho doanh gia trả giá đắt liền từ doanh gia thần tử bắt đầu không sai hắn không phải doanh gia cường đại nhất thiên t i ê u sao không phải muốn tranh tiên mệnh sao liên trước hết giết hắn nhìn xem doanh gia lấy cái gì tranh tiên mệnh doanh gia tiểu tử khẳng định có cường đại người hộ đạo là thậm chí là tiên vương cấp bậc không sai tiểu tử này còn có mấy vị tiên vương cấp dưới đâu không thể không nói xác thực được t r ờ i ưu ái nhưng là ta thiên diễn đạo c ũ n g muốn giết một cái tiên đạo lĩnh vực cũng chưa tới tiểu tử còn không phải dễ như t r ở bàn tay không sai đạo thiên tiên vực địa bàn không dung bất luận kẻ nào nhung chạm ai dám tiếp nhận ai liền chết bên kia còn muốn tiếp tục hợp tác sao đi qua chuyện này về sau chỉ sợ có chút khó bọn hắn tổn thất không ít người chúng ta thậm chí sẽ khiến vực ngoại thiên ma nhất tộc cảnh giác vạn sự cẩn thận mới là tốt đi tạm thời không muốn liên lạc với tiếp dẫn trận pháp bị phá thực sự vượt ra khỏi d ữ liệu của chúng ta cũng g á n tiếp nói rõ doanh gia nội tỉnh viễn siêu chúng ta hiện tượng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng không sai cẩn thận mới là tốt chương bốn trăm sáu mươi lăm thứ doanh vô địch bên người đào người đạo thiên tiên vực bên trong bất hủ thế lực đã từng lấy thiên diễn đạo cung cầm đầu hiện tại thiên diễn đạo cung không có thì lại lấy đạo môn cầm đầu Làm lâu uy tín bất năm cường đại hư ủ thế thế thể t không khinh h lực, lực đạo môn ờ n hiện g tại cái à là tự khoe là n thiên tiên vực người đứng đầu người. g tự khoe Hừ, đạo đầu vực này doanh gia t i ể u tử thật sự cho rằng cầm thiên diễn đạo cung địa bàn liền có thể hào làm cho bọn ta thật sự là làm càn đạo môn cấm địa ở trong một chỗ đạo cung bên trong mấy vị lao giả thu vào mời về sau nhau nhau mở miệng hư h ắ n coi là lương tựa doanh gia liền có thể đối với chúng ta vây mặt hất hàm sai khiến ha ha ha không phải mời rất nhiều người sao ta thấy cái gì một cái thế lực đều không đi chẳng phải là cưới chết người một vị lão giả vừa cười vừa nói còn lại mấy người cũng đều gật đầu nói ra ý kiến hay nếu là chúng ta sớm nói xong một nhà đều không đi nhìn hắn doanh gia t i ể u tử kết cuộc như thế nào không sai ta ngược lại muốn xem xem ta đạo môn không phát lời nói cái này đạo thiên tiên vực bao nhiêu ít thế lực d á m quá khứ đạo thiên tiên vực một chỗ thần bí c h i điệu bên trong đồng dạng có mấy vị thân ảnh thảo luận chư vị thu vào doanh gia thần tử mời đi có đi hay không đạo môn bên kia nói thế nào không nói gì nhưng nhìn thái độ không quá muốn đi dáng vẻ vậy chúng ta còn đi sao dù sao cũng là liên quan tới thiên diễn đạo cung h ừ thiên diễn đạo cung vừa đi liền là đạo môn liền đắc t r í đi lên ta nhìn liền để doanh gia thần tử người cùng đạo môn chó c ă n chó tốt nhất đạo môn một vị tộc lão từng cùng ta nói qua bọn hắn muốn liên hợp rất nhiều đạo thiên tiên vực thế lực cô lập doanh gia thần tử thế lực dạng này không được chỉ có hai phe thế lực tiếp xúc mới có cơ hội tạo thành bọn hắn xung đột hh ắ c ắ có đạo lý cho nên không luận đạo môn có đi hay không chúng ta đều muốn đi chỉ cần chúng ta đều đi đạo môn liền không thể không đi đã như vậy trực tiếp hồi phục doanh gia thần tử bên kia cũng muốn để cái kia những người khác đều biết chúng ta sẽ đi ân như thế rất tốt đợi đến bọn hắn lưỡng bại câu thương liền là chúng ta cơ hội a chúng ta bốn nhà thành lập liên hợp sự tỉnh ta cảm thấy có thể càng vững chắc một chút không sai không sai quá minh đạo v ư ợ t đạo thiên đình trụ sở bên trong doanh nhất kết thúc một ngày tu hành đi ra mình bế quan địa phương nên đón hắn chính là tùy tùng doanh vân công tử thải vân tiên vương đã đợi chờ đã lâu a xem ra mấy vị vực ngoại tiên ma thương dưỡng hảo xem ảnh một doanh nhất bước nhanh hướng về phía trước mà đi đi vào một chỗ đại điện gặp được thải vân tiên vương còn có đi theo bên người nàng bảy vị áo bào đen đại hán thân phụ tiên vương chiến lược làm sao nhanh như vậy liền đem trọng thương như thế dưỡng hảo công tử bọn hắn thế nhưng là thôn vệ không ít tiểu thế giới tinh hoa nuốt không ít tiểu thế giới doanh nhất n g ớ n mày hỏi đúng vậy bất quá đều đều là đạo thiên tiên vực phía dưới nguyên vốn thuộc về thiên diễn đạo cung một chút thế giới bản nguyên suy yếu sắp biến mất tiểu thế giới tiểu thế giới ở trong ư c vạn sinh linh đều bị ta na di đến những địa phương khác doanh nhất cái này mới chầm rãi gật đầu nếu là những ngày vượt ngoại thiên ma dám can đảm tùy ý thôn vệ cựu thiên tiên v ư ợ thế t giới doanh nhất tuyệt đối sẽ không tha cho bọn hắn đương nhiên doanh nhất cũng biết dựa theo bọn hắn thương thế trình độ muốn dựa vào chính mình đến c h ậ m rãi dưỡng thương dù cho có một ít không sai bảo dược cũng cần cần rất nhiều thời gian dù sao lúc trước t h ả i vân tiên vương thế nhưng là xuống tay đ ư c gắt từ hôm nay trở đi thiên đình thành lập thiên vệ độc lập với cái k h á c n ă m đợi vệ đội bên ngoài từ ta toàn quyền thống lĩnh các ngươi một thân chính là thiên vệ tiểu đội thứ nhất t là chủ nhân số một số hai tùy thời cùng ở bên cạnh ta biểu hiện ra bảo hộ an toàn của ta không có mệnh lệnh của ta không cho phép hiện thân còn lại năm người thì lưu thủ thiên đ ỉ n h cấm địa không có lệnh bài nhân viên hết thệ không được đi vào rõ chưa vâng bảy vị áo b à o đen đại hán cùng nhau mở miệng nói ra doanh nhất thấy cảnh này cũng là âm thầm gật đầu nếu không có giá cao từ hệ thống ở trong mua được thần hồn khống chế chi thuật mình nhưng không chiếm được cái này b ả y vị thực lực cường đại thủ hạ lúc trước hạ lệnh tận lực bắt sống nguyên nhân cũng là vì ngày sau có thể tích lũy một chút vượt ngoại thiên ma vật liệu cũng không nghĩ tới có thể thành cái dạng này t hải vân tiền bối đem ta bổ nhiệm thông báo cho thiên đình tất cả tiên trên đường cường giả là công tử nó thế lực của hắn có biểu hiện gì khoảng cách t ước định thời gian chỉ có bảy ngày phần lớn thế lực đều đã biểu lộ m u ộ n tới đạo môn đến nay không có tỏ thái độ h ừ không đến coi như xong ngày sau phân địa b ả n thời điểm nhưng không có chuyện của bọn hắn doanh nhất niết miệng lên trong lòng của hắn minh bạch việc đã đến nước này đạo môn không đến vậy được đến nghĩ đến doanh nhất lật tay ở giữa đưa cho t h ả i vân tiên vương một thanh màu xanh bảo kiếm nói ra thiên đình ở trong chỉ có tiền bối có thể ngắn ngủi phát huy ra đế binh uy lực thanh kiếm này liền tạm thời do tiền bối đảm bảo a a công tử cái này t h ả i vân tiên vương cũng không nghĩ tới doanh nhất sẽ đem đế binh cho nàng sau bảy ngày nếu là có người dám can đảm q á ấ y dối tiền bối có thể cầm kiếm này chẳng chi là công tử năm vị vượt ngoại thiên ma âm thầm ẩn nấp tại thiên đình cấm địa bên trong còn có còn lại hai vị thì thời khắc gần nấp tại doanh nhất bên người để bảo vệ an toàn của hắn đám người rời đi về sau doanh nhất nhẹ nhàng nói một câu an thúc ra đi doanh nhất bên người không gian đột nhiên v n mẹo nháy mắt sau đó một đạo áo b à o s á m thân ảnh xuất hiện tại doanh nhất trước mặt thiếu gia hiện thân chính là doanh gia cho doanh nhất an bài người hộ đạo doanh vô địch tùy tùng danh xương sắt thần an chân tiên cường giả tối đỉnh an thúc trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi có hai vị này an thúc cũng rốt cục có thể an tâm đi đột phá tiên vương cảnh giới công tử có người của mình không cần l ã o phu đi ha ha ha an lão cười gật đầu nói thúc ngươi lại trêu ghẹo ta ngài nếu là cảm thấy doanh gia nhàm chán liền lưu tại ta chỗ này thôi tiểu tử nhất định ăn ngon tốt dâng lên tiểu t ử ngươi còn muốn để cho ta cho ngươi làm công miễn phí thúc đây không phải cùng ngài thương nghị sao đã như vậy ngươi cho ta ngươi cái này thiên đình chức vị gì a an lão hiển nhiên biết doanh nhất là muốn xây lập thiên đình chủ ân như vậy đi ngài năm đó danh s ư n g sát thần cho ngài chuyên môn tổ kiến một c h i đội ngũ giết người an lão phảng phất lại hồi ức đến trước kia chậm rãi mở miệng nói ngươi cũng biết ta là phụ thân ngươi người nếu là thật sự đến ngươi bên này vẫn là cần cùng hắn chào hỏi đi thúc ngài về trước đi ta tùy thời đợi ngài trở về doanh nhất cỡ nào thông minh trong nháy mắt minh bạch an lào ý tứ an lão đây là sự thực nghị đến doanh nhất nơi này bằng không cũng sẽ không nói cho doanh vô địch trả hỏi an lão lại cùng doanh nhất hàn huyên một hồi mới rời khỏi trở về doanh gia đi giữa hư không một nơi bí ẩn một vị lao giả lẳng lặng nhìn đây hết thẻ cười nói tiểu t ử túi học được từ ta doanh gia đào người chương 466, liên minh c h i chủ liền tạm thời do để ta làm a cứ như vậy lại qua bảy ngày thời gian đi tới ước định thời gian thiên đ ỉ n h quá minh đạo vực bên ngoài giờ phút này đã tới không ít người to lớn phi thuyền Kinh khủng bất h đ quá nghe nói là doanh gia thần tử thế lực doanh gia thần tử liên là cái kia tại đế trên đường quét ngang hết thể thiếu niên sao không sai bất quá nghe nói là bọn hắn đuổi đi thiên diễn đạo cung bất quá cụ thể là tình huống như thế nào cũng không biết các ngươi không biết sao đoạn thời gian trước sa mạc đạo vực thiên diễn đạo cung đại bản doanh ở trong bạo phát kịch liệt chiến đấu nghe nói có không thiếu tiên vương bỏ mình nghe nói là doanh gia thần tử mượn nhờ doanh gia lực lượng cưỡng ép đem thiên diễn đạo cung người đuổi đi các ngươi đây cũng không biết đây là bởi vì thiên, thiên kiêu chọc giận doanh gia thần tử về sau bị trả thù đám người ngươi một lời ta một câu thảo luận lời đồn cũng càng chuyển càng xa càng chuyển càng không hợp thói thưởng thiên đình sơn môn bên ngoài Bốn đại trải n g t qua một tháng nhanh chóng kiến thiết thiên đình nội bộ cũng đã có thế lực lớn tổng bộ bộ dáng các cái khu vực phân chia tinh tế có chuyên môn tu hành các loại đạo tràng diễn võ trưởng có các loại t à n g báo cát tàng thư cát có đình đài lầu cát có tiên sơn bảo địa có kỳ chân dị thú có cấm địa không hiểu một tòa cự đại cung điện sang trọng bên trong giờ phút này đã tới hơn mười vị bóng người thiên huyền môn trưởng g i o đến một tiếng không tiêu ngạo không tự ti âm thanh em vang lên ạ sau đó liền là một vị tiên phong đạo cốt trung niên nhân xuất hiện tại trên đại điện gặp qua chư vị thiên huyền môn trưởng giáo đối đông đ ả o thế lực người cầm quyền có chút hành lễ sau đó trực tiếp tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống theo thiên huyền môn trưởng giáo đến đạo thiên tiên vực ở trong ngoại trừ đạo môn bên ngoài tất cả có mặt mũi bất hủ thế lực toàn đều đều đến đạo môn đến lại là một tiếng âm thanh vang r ộ i vang lên một vị thân mặc đạo bảo lão giả trống rông xuất hiện tại trên đại điện hướng về người các vị khẽ gật đầu trực tiếp ngồi ở cạnh trung ương một vị trí phía trên chư vị tới không sai bị lắm lần này mời mọi người tới một là muốn cùng mọi người làm quen một chút liên lạc tình cảm hai là muốn thảo luận một chút một khi thiên diễn đạo cung người trở về chúng ta ứng đối ra sao vấn đề thải vân tiên vương nhẹ nhàng mở miệng thanh âm t r u y ề n khắp toàn bộ đại điện Hừ, thiên diễn đạo cung cấu kết vực ngoại thiên ma nếu là lại dám xuất hiện trực tiếp giết bọn hắn chính là một vị tiên vương cường giả mở miệng nói ra nhìn như tùy ý lại cố ý muốn gây nên chủ đề dù sao thiên diễn đạo cung thực lực có thể so sánh đông đảo cường giả nhao nhao gật đầu nhưng là nhưng không ai nói tiếp mọi người đều hiểu một khi thiên diễn đạo cung người trở về cái thứ nhất tìm liền là người doanh gia t h ầ n tử dù sao chiếm cứ người ta hãng hổ doanh nhất nhìn thấy trên sân tình huống mỉm cười sau đó quay đầu nhìn về phía một bên đạo môn cường giả mở miệng nói ra xem ảnh một đạo môn tiền bối chúng ta m ớ i đến không biết đạo thiên diễn đạo cung thực lực cụ thể như thế nào đạo môn cùng thiên diễn đạo cung liên hệ vô số kỷ nguyên khi biết một chút tình huống a t h ố t ra lời này cái khác chư vị cũng đều nhìn lại đạo môn lão giả nâng lên một mực đuông xuống đôi mắt chậm rãi mở miệng thiên diễn đạo cung cho tới nay là đạo thiên tiên vực người đứng đầu người t h ự chúng lực cường c đại, ỉ đỉnh phong cường giả. Vương đỉnh ít một tiên Tiên thế lực cường giả khẽ gật đầu, cái này cũng tại trong nhất gật tiếp tục có cường lực cường cái cũng của cũng c đó mở miệng. vị vương vương giả. giả liệu phong phong. Đông này bọn Doanh đảo đầu, đầu khẽ họ. khẽ h là dự sau ta thực lực quá yếu nếu là thiên nhãn đạo cung người đột nhiên trở về sợ sợ không phải là đối thủ của bọn họ cho nên muốn ở chỗ này cùng chư vị thương nghị tạo thành một cái liên minh đến một lần cộng đồng đối kháng thiên diễn đạo cung thứ hai tại sự vật khác phía trên nhiều hơn vì ta đạo thiên tiên vực sinh linh như cầu lợi ích chư vị cảm thấy thế nào các vị tiên vương nhìn lẫn nhau mọi người đều không nói gì cộng u ố i c đồng đối địch ngoại trừ thiên diễn đạo cùng nơi nào có địch nhân lại một vị tiên vương ở một bên nói ra a vị t i ê n bối này chẳng lẽ không biết sao biết cái gì cựu tiên tiên vực đứng trước sự thượng kinh khủng nhất đại kiếp đừng nói là người bình thường liền xem như tiên vương cũng không dám hứa chắc trong tương lai có thể còn sống sót nghe nói thế gian này hết thảy đều muốn bị thanh toán ai cũng trốn không thoát doanh nhất vừa mới nói xong các vị tiên vương đều trầm m ặ t xuống chuyện này tại tiên vực ở trong đã t r u y ề n ra cơ hồ tất cả tiên vương cường giả cũng đã biết cụ thể là từ đâu chuyện tới đã không có ai biết nhưng là từ tiên vực mấy năm gần đây chuyện lớn đến xem lại là có rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi bất luận là vạn cổ không có sáng trói thiên tiêu tình thế vẫn là đông đảo bất hủ thế lực vì sự tỉnh các loại ra tay đánh nhau các thế lực lớn đế binh nhiều lần ra bao quát lần n à y vượt ngoại thiên ma s â m lấn làm không tốt liền là một kiện quét sạch trời kinh khủng kiếp nạn ế u là thật sự liên minh ai là minh chủ đâu lại một vị tiên vương ném ra ngoài một vấn đề ha ha ha tự nhiên là lấy đạo môn cầm đầu cái này đạo thiên tiên vực còn có so đạo môn thích hợp hơn sao doanh nhất vừa cười vừa nói sau đó quay đầu nhìn về phía đạo môn cường giả vị này đạo môn cường giả hơi sững sờ ngẫu nhiên sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn sau đó mở miệng nói thân tử lương t ự doanh ra lại đưa ra bực này liên minh tri pháp lại được vinh dự cựu thiên tiên vực thứ nhất thiên tiêu ta nhìn vẫn là thần tử thế lực là minh chủ a hiển nhiên ai đều không muốn trở thành minh chủ ngay sau biến thành đối kháng thiên diễn đạo cung chủ lực ha ha ha tiền bối nói đùa đối với đạo thiên tiên vực tới nói chúng ta chỉ là người mới đạo môn cày cấy vô số kỷ nguyên mới là người thích hợp nhất song phương ngươi tới ta đi ai cũng không muốn trở thành liên minh minh chủ cuối cùng doanh nhất khoe miệng hơi vểnh lên nói ra đã chư vị đều như thế chối từ vậy cái này liên minh c h i chủ liền tạm thời do để ta làm đi có vấn đề gì còn muốn các vị tiền bối kịp thời đề điểm mới là doanh nhất đột nhiên đảo ngược cũng làm cho chúng tiên vương s ư n g sở ngẫu nhiên cũng minh bạch doanh nhất thật sự là gan lớn chỉ sợ từ một cũng sớm đã để mắt tới lấy vị trí minh chủ nhìn xem một có dị nghị chư vị tiên vương doanh nhất mới nhàn nhạt mở miệng nói lên đến chính sự sau đó nói một cái như thế nào để đề phòng thiên diễn đạo cung sự tình a chương bốn trăm sáu mươi bảy liên minh thành lập thiên vương đi tuần cộng đồng đề phòng thiên diễn đạo cung có tiên vương nghi ngờ nhìn về phía doanh nhất không sai đã liên minh tự nhiên muốn cộng đồng phòng ngự mới là thiên diễn đạo cung lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ta đề nghị mỗi một nhà trí ít xuất động một vị tiên vương cường giả tạo thành cường đại tiên vương đội ngũ tại đạo thiên tiên vực ở trong thời khắc chuẩn bị xuất thủ cái này có tiên vương c h ầ n trờ dù sao thế lực của bọn hắn ở trong tiên vương cũng không nhiều vạn nhất bọn hắn không đến đâu chúng ta muốn một mực như vậy phải không có tiên vương hỏi không sợ bọn họ không đến hai ngày nữa liền đem thiên diễn đạo cung cấu kết vực ngoại thiên ma sự t ì n h c h u y ể n đi nếu là lúc này còn không ra về sau coi như đi ra cũng vô ích doanh nhất ngồi trên ghế thản nhiên nói ha ha ha đã như vậy vậy bọn ta liền ngay cả tay các loại lấy bọn hắn a thiên diễn đạo cung dù sao rất mạnh thực lực của chúng ta đủ sao ừ mạnh hơn lại như thế nào còn có thể lấy sức một mình đối kháng toàn bộ đạo thiên tiên vực sao đạo môn lão giả thấy cảnh này chỉ có thể khẽ lắc đầu mặc dù đối kháng thiên diễn đạo c u n g chủ lực rơi xuống trên đầu của bọn hắn nhưng là triệt để tiêu diệt bọn hắn về sau thiên diễn đạo c u n g các loại tài nguyên hắn đạo môn cũng muốn cầm đầu vậy liền mỗi nhà đều ra một vị tiên vương cường giả a như thế rất tốt các vị đại lão ngồi gật gật đầu trọn vẹn mười bốn vị tiên vương cường giả tạo thành một tri đội ngũ chia hai cái tiểu đội thời khắc tại đạo thiên tiên vực các nơi tuần tra lấy cam đoan một khi thiên diễn đạo cung người xuất hiện lập tức sẽ có chí ít bảy vị tiên vương lập tức nên chiến tại đông đảo đại lao ra hiệu phía dưới thiên diễn đạo cung hành vi cũng triệt để tại đạo thiên tiên vực những sinh linh khác ở trong truyền đến cái gì vượt ngoại thiên ma vượt ngoại thiên ma là cái gì thiên diễn đạo cung cấu kết vượt ngoại thiên ma truyền thuyết là một loại giới ngoại sinh linh thậm chí lấy thế giới bản nguyên làm thức ăn đây là sự thực sao hẳn là thật thiên nhãn đạo cung đây là cùng toàn bộ cựu thiên tiên vực sinh linh là đ ạ ca t c không được hiện tại đã chạy vô ảnh vô tung h ừ uổng chúng ta còn một vị thiên diễn đạo cung là cái gì danh môn chính phái không nghĩ tới lại là mặt hàng này nghe nói thiên diễn đạo cung công chúa là một cái vượt ngoại thiên ma cùng nhân tộc một vị nữ tử sở sinh xem ảnh một c h ắ c không được bọn hắn muốn cùng vượt ngoại thiên ma cấu kết lời đồn càng truyền càng không hợp t h ó i thưởng cuối cùng thậm chí ngay cả doanh nhất nghe đều thẳng lắc đầu vê anh một đạo kinh khủng pháp lực p h u n g trào xa xa số khoả tinh thần cứ như vậy bị chấn trở thành nát b ấ làm càn làm càn thiên diễn đạo cung công chủ nổi giận gầm lên một tiếng toàn tiểu thế giới đều tại Jun cung chủ, lão Tổ truyền Láo run Cung ngươi bộ bầy. giới lại đi đều u chủ, lầy q A đâu? Một vị chân Một tiên vị cường giả xem u ấ t trước mặt hiện hắn. ở x ra lão tổ đã chuẩn bị sẵn sàng đạo cung cung chủ nói xong thân hình l ó e lên liền đã biến mất không thấy gì nữa sâu trong hư không một cái hắc cám chi điệu bên trong một vị lao giả chính đang l ặ n g lặng ngồi xếp bằng trước mặt hắn còn có vài chục vị cường đại vô biên thân ảnh mỗi một vị thân ảnh đều tản ra chấn động mặt trời nhất cử nhất động ở giữa tinh thần truy lạc đảo ngược thời gian thiên diễn đạo cung cung chủ thân ảnh xuất hiện tại phía trước nhất sau đó đối vị lão giả này chậm rãi đi lễ nói ra lão tổ chúng ta nên làm cái gì bị doanh gia phá mất tiếp dẫn trận pháp đúng là không nghĩ tới sự tình hiện tại vô số năm bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng là hiện tại vấn đề là ta thiên diễn đạo cùng không cách nào rời đi cựu thiên tiên vực đông đảo tiên vương phảng phất nghĩ đến chuyện kinh khủng gì nhao nhao gật đầu doanh gia tiểu tử còn tại bốn phía tản lấy chúng ta sự tình nếu là không trả lại được chỉ sợ ngày sau sẽ càng ngày càng khó thế nhưng cựu thiên tiên vực thế lực khác chưa chắc sẽ để cho chúng ta trở về a ha ha đơn giản liền là doanh gia yêu tộc Chín đúng ạ i triều, thiên thần điện vương thần những thế lực này, để bọn hắn thế một h để lực c t lợi ích c ũ được. đến địa Đã như như như Cái này có thể thành sao? Ha ha, những thế lực chúng của có công chỉ chúng cho phải giống Mỗi tại nhiều thiếu thôi. này thành những này không ngày nghĩ rộng bàn mình, thành không à? hay lấy quyết thể thế ta thế thể ta Haha, sao? mở vậy vậy bọn t a liền cái h u ẩ n Đúng bị đi trở về.、Đúng、vậy c này vượt ngoại căn bản không phải người đợi địa phương vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trở về đi bất quá nhất định phải để doanh gia thần tử đem đạo thiên tiên v ư ợ t cái kia mười mấy cái đạo vực ngược lại ân có thể cho hắn đổi thành cái khác đạo vực thiên diễn đạo c u n g chúng tiên vương nói xong nhao nhao vận chuyển pháp lực nghĩ đến lai lịch trở về huyền thiên tiên h tiên vực cổ đế đạo vực danh o ra tổ đ ị a bên trong số vị lao giả chính ở một bên uống trà một bên đánh cờ đột nhiên mấy người nhao nhao ngẩng đầu nghĩ đến nơi xa nhìn lại bọn này đồ con rửa muốn trở về h ừ c o n tưởng rằng có thể tại vực ngoại kiên trì bao lâu đâu đã trở về cái kia cứ dựa theo nguyên kế hoạch hành động a ha ha ha lại có thể động động tay chân đạo thiên tiên vực quá minh đạo vực bên trong doanh nhất chính đang cùng mình tiên đình một vị nhân tiên cường giả luật bản song phương tại từng cái phương diện toàn diện pháp lực công tử thực lực đã đến loại trình độ này sao thật là khiến người ta tuyệt vọng công tử còn giống như không có đột phá đến đến thánh cảnh g ư ớ i đâu nếu là đến đến thánh cảnh giới vậy còn không đắc thủ xé tiên nhân ta vô thần nói ra mấy ộ t t khoa r người đều như có điều suy nghĩ gật gật đầu đúng lúc này bên ngoài đi tới một vị tiên đạo cường giả đối doanh nhất nói ra công tử đạo thiên tiên vực thiên tiêu đại khái đều sắp xếp đã điều tra xong thân phụ thiên mệnh thiên tiêu đều tại cái này ca trên danh sách nói xong vị này tiên đạo cường giả giao cho doanh nhất một cái danh sách doanh nhất đại khái đảo qua đi đều là một chút bất hủ thế lực cường đại thiên tiêu thậm chí còn có một số người hắn tại đế trên đường liền g ặ p qua đương nhiên cũng có một chút mới thức tỉnh tiên đế dòng dõi tốt đạo thiên tiên vực thiên mệnh chi tranh liền từ mấy vị này bất hủ thế lực đế tử bắt đầu đi cho các ngươi cơ hội cũng đừng làm cho bản thần tử thất vọng a doanh nhất mỹ non mang theo mấy vị tùy tùng ly khai thiên đình cấm địa chuẩn bị tiến về đạo môn đạo môn ở trong vừa vặn có một vị tiên đế dòng r õ i tại một đoạn thời gian trước thất tỉnh công tử chúng ta cứ như vậy quang minh chính đại đạo ra ngoài sao doanh vân ở một bên hỏi không chỉ có muốn quang minh chính đại còn muốn rêu r a o qua thành phố doanh nhất nói xong để cho người ta đem thiên long công chúa gọi đi qua một đoạn thời gian một đi ra ngoài mình đều nhanh quên mình còn có một cái tọa kỵ đâu chương bốn trăm sáu mươi tám thiên vương xuất thủ thân hàm trùng vây thiên long công chúa rất mau tới đến doanh nhất trước mặt nàng bây giờ đã là nửa bước chí thánh cấp thiên kiêu khác làm doanh nhất tọa kỵ nàng một đường đi theo doanh nhất đi vào đạo thiên tiên vực vốn là một mực đang tu hành hiện tại doanh nhất muốn ra cửa công tác của nàng tự nhiên là tới tại doanh nhất thụ ý phía dưới thiên long công chúa làm dùng pháp lực mạnh mẽ để chân thân của mình nhìn lên đến lớn không ít khí tức kinh khủng phát ra để chung quanh sinh linh đều run lầy bầy đó là doanh gia thần tử cùng tọa kỵ của hắn doanh gia thần tử ra cửa hắn muốn đi đâu cùng đi lên xem một chút căn cứ kinh nghiệm của ta doanh gia thần tử bên người tổng sẽ phát sinh để cho chúng ta y chuyện không nghĩ tới doanh nhất xếp bằng ở thiên long công chúa long trên lưng chung quanh hắn còn có sáu vị tùy tùng cùng ba vị chân tiên cường giả đi theo một đôi trọng đồng tại có chút chấp lóe doanh nhất cực kỳ cao điệu xuất hiện tại đạo thiên tiên vực bên trong sau đó mượn nhờ từng cái thành lớn ở giữa truyền t ố n g t r ậ n pháp không ngừng vượt qua đạo vực hướng về đạo môn địa vực mà đi doanh gia thần tử đây là ý gì nói cho khắp thiên hạ hà tới tới khiêu chiến ta đạo môn đế tử tranh thiên mệnh tới thật sự là quần vọng liền nên để đế tử giáo hấn một chút hắn đạo môn chư vị cường giả nghe nói tin tức này nhao nhao mở miệm doanh gia thần tử tiến về đạo môn kiêu chiến chúng ta muốn không mau mau đến xem đi nha tranh thủ thời gian xuất phát đi trễ coi như nhìn không thành đã sớm ngờ tới loại tình huống này doanh gia thần tử giờ phút này đang ngồi ở thiên long công chúa trên lưng hỏi hướng chung quanh một vị c h â n t i ê n hai cái tiên vương đội ngũ hiện tại đại khái tại vị trí nào công tử một đội bây giờ tại đạo thiên tiên vực cực đông c h i địa đang tại đi trở về một cái khác đội cách chúng ta nơi này cũng không xa chỉ có mấy cái đạo vực khoảng cách tiếp xuống hướng cái này đạo vực đại lục biên giới mà đi doanh nhất thản nhiên nói công tử vì cái gì đại lục biên giới chúng ta liền không có truyền tống trận doanh phá quân đám người một hơi nghi hoặc một chút nói không phải muốn đi đạo môn sao đại lục biên giới sinh linh ít một chút ta doanh nhất thản nhiên nói thiên long công chúa thì đã chậm rãi chuyển hướng hướng về xa xa cuối chân trời gào thét mà đi chuyển tin cho tiên vương đội ngũ để bọn hắn hướng ta chỗ này dựa s á t vào doanh nhất đ ố i trước mắt trần tiên nói ra là công tử trần tiên mặc dù không biết vì cái gì nhưng là cũng trực tiếp làm theo thiên long công chúa làm nửa bức trí thánh cảnh giới tốc độ thật nhanh tại toàn lực của nàng đổi giới đường ngắn ngủi nửa ngày liền đã đi mau đến đại lục biên giới đương nhiên một cái đạo vực diện tích rộng lớn nếu không phải doanh nhất đám người thân ở thành lớn tương đối gần biên giới thiên long công chúa nhưng sẽ không như thế nhanh đến đến đại lục biên giới công tử đến cùng thế nào xem ảnh một doanh vân cảm nhận được doanh nhất không giống nhau mở miệng hỏi bọn hắn chỉ sợ muốn trở về bọn hắn trở về ai nha đám người d ọ n g nghi ngờ còn không rơi xuống chân trời ở giữa đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu trắng tinh quang mang tán đi sau đám người liền thấy chân trời có một đạo bóng người l o trắng lẳng lặng nhiệt sau lưng doanh nhất ba vị chân tiên nhìn thấy bóng người này trong nháy mắt lông tơ đứng thẳng khí tức kinh khủng quét sạch toàn thân thiên thiên vương cường giả thiên long công chúa đã sớm bị cỗ này tiên vương khí tức ép không ngẩng đầu được lên nháy mắt sau đó liền đã duy trì không được phi hành mà hướng rơi xuống tính cả doanh nhất mấy người cũng toàn bộ rơi trên mặt đất ha ha ngươi chính là doanh gia t h ầ n tử xem ra đã sớm biết rõ chúng ta sẽ đến thế mà cố ý hướng người thiếu địa phương đi trên bầu trời tiên vương vây tay một cái một đạo cự đại bình chướng xuất hiện tại doanh nhất một đoàn người chung quanh đem chung quanh thời gian cùng không gian đều triệt để phong tỏa Bất tin tức luận đều chuyển cái gì không, không, không, không chỉ là mấy vị tùy tùng còn có sau lưng ba vị chân tiên cường giả đều nghĩ đến hướng doanh nhất trước mặt mà đến trợ giúp doanh nhất ngăn lại một chiêu này kéo dài một chút thời gian nhưng là vô luận bọn hắn muốn muốn làm sao động tác đều phát hiện thân thể của mình đã triệt để không động được tiên vương thủ đoạn quá mức cường đại đặc biệt là đối tiên vương phía dưới cảnh giới sinh linh tới nói tiên vương là xa không thể c trả động là không có thể p h ò n g đoán thần trong nháy mắt kinh khủng sát cơ bao phủ thiên địa doanh nhất chỉ cảm thấy muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh tại dạng này tiên vương một chiêu phía dưới mình thậm chí đều nâng không nổi ý thức phản kháng kinh khủng quang mang trong nháy mắt mà tới nhưng là còn chưa tới doanh nhất trước mặt liền bị một đạo hát sắc quang mang chặn lại một đạo thân ảnh màu đen lẳng lặng đứng tại doanh nhất trước mặt trợ giúp doanh nhất đám người chặn lại cái này áp lực kinh khủng cũng làm cho mấy người trong nháy mắt khôi phục thân thể trường không quyền lợi ân trên trời tiên vương nhìn thấy doanh nhất trước người áo đen thân ảnh đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức cười to bắt đầu ha ha ha doanh gia t h ầ n tử người khắp nơi phát ra ta thiên diễn đạo cùng cấu kết vượt ngoại thiên ma không nghĩ tới ngươi doanh gia mới là cái này cựu thiên ở trong chân trinh cấu kết vượt ngoại thiên ma thế lực doanh nhất trước mặt vị này thân ảnh màu đen chính là một mực đang âm thầm bảo hộ hắn bảy đại thiên vệ thứ nhất có được tiên vương trung kỳ chiến lược số hai giết hắn doanh nhất lạnh lùng nói ra thiên vệ số hai nghe được doanh nhất mệnh lệnh không trần c h ờ chút nào đạp chân xuống thân hình liền đã xuất hiện tại thiên diễn đạo cung tiên vương trước mặt kinh khủng pháp lực trong nháy mắt phun trào một đạo hát sắc quang mang hình thành có một thanh màu đen bảo kiếm trực tiếp chém tới vê anh áo trắng tiên vương thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài một mặt kinh hãi nhìn về phía thiên vệ số hai càng nhìn về phía doanh nhất thế mà thân phụ tiên vương trung kỳ chiến lược dạng này tiên vương cường giả cứ như vậy nghe theo doanh nhất mệnh lệnh Nháy mắt sau đó, đều đại đến có bóng có khó có khó lại lên là người hiện mỗi kinh tiên giả. giết chung cùng cường cường Chính chắp cánh còn cùng chết. ba bốn bạn quanh, Ha ha ha, doanh Sau vị vị vô vị vương vì vọng, khủng tưởng tượng. thân nhất, khí thế, thể Hừ, thoát ở một dám tự. ra sân ba vị tiên vương bên trong có một vị cường giả hướng về doanh nhất xuất thủ kinh khủng cự trào c h e khuất bầu trời hướng về doanh nhất trộm tới nhưng là còn không đợi cái này móng v u ố t rơi xuống doanh nhất bên người lại xuất hiện một vị bóng người màu đen sau đó bóng người này nhẹ nhàng vung lên một đạo quan g mang liền đem cái móng to lớn này trực tiếp đánh nát hiện thân chính là thiên vệ số một có được tiên vương hậu kỳ chiến l ự c lại là một vị có vượt ngoại thiên ma doanh gia cái này cấu kết vượt ngoại thiên ma tội danh các ngươi là chạy không thoát bốn vị thiên diễn đạo cung tiên vương nói xong đồng loạt ra tay kinh khủng sóng pháp lực để mảnh này đạo vực toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được phía trước có tiên vương giao chiến chỉ sợ là thiên nhãn đạo cung người đến nhanh chóng xuất phát bảy đạo vô cùng cường đại bóng người xuất hiện trong hư không sau đó lại biến mất không thấy gì nữa chương bốn trăm sáu mươi chín viện binh đến đây quả thật là bị ta thuần phục doanh nhất bên người thiên vệ số một xuất hiện lại một lần nữa để thiên diễn đạo cùng bốn vị tiên vương trong lòng xức sở nhưng là lập tức trực tiếp đ ộ n g thủ không chút do dự thiên vệ số một hướng doanh nhất đám người bên người một chỉ một đạo hát sắc quang mang liền đem doanh nhất mấy người toàn bộ bao phủ ở bên trong phòng ngừa mấy người kia bị tiên vương giao chiến dư ba gây thương tích Và a n hai h bóng người bay rớt ra ngoài chính là cùng thiên vệ số một giao thủ hai vị thiên diễn đạo cùng tiên vương t i ê n vương đại thành cảnh giới hai người này một mặt hoảng sợ nhìn về phía thiên vệ số một sau đó trực tiếp bóp nát trong tay một quả ngọc phù h i ệ n nhiên loại cảnh giới này cường giả căn bản không phải mình có thể đối phó ngọc phù bị bóp nát một nháy mắt trên bầu trời lại lần nữa hiện ra hai bóng người mỗi một bóng người đều kinh khủng tới cực điểm khi thế cường đại uy c h ấ n h o à n vũ doanh nhất bên người ba vị chân tiên đều hù dọa sáu vị tiên vương cường giả chính là vì tới g i ế t doanh nhất sao thiên vệ số một cũng cảm nhận được hai người trước mắt cường đại hai vị này lão giả chí ít đều có tiên vương hậu kỳ thực lực hai người liên dưới tay mình chỉ sợ không phải đối thủ còn hai bốn vị lão giả, giả nhìn chỉ h sợ t i v nhau cười một tiếng đối với doanh gia đàm phán lại nhiều rất nhiều thẻ đánh bạc hai người người đồng loạt ra tay kinh khủng pháp lực khoái động chư thiên thiên vệ số một rất nhanh liền bị áp chế liên tục bại lui chú ý tiếp tấu đ e một bọn hắn dẫn ra. m vị lao giả âm nói ra, nói người nói nói truyền ra, âm k h á chân động tắt trên tay trong n tắt tay á pháp, y vậy, truyền mắt biến chầm một Một chút.、Công、tử, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, chúng ta lại không được bất kỳ tin tức biến biện phải lại Công như không chúng không được c h gì.、Một、vị kỳ tiên đi vào doanh nhất trước mặt nói ra hy vọng cái kêu một đội tiên vương cường giả mau mau đến a doanh nhất thản nhiên nói hai vị thiên vệ hết thể bị áp chế nhưng là tiên vương cường giả ở đâu là dễ dàng như vậy đánh bại hai người vẫn tại cùng sáu vị tiên vương đại chiến trước hết giết một cái、Tốt. sáu vị tiên vương nhìn nhau sau đó n h o n h o thi triển ra cường đại chiêu số mà mục tiêu của bọn hắn liền là thiên vệ số hai hai vị tiên vương hậu kỳ lao giả hoàn toàn đem thiên vệ số một triệt để ngăn chặn để hắn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn lại đi cứu viện những người khác mà còn lại bốn vị thiên diễn đạo cung tiên vương thì bắt đầu đối thiên vệ số hai hạ tử thủ từng đạo kinh khủng công kích rơi xuống thiên vệ số hai trên thân thiên vệ số hai kiệt lực ngăn cản nhưng là vẫn có một ít công kích là không kịp ngăn cản vê anh xem ảnh một một đạo nhàn nhạt màu trắng từ một vị đồng dạng là tiên vương trung kỳ cường giả trên tay phát ra tới trực tiếp đem thiên vệ số hai cánh tay phải suy thủng Tiếp lấy lại lấy là một bên khác thiên vệ số một thấy cảnh này cũng coi t h ư ớ c gấp kinh khủng pháp lực khoái động phía dưới trực tiếp cùng bên cạnh một vị lão giả chiến đến cùng một chỗ một chiêu một thức để ẩn chứa sắc cơ chết đi một vị tiên vương trung kỳ cảnh giới cường giả đột nhiên phát lực tại thiên vệ số hai không kịp ứng đối thời điểm một đạo hào quang sáng trói bắn thẳng đến mà ra hung hăng rơi xuống thiên vệ số hai trên thân thể vê anh thiên vệ số hai thân thể trực tiếp rơi xuống mặt đất toàn thân cao thấp máu tơi ư c h ả y xuôi phần bụng còn có một cái động lớn thậm chí có thể xuyên thấu qua lô lớn nhìn thấy phía sau hắn tình huống ha ha ha còn tại ngoan cố chống lại nếu không phải muốn lưu toàn thây đã sớm đem ngươi chết động thủ bốn vị tiên vương liếc nhìn nhau lập tức r i ê n phần mình ra chiêu thiên diễn đạo cung muốn chết bốn người còn không có xuất thủ bên trong h ư không liền đã vang lên một đạo gầm thét sau đó liền thấy một đạo kiếm quang sáng trói xe qua sau một khắc thiên địa tịch d i ệ t vạn vật im ắng một vị người khoác màu s ắ c r ự c r ỡ áo bào thiếu nữ lẳng l ặ n g lập trên bầu trời trên tay của nàng còn có một thanh bảo kiếm màu xanh là t h ả i vân tiên vương tiên vương tuần tra đội bảy người tới bốn vị thiên diễn đạo c u n g tiên vương trực g ắ á c trên thân tê dần nháy mắt sau đó bốn người thân thể toàn bộ bay rớt ra ngoài một cỗ kinh khủng vô biên khí thế từ thảy vân tiên vương trên thân phát ra đặc biệt là trên tay nàng thanh kiếm kia càng có uy thế ngập trời không thể tưởng tượng đế đế binh doanh gia thần tử thủ h ạ n à n g cũng hẳn là cái kia tiên vương tuần tra đội người đáng giận đế binh mấy vị t i ê n diễn đạo cung cường giả sắc mặt thoáng có chút khó coi không nghĩ tới doanh nhất thế mà đem đế binh giao cho nàng t hải vân tiên vương sau lưng lần lượt từng bóng người chậm rãi nổi lên chính là cái khác đạo thiên tiên vực thế lực chư vị tiên vương cường giả thiên diễn đạo cung người các ngươi còn dám trở về hừ cấu kết vượt ngoại thiên ma thật sự là tự tìm đ ư ờ n g chết đông đảo tiên vương cũng đều biết thiên diễn đạo cung người nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn trực tiếp mở miệm nói ra ha ha chư vị đến cùng là ai cấu kết vượt ngoại thiên ma chăm nghe không bằng một thấy lúc này thiên nhãn đạo cung một vị lão già đứng dậy trực tiếp nhìn về phía xa xa thiên vệ số một cùng thiên vệ số hai thế lực khác sáu vị tiên vương cái này mới nhìn sang đây là vượt ngoại thiên ma thế mà còn có không phải là bị doanh gia thần tử dẫn người tiêu diệt sao chẳng lẽ doanh gia mới là mấy vị tiên vương nói đến đây đã không còn dám nói đi xuống ha ha chư vị t i ê n bối cái này mấy con vượt ngoại thiên ma bị ta người bắt giữ hiện tại đã bị bản thần tử triệt để tuần phục thôi doanh nhất lúc này mới chậm rãi mở miệng giải thích triệt đề t u â n phục mấy vị tiên vương cường giả ánh mắt khẽ h í p một cái nhìn về phía doanh nhất một vị tiên vương chiến lược vượt ngoại thiên ma doanh gia lại có thủ đoạn triệt để đem bọn hắn thuần phục cái này cũng quá kinh khủng theo bản năng bọn hắn đem loại thủ đoạn này cho rằng là doanh gia mà không phải doanh nhất h ừ cái này sao có thể tiên vương cường giả như thế nói là thuần phục liền thuần phục doanh nhất người đang nói láo trên bầu trời cái khác thiên diễn đạo cung cường giả nghiêm nghị nói ra bọn hắn căn bản không tin có người có thể thuần phục tiên vương cường giả trừ phi đế cảnh đích thân tới các ngươi hai cái tới doanh nhất chậm rãi mở miệng thiên vệ số một cùng số hai trong nháy mắt đi vào doanh nhất bên người thành thành thật thật đứng ở sau lưng hắn chỉ một động tác này liền đã triệt để hướng mọi người xác nhận doanh nhất phổ thông tiên vương cường giả nhưng sẽ không như vậy nghe lời bởi vì cái này không chỉ là nghe lời vấn đề càng liên quan đến tiên vương chính mình đạo t r u n g quanh tiên vương có chút trầm mặc lập tức lẫn nhau nhìn về phía đối phương cấu kết vượt ngoại thiên ma giết bọn hắn thải vân tiên vương xuất thủ trước còn lại sáu vị tiên vương cũng theo sát phía sau ha ha đã như vậy các ngươi bảy người cũng cùng một chỗ lưu lại đi một vị thiên diễn đạo cung láo giả sắc mặt âm t r ầ m nói chương bốn trăm bảy mươi đại chiến thăng cấp lao tổ hiện thân vị lao giả này âm t r ầ m nói xong nháy mắt sau đó cả phiến thiên địa lần nữa buộc phát ra ba động c h ủ n g bố lần lượt từng bóng người từ giữa hư không nổi lên mỗi một vị đều tản ra trí cao vĩ nạn khí tước t h i n h l i n h toàn bộ đều là tiên vương cường giả thiên diễn đạo cung ngoại trừ vừa mới bắt đầu sáu vị tiên vương bên ngoài lại một lần tính hiện thân mười vị tiên vương hiện tại dòng g ã mười sáu vị tiên vương trong đó bốn vị tiên vương hậu kỳ cảnh giới tản ra uy thế ngập trời không thể ngăn cản không thể tránh địch thiên diễn đạo cung thực lực cường đại như vậy duy nhất một lần xuất động mười sáu vị tiên vương cường giả nhanh chóng truyền tin để trong tộc cao thủ tranh thủ thời gian tới một cái khác đội nó người ở đâu đ ạ i truyền tin chẳng mấy chốc sẽ t ớ i giết dòng giã mười sáu vị tiên vương cùng bên này bảy vị tiên vương đã doanh nhất thủ hạ thiên vệ số một số hai chiến đến cùng một chỗ ba động khủng bố quét ngang chung quanh vô số vũ trụ vô tận tinh thần vỡ vụn vô tận pháp lực đạo tắc x e t lẫn vượt qua hai mươi vị tiên vương tại cản dỡ xuất thủ và anh từng đạo kinh khủng pháp lực bị tiên vương cường giả tiện tay thi triển đi ra kinh khủng vô biên t r u n g quanh thế giới vô số sinh linh đã sớm hoặc là bị tiên vương thủ đoạn dư ba rung động hoặc là bị hủy thiên diện địa uy áp ảnh hưởng tất cả mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì có cường giả có trí cường giả đang chiến đấu nhìn điệu bộ này t r u n g quanh vô số vũ trụ đều chịu ảnh hưởng đến cùng là ai đang chiến đấu tuyệt đối là tiên vương cường giả t r u n g quanh một cái phía trên tiểu thế giới một chút thực lực không tệ người trên bầu trời cảm thụ được ngoại giới ba động khủng bố mở miệng nói ra vê anh còn không chờ bọn hắn nói xong một cái to lớn thân ảnh liền đã kích phá tiểu thế giới này thế giới hàng rào trực tiếp rơi xuống xa xa trong b i ể n rộng chính là doanh nhất thủ hạ thiên vệ số hai hắn hiện tại thân chịu trọng thương lại bị hai vị tiên vương cường giả liên thủ công kích vừa mới trực tiếp bị hoành kích mà ra bay rớt ra ngoài rơi ở chỗ này khi thế thật là khủng bố đi mau đây cũng không phải là chúng ta có tư cách quan chiến mấy vị cường giả cũng không quay đầu lại quay đầu liền đi hận cha mẹ không nhiều sinh hai cái đ u ổ i chết thiên diễn đạo cung một vị cường giả cầm trong tay một cây sáng chói kim sắc trường mẫu hung hang đâm về thiên vệ số hai đương một đạo trường thương màu đen hoành không mà đến chợ giúp thiên vệ số hai ngăn trở một kích trí mạng nhất n g á y mắt sau đó thiên vệ số một thân ảnh liền đã ra hiện ở trước mặt của hắn hung hăng đứng vững trên bầu trời uy áp đánh tới sau đó liền có bốn vị cường giả liên thủ công tới kinh khủng công kích để chúng quanh thiên địa từng bước sụp đổ bực này tiểu thế giới nhưng chịu không được tiên vương cường giả đại chiến đi mau thế giới này muốn sụp đổ xem ảnh một tiểu thế giới vô số cường giả co cẳng liền chạy thời gian không cho phép bọn hắn nghĩ quá nhiều thiên vệ số một b ộ c phát ra toàn bộ lực lượng hung hăng nên đón tiếp lấy song phương lại tại tiểu thế giới này ở trong bạo phát đại chiến ngoại giới hư không bên trong đạo thiên tiên vực tuần tra một đội tiên vương lấy bảy địch mười hai ngoại trừ cầm trong tay đế binh thải vân tiên vương bên ngoài toàn bộ đều rơi vào hạ phong trang diện nhìn doanh nhất đều có chút nhữ mày hắn không nghĩ tới tiên vương hai đội bảy người tới chậm như vậy nếu là lại chậm một chút chỉ sợ mình thiên vệ số hai liền bị chém mất đi một vị cường đại tiên vương chiến lược đội ở hiện tại tiên h đình tới nói là tại là sự đà kích không nhỏ hiện tại thiên vệ số hai chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại tiên vương chiến lực thương thế của hắn quá nặng đi chúng ta đến cũng ngay tại thiên diễn đạo cung c h ư vị tiên vương cường giả chiếm cư ưu thế tuyệt đối thời điểm một thanh âm từ giữa hư không chuyển đến sau một khắc một vị lão giả áo bào trắng bước ra một bước sau đó lúc hung hăng một quyền truy hướng xa xa một vị tiên vương cực hạn lực lượng phóng xạ ra cực hạn quan mang lão giả áo bào trắng toàn lực một quyền để vị này thiên diễn đạo cung tiên vương sơ kỳ cường giả trực tiếp thổ huyết bay ngược tiếp theo một vị lại một vị tiên vương cường giả từ giữa hư không bước ra dòng giã bảy người khí thế cường đại trong nháy mắt quét sạch trùng quanh thiên địa cũng làm cho song phương chiến đấu kịch liệt xuất hiện một tia khoảng cách thiên diễn đạo cung muốn chết đạo môn vị lão giả này nhìn phía xa thiên diễn đạo cung chư vị tiên vương nói ra doanh nhất nhìn về phía bầu trời xa xa ở trong đối lập lẫn nhau hơn mười vị tiên vương cờ giả mình đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào sớm muộn cũng có một ngày mình cũng muốn đến sau đó siêu vượt bọn họ thiên diễn đạo cung lão giả nhìn xem mới gia nhập bảy vị tiên vương cười lấy nói ra t ố t đều tới không biết các ngươi những này toàn bộ đều chết ở đây cái này đạo thiên tiên vực còn có ai còn dám ngăn cản ta thiên diễn đạo cung trở về vị lão giả này nói xong hai tay cứ như vậy nhẹ nhàng đập ba lần mỗi một cái đều tản mát ra đặc thù ba động giống như tại phóng thích tín hiệu gì n g á y mắt sau đó một đạo vô cùng tinh khủng trận pháp từ bốn phía giữa hư không xuất hiện trực tiếp đem c h ú n g quanh vô số cái tiểu thế giới toàn bộ phong tỏa theo trận pháp xuất hiện còn có mười bốn vị cường đại thân ảnh vâng vô tận giữa hư không trận pháp lóng lánh đặc thù quan mang đem đạo thiên tiên vực bên này mười bốn vị tiên vương cường giả mặt chiếu dọi phá lệ để mắt đây là cái gì không tốt là trận pháp phong tỏa phiến thiên điện này một cái xuất động ba mươi vị tiên vương cường giả đây là muốn đem ta toàn bộ lưu lại không nghĩ tới thiên diễn đạo cung thực lực cường đại như thế ba mươi vị tiên vương đây chính là thống ngự một cái tiên vực nội tình sao doanh nhất đối với cái này ngược lại là không có cảm giác doanh gia so sánh thực lực thiên diễn đạo cung còn mạnh hơn nhiều với lại đây cơ h ộ i là thiên diễn đạo cung tuyệt đối chủ lực bởi vì ba mươi vị tiên vương rất nhiều đều sơ kỳ cái này cho thấy thiên diễn đạo cung đã vì bọn hắn xuất ra cơ h ộ i toàn bộ vô liếng thiên diễn đạo cung người điên đúng vậy à chúng ta một khi toàn lực từ chiến cái này đạo vực đều muốn bị đánh cho tàn phế ha ha ha yên tâm đi đây chính là chúng ta vô số năm mới nghiên cứu chế tạo đi ra phong thiên tòa địa trận chư vị liền an tâm ở chỗ này an nghỉ、à? một vị thiên diễn đạo cung láo giả mở miệng cười sau một khắc tay của hắn vung lên ba mươi vị thiên diễn đạo cung cường giả nhao nhao xuất thủ phảng phất là sớm an bài tốt áp dụng hai cái đánh một cái chiến thuật tại trận pháp phối hợp phía dưới bắt đầu săn giết đạo thiên tiên vực tiên vương làm càn đăng tại thiên diễn đạo cung người bắt đầu động thủ trong nháy mắt giữa thiên đ ị a đột nhiên nhớ tới một đạo thở dài tiếp lấy liền thấy một vị lão giả xuất hiện trên bầu trời toàn thân trên giới phát ra cái này vô cùng k i n h khủng khí tức phảng phất là cái này chư thiên duy nhất đạo chủ đạo môn lão tổ hắn cưỡng ép đột phá chân pháp đạo môn người tới lần này được cứu rồi đạo môn lão tổ sau lưng còn đi theo năm vị tiên vương cấp bậc cường giả mỗi một vị đều cường đại đến kinh khủng ha ha ha chờ ngươi lao đạo này đã nửa ngày rốt cục hiện thân chương bốn trăm bảy mươi mốt mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời gian trường hà bên trong dị tượng đạo môn lão tổ xuất hiện sau một khắc phiến thiên địa này lần nữa hiện ra mấy đạo sáng trói thân ảnh mỗi một vị đều kinh khủng vô biên đạo môn lão tổ nghe tiếng nhìn lại trong ánh mắt hơi chấn động một chút thiên diễn đạo cung lão tổ cùng cung chủ lao đạo hiện tại thối lui bản tọa có thể coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra thiên diễn đạo cung lão tổ mở miệng nói ra hừ người thiên diễn đạo cung cấu kết vượt ngoại thiên ma còn có gan tử trở về đạo môn lao đạo nhân cũng mở miệng nói chỉ là hắn vừa nói một bên nhìn hướng phía dưới chiến cuộc ước định lấy mình gái này một phương thắng lợi khả năng ha, ha, ha. đạo ế kết n cùng n cấu g là ai cấu kết vực o i thiên ma, còn phải đợi còn ma, l Phu bắt giữ doanh hiện tiểu bắt tử tại giữ gia người lại nói, đạo đến ở hiện tại các người đạo môn còn cản cung muốn ngăn cản ta thiên diễn đạo về đạo môn ta trở sao. đạo Đạo về láo giả sắc mặt tâm trầm h i ệ n nhiên hắn đánh giá thấp thiên diễn đạo cung thực lực không nghĩ tới bọn hắn thế mà có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy tiên vương cực giả không hổ là đạo thiên tiên vực vô số năm thế lực tối c ư ờ n g người muốn trước đem ta đạo môn người thả lão phu tự nhiên rút đi lão đạo tinh minh nói ra hắn là tại không muốn cùng thiên nhãn đạo cung người xung đột quá lợi hại tình huống lý tưởng nhất là doanh nhất người cùng thiên diễn đạo cung người lẫn nhau tiêu hao ha ha cái này không thể được những người này mạo phạm ta thiên diễn đạo cung hôm nay một cái cũng đừng hòng đi đã như vậy lão đạo hôm nay cũng linh giáo một chút các hạ thủ đoạn đạo môn lão tổ chậm rãi mở miệng sau một khắc liền đã đi tới thiên diễn đạo cung lão tổ trước mặt đã quyết định xuất thủ đó chính là lôi đ ỉ n h v ạ n quân trên tay kinh khủng pháp lực trong nháy mắt vướng tụ thủy thiên diệt đ ị a ba động đột nhiên một phát hai người trực tiếp chiến đến cùng một chỗ mà cùng sau lưng bọn họ mấy vị tiên vương cũng chiến đến cùng một chỗ đạo môn lão tổ sau lưng còn đi theo năm vị tiên vương cừng giả mỗi một vị đều có chí ít tiên vương trung kỳ cảnh giới mà thiên diễn đạo cung đến từ sau lưng cũng chỉ có ba người hiển nhiên lúc trước xuất động ba mươi vị tiên vương cơ hồ là thiên diễn đạo cung mức cực hạn song phương tiên vương cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ với lại thiên diễn đạo cung tiên vương vì ngăn cản bọn hắn còn không phải không theo lúc trước ba mươi vị tiên vương ở trong điều hai cái đi ra cái này cũng giảm bớt một chút còn lại mười sáu vị tiên vương cường giả áp lực hai vị lao tổ đạo thủ rốt cục để chiến cuộc mở rộng đến không nhưng mức tưởng tượng vô tận pháp lực trong hư không trào lên từng đạo kinh khủng thần thông đánh xuyên qua trùng quanh vũ trụ vô tận tinh thần như vậy nổ tung lên cẳng có từng đạo mảnh vỡ thời gian tại hai vị lão tổ bên người hiện hiện h i ệ n nhiên thủ đoạn của bọn hắn đã liên quan đến cảnh giới khó mà tin nổi vê anh cuối cùng một đạo thời gian trường hà chậm rãi hiện hiện trong hư không tĩnh mịch trí cao thần bí không có thể phỏng đoán thời gian trường hà cứ như vậy l ặ n g lặng, lặng chạy xuôi đạo môn lão tổ cùng thiên diễn đạo cung lão tổ cứ như vậy tại dòng sông thời gian bên bờ không ngừng giao thủ kinh khủng thủ đoạn lan đến gần chung quanh thời gian để cả phiến thiên địa đều biến đều có chút không ổn định ngoại trừ hai vị lão tổ tại giao thủ bên ngoài còn lại tiên vương cũng đều tự tìm bên trên đối thủ của mình trong đó cầm trong tay đế binh thải vân tiên vương càng là lấy một địch ba nàng bản thân tu vi liền ứ n cơ hồ đến tiên vương đại thành đỉnh phong cảnh giới hiện tại càng là cầm trong tay đế binh to lớn ra chỉ để nàng thực lực tăng nhiều mặc dù đạo môn lão tổ mang theo người tới trợ giút nhưng là toàn bộ tràng diện vẫn như c ũ là thiên diễn đạo c u n g tiên vương chiếm cư ưu thế thật lớn bị trận pháp ngăn cách các vị đạo tiên tiên vực tiên vương thì lâm vào khẩu chiến không chỉ có phải đối mặt trận pháp áp chế còn có rất nhiều người muốn đối mặt hai vị cùng cấp bậc đối thủ rất nhanh liền có tiên vương bắt đầu bị thương doanh nhất tại mật thiết chú ý mình mấy vị thủ hạng toàn đều đứng trước gáp lực cực lớn thải vân tiên vương mặc dù nắm giữ đế binh nhưng là lấy một ba đã là cực hạng thiên vệ số hai thân chịu trọng thương còn phải đối mặt một vị tiên vương công kích thiên vệ số một càng là đứng trước hai vị cùng cấp bậc cường giả công kích xem ảnh một đáng giận chúng ta người như thế còn chưa tới dựa theo tình huống bình thường tới nói rất nhiều thế lực tiên vương cảm nhận được bên này đại chiến đều đã đi tới mới lạ vô tận hư không bên ngoài hơn mười vị tiên vương cường giả đang lẳng lặng mà nhìn tại chỗ rất xa hỗ chiến vô số kỷ nguyên đi qua cái này đạo thiên tiên vực cũng nên có một trận cải biến thế c ụ c chiến tranh rồi không sai chúng ta bốn thế lực lớn liên hợp chư vị hôm nay ở đây sống chết mặt bây sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi ha ha ha không tệ không tệ ngươi nhìn doanh gia thần tử trên tay của hắn chí ít còn có bảy vị tiên vương không có xuất thủ chúng ta gấp cái gì không sai nên gấp chính là bọn hắn liền để thiên diễn đạo cung người cùng đạo môn cùng doanh gia thần tử người đánh nhau chết s ố n g a chỉ là đáng tiếc chúng ta riêng phần mình thế lực một vị tiên vương cường giả h ắ h ắ chúng ta mặc dù tổn thất một vị tiên vương cường giả nhưng là cũng chỉ là nhỏ yếu nhất tiên vương sơ kỳ mà nhìn xem thiên diễn đạo cung đạo môn cùng danh o gia thần tử muốn tổn thất nhiều ít người so sánh dưới chúng ta có được đồ vật cũng xa so với một vị tiên vương sơ kỳ phải mạnh mẽ hơn nhiều ha ha ha không tệ không tệ sau trận chiến này cái này đạo thiên tiên vực thế lực muốn nặng thứ h ạ n g mới thời gian lại qua một hồi thế lực khác tiên vương vẫn không có xuất hiện doanh nhất cũng cảm thấy có chút không đúng thời gian dần trôi qua nghĩ tới điều gì thật sự là có ý tứ cái này đạo thiên tiên vực ở trong thế mà còn có nó hắn cường thế lực lớn trong bóng tôi tính toán bản thần tử cùng đạo môn cùng thiên diễn đạo cung doanh nhất lúc đầu dự định để đông đảo thế lực đạo thiên tiên vực tiên vương cùng đạo môn cùng một chỗ đối kháng thiên diễn đạo cung kết quả một nghĩ tới những thứ này thế lực ở trong lại có thể có người có thể đem bọn hắn trình hợp đến cùng một chỗ không có bên trên làm doanh nhất nhìn thoáng qua đang toàn lực xuất thủ đông đảo thế lực tiên vương trong ánh mắt tràn đầy đáng thương c h i sắc tại lớn thế lực trước mặt dù cho ngươi là tiên vương cảnh giới có đôi khi cũng phải bị hy sinh hết thật sự là thật đáng buồn a công tử vị tiền bối kia sắp không chịu đựng nổi nữa doanh phá quân tại doanh nhất bên người nói ra doanh nhất cũng bay đầu nhìn lại thuộc hạ của mình tiên vệ số hai đã nhanh đến mức đèn cạn dầu bất quá cũng may dù cho đông đảo thế lực tiên vương không có tới mục đích của mình cũng đạt thành không thiếu chỉ ít tiên diễn đạo cung cơ hồ tất cả tiên vương cường giả chủ lực toàn đều xuất hiện nếu là đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống mình thiên đình ngày sau liền có thể an tâm phát triển mà không cần lo lắng thiên diễn đạo cung người lúc nào cũng có thể sẽ trở về không sai bị lắm nên kết thúc doanh nhất nhìn non trọng đồng thả ra h à o quang sáng chói gác gao nhìn chằm chằm thời gian trường hạ ở trong hai vị đang giao chiến lao tổ、ừ. bị người sử dụng như thương còn không biết lao đạo sĩ lui ra đi cấu kết vượt ngoại thiên ma cho lao đạo chết đạo môn lão tổ tự nhiên biết đạo thiên diễn đạo cung lão tổ là có ý gì nhưng là hắn đang đánh cược cực doanh nhất còn có hậu thủ cực doanh gia sẽ dốc toàn lực tương trợ một khi như thế thiên diễn đạo cung chỉ sợ muốn bị triệt để diệt đi đây cũng là mình đạo môn q u ậ t khởi nhất cơ hội lớn vì giờ khắp này đạo môn lão tổ các loại vô số k ỳ nguyên chỉ là tất cả mọi người đều không nghĩ tới đang tại hai vị lao tổ toàn lực chém giết trong n h á mắt tính mịch thời gian trường hạ ở trong d i biến nảy sinh một bàn tay cực kỳ lớn từ nước sông ở trong đột nhiên dâng lên mang cái này vô tận thời gian chi lực hướng về bên này vô tới chương bốn trăm bảy mươi hai tiên đế h ư ảnh thời gian trường hà bên trong cường giả kinh khủng cự thủ lôi cuốn lấy vô tận thời gian chi lực hướng về thiên diễn đạo cung láo tổ đột nhiên trộm tới đây là cái gì thiên diễn đạo cung láo tổ tại thời khắc này đột nhiên cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức kinh khủng pháp lực ở trên người hắn nhanh chóng bốc phát tiếp theo một khắc một đạo âm dương nhị khí tạo thành cường đại trận pháp chi tháp làm trung tâm quét sạch chung quanh dòng sông thời gian đón nhận cái cự thủ này、vâng. một đạo cực hạn quang mang cũng từ một bên đột nhiên đ ộ t kích rõ ràng là đạo môn l á o tổ thừa cơ hội này thi triển cường đại thủ đoạn thiên diễn đạo cung l á o tổ lâm n g uy không sợ huệ châu ở giữa một thanh hiện ra hào quang n ó n g ánh phất trần liền đã xuất hiện tại hắn bên người kinh khủng đế uy quần quận đ ù i b ằ n giống g như có linh giúp hắn chặn lại đạo môn l á o tổ một kích trên đầu cự thủ cũng rốt cục rơi xuống âm dương trận pháp phía trên giang giác một đạo rất nhỏ vỡ vụn thanh âm tại thiên diễn đạo cung lão tổ trong lòng vang lên sau một khắc chính là một cái cự thủ từ trên trời giáng xuống muốn trực tiếp năm h ắ n cái gì thiên diễn đạo cung lão tổ không nghĩ tới mình áp đáy hỏng trận pháp tại cái này cự thủ trước mặt không chịu được như thế một kích vội vàng ở giữa vung lên đế binh phất trần ngăn cản kinh khủng đế uy trên tay hắn hoàn toàn phóng xuất ra cùng trên bầu trời cự thủ chống lại thời gian trường hà bên cạnh sự tình để tất cả cường giả quay đầu nhìn lại đó là cái gì từ thời gian trường hà ở trong n ô ra một cái cự thủ chẳng lẽ thời gian trường hà ở trong có sinh linh tồn tại cái này sao có thể trừ phi là chân chính tiên đế ai có thể không sợ thời gian chi lực tại thời gian trường hà ở trong du đãng vậy cái này cự thủ là các vị tiên vương lắc đầu bọn hắn cũng không biết là tình huống như thế nào nhưng là giống như thiên diễn đạo cung lão tổ chọc phải thời gian trường hạ ở trong không thể tưởng tượng nổi tồn tại một vị tiên vương đỉnh phong lão tổ tại đế binh ra chỉ phía dưới rốt cục chặn lại cái cự thủ này h ừ h ừ lạnh một tiếng từ thời gian trường hạ chỗ sâu phát ra tới lập tức vô tận thời gian chi lực tại dòng sông phía trên bước lên cuối cùng ngưng tụ thành một giọt nước sông hướng về thiên diễn đạo cung lão tổ phi tốc phong tới không tốt thiên diễn đạo cung lão tổ thần hồn đều là b ư c lên cho dù là hắn sống vô số kỷ nguyên cũng chưa từng thấy qua có ai có thể thôi động thời gian trường hà nước sông đây chính là gần như vô tận thời gian chi lực một cỗ không bàn mà hợp thiên địa vĩ lực từ giọt này sông trên nước phát ra không chỉ là thời gian chi lực còn có một cỗ nhàn nhạt đế uy thiên diễn đạo cung lão tổ vung vẩy bụi bặm đem hết toàn lực thôi động bụi bặm ở trong tiên đế còn sót lại một cỗ nhàn nhạt đế uy đồng dạng từ bụi bặm phía trên thất tỉnh lao tổ hiện thân xem ảnh một thiên diễn đạo cung lão tổ mở miệng hô to toàn thân cao thấp vô tận pháp lực đều tuân hướng trong tay phát trần thậm chí còn liên tục phun ra hai ngục máu rốt c ụ c tại thiên diễn đạo cung lão tổ không ngừng n ổ lực dưới một thanh âm phảng phất trong nháy mắt vang vọng chư thiên và giới là ai đang gây hấn với bản đế một vị áo trắng trung niên nhân hư ảnh lẳng lặng xuất hiện tại bụi bặm phía trên trong chấp nhóm này toàn bộ thiên địa tất cả ánh mắt đều tụ tập đến đạo thân ảnh này phía trên đây là tiên đế d i ê u quang tiên đế thiên diễn đạo cung tổ tiên một vị tiên đế không nghĩ tới hôm nay bị bọn hắn lao tổ gọi ra hư ảnh chỉ là đế binh ở trong tồn tại một sợi chấp nhập thôi doanh gia tổ đệ ở trong mấy vị lão giả cảm nhận được tiên đế khí tức toàn đều ngẩu nhìn lại kinh khủ pháp lực vận chuy một đạo dòng sông thời gian tại doanh gia tổ địa ở trong h i ệ n hiện mấy người cũng thuận thời gian trường hà hướng nơi xa nhìn lại từ nơi này có thể nhất trực quan nhìn thấy tiên đế hư ảnh tình huống d i ê u quang tiên đế hư ảnh lão thập bốn ngăn lại được sao lão thập bốn am hiểu nhất thời gian chi đạo tại nơi khác có lẽ không biết nhưng là tại thời gian trường hà bên trong d i ê u quang tiên đế hư ảnh không là vấn đề nói đúng lắm dù cho có vấn đề gì chúng ta cũng có thể tùy thời xuất thủ không lão thập bốn trận chiến này có thể đánh bại tiên đế hư ảnh đối với hắn tự thân tới nói cũng là một loại đột phá chúng ta trừ phi tình huống khẩn cấp vẫn là không nên nhúng tay tốt không sai tiên đế hư ảnh xuất hiện k h í tức cơ hồ quét sạch chín đại tiên vực mỗi một hàng đơn vị tồn tại cường đại đều kinh hãi tại tiên đế khí tức chín đại vương triều tổ đ ị a bên trong đang có chín người lẫn nhau ngồi xếp bằng diều quang tiên đế hư ảnh đều đã xuất hiện cái này thiên diễn đạo cũng chỉ sợ đã bị buộc đến cực h ạ n đúng vậy à chỉ là không biết là vị nào doanh gia l á o tổ xuất thủ muốn cùng tiên đế hư ảnh giao thủ hư dù cho chỉ là từng tia vô tận kỷ nguyên trước đó tiên đế lưu lại t r á c n i ệ m cũng không phải phổ thông tiên vương có thể chống cự vị này ông tổ nhà họ doanh trị sợ phải thua gần nhất những năm này đến nay cựu thiên tiên vực tình huống nhiều lần ra cái này thiên vực loạn tượng càng ngày càng nghiêm trọng h ắ c h ắ c đây chẳng phải là chúng ta đúc lại tiên đế đình vinh quang thời điểm sao ha ha năm đó hao tổn tâm cơ bố cục vô số mới từ tiên đế đình ở trong đi ra ngoài thành lập chín đại vương triều dẫn đến tiên đế đình giải thể bây giờ lại lại nghị trăm phương ngàn kế muốn một lần nữa thành lập tiên đế đình đúc lại vinh quang đúng làm i ệ m ai a ngươi còn nói năm đó còn không phải là các người gây hung nhất ha ha, ha. thời gian trường hà bên cạnh diêu quang tiên đế vừa mới nói xong bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên một đạo đặc thù quan g mang từ trên tay của hắn phát ra ngoài trực tiếp đón nhận cái kia một d ọ n thời gian trường hà chi thủy vê anh quan g mang cùng nước sông va nhau trong n a y mắt t r u n g quanh thời gian trường hà đều tại kịch liệt bốc lên ảnh hưởng tới phiến thiên địa này thậm chí biến hư hảo bắt đầu có sinh linh thế mà một lần lại một lần kinh lịch sự tình trước kia mà tìm không thấy nguyên nhân lực lượng thật kinh khủng đạo môn lão tổ đã sớm thối lui đến vô tận xa bên ngoài sợ cùng tiên đế hư ảnh có quan hệ gì hắn khác sâu biết tại tiên đế trước mặt hết thể trang bức hành vi đều đem bị đánh mặt dù cho chỉ là một đạo tiên đế hư ảnh cái này trong sông sinh linh chỉ cần không phải tiên đế cảnh giới cơ hồ thua không nghi ngờ ba động khủng bố qua đi diêu quang tiên đế hư ảnh lẳng lặng lập tại hư không bên trên nhìn phía dưới thời gian trường hạ sông trên nước gợn sóng h i ể n hiện thời gian dần trôi qua một bóng người từ trong sông dâng lên một thân bà cáo b à o màu xám nhàn n h ạ t thời gian chi lực từ đạo thân ảnh này chi chạy sôi mà qua lại không có để lại chút nào vết tích ngươi là người phương nào diêu quang tiên đế thanh âm truyền ra tháng nửa đêm Bạc t h â người ảnh màu xám cho lan lộn đến trên cho màu xám i tản ra càng ngày càng hào quang ra cho sang hào trói, để cho người khác k thấy h ô nhà g rõ mặt mũi của ắ n thanh truyền n một âm sau khi sau ra, đạo y bạc t họ â n ảnh màu xám cho liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó lượng lớn thời gian chi lực tạo thành một cái đại năm hướng quang tiên đế tới. Người nhà cho chỗ, thời chi h màu xám mất một đấm sau riêu cái lực cự tạo tại đại tới. về đã đó đế đập doanh vị này doanh gia cường giả chưa bao giờ thấy qua thế mà có thể tại thời gian trường hà bên trong tùy ý chìm nổi đây quả thực không thể tưởng tượng nghe được thắng nửa đ ê m tên cường giả toàn đều xưng sờ nhìn về phía xa xa doanh gia thật tử doanh nhất cũng có chút nỉ non tháng nửa đêm chương 473, lão tổ không bị thừa tiên đế không bị thua ha ha người nhà họ doanh ngược lại để lão phu nhớ lại rất nhiều năm đó chuyện cũ diêu quang tiên đế có chút nói ra hử cho nên nói hôm nay ngươi muốn ngăn ta ta thiên diễn đạo cung người dù cho phạm sai lầm cũng không tới phiên ngươi doanh gia nhúng tay ha ha nếu là ta nhất định phải nhúng tay đâu tháng nửa đêm thản nhiên nói theo tiếng nói của hắn rơi xuống phía dưới thời gian trường hạ đều trở nên s ó n g cả m á n h liệt bắt đầu có ý tứ không nghĩ tới doanh gia còn có ngươi cái này đám nhân vật diều quang tiên đế nói xong h ư ảnh trợt loay lên nháy mắt sau đó thiên địa đột nhiên biến s á c trong mắt của tất cả mọi người chỉ còn lại một bóng người đó là một đạo cực h ạ n quang ảnh mang theo lực lượng hủy thiên d i ệ t địa từ giữa hư không hung hăng đập xuống diều quang tiên đế xuất thủ cho dù là một cái bóng mờ tiên đế uy áp cũng không cho phép kẻ khác khinh n h u n dù cho chỉ là một cái bóng mờ tiên đế cũng có vô địch lòng tin có thể quét ngang hết t h ể địch nhân kinh khủng nắm đấm trong nháy mắt mà tới để thắng nửa đêm tránh cũng không thể tránh tới tốt lắm thắng nửa đêm nói xong thân thể run nhẹ nhẹ một cỗ vô lượng thời gian khí tức bắt đầu ở trên người hắn hiện hiện thân thể của hắn lại có t h á n g nửa đêm lúc còn trẻ bộ dáng lấp lóe sau một khắc liền có vô tận thời gian mảnh vỡ bên cạnh hắn hiện hiện sau đó hình thành một đạo thời gian b ả o kiếm bị t h á n g nửa đêm cầm trong tay đạp chân xuống đón nhận r i ê u quang tiên đế hư ảnh một q u y ề n vê anh một bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài hung hăng rơi đến dòng sông thời gian bên trong t r o n g n g á y mắt kích thích vô số b ằ n nước chính là t h á n g nửa đêm cho dù là đế binh ở trong một tia chấp n i ệ m cũng ủng có thực lực cường đại như vậy nhưng là nhất định phải chí ít tiên vương đỉnh phong bản tộc nhân tài có năng lực đem kích phát ra đến. người bình thường sử dụng đế binh nhiều nhất chỉ có thể tăng cường một chút chiến lược thôi đây cũng là những cái kia truyền thừa vô số năm cường đại bất hủ thế lực vĩnh hằng bất diệt nguyên nhân một cái là trong tộc có cường đại tiên vương cường giả thứ hai là bởi vì có truyền thừa của mình đế binh một khi gặp nguy cơ sớm tối sự tình liền có thể kích phát ra tiên đế ý chí cường đại tiên đế hư ảnh một chiêu liền đem thắng nửa đem truy tiến vào thời gian trường hạ bên trong gây nên cái khắc cường giả trong lòng đại trấn tiên đế cường giả cũng thật là đáng sợ đúng vậy a danh gia vị cường giả này có thể tại thời gian trường hạ ở trong lấy vùng đây là cái gì cảnh giới thế mà không tiếp nổi diêu quang tiên đế một chiêu tất cả cường giả đều dừng tay lại bên trên chiến đấu chuyên tâm nhìn xem thời gian trường hạ bên trên một trận chiến đấu tất cả mọi người đều không có chú ý tới chính là diêu quang tiên đế sắc mặt có chút không dễ nhìn mặc dù vừa mới một chiêu nhìn như mình chiếm cứ chủ động nhưng là song phương tiếp xúc trong n y mắt mình liền cảm thấy một cỗ cường đại thời gian lực lượng tại tiêu mất lực lượng của mình nếu là bản thân g ã tẹt tự nhiên không thèm để ý những này tiểu động tác nhưng là bây giờ lại trở thành diêu quang tiên đế mệnh một chỗ một bóng người từ thời gian trường hà ở trong đột nhiên trôi ra chính là doanh gia mười bốn tổ mặc dù bị một chiêu đánh vào thời gian trường hà bên trong nhưng là hắn vẫn như cũ bảo trì chiến lược mạnh mẽ cũng không có bị thương gì ngược lại là đối phương diêu quang tiên đế lực lượng dùng cho lần ít một chút tháng nửa đêm làm cấp cao nhất cường giả tự nhiên biết loại tình huống này sau đó không do dự nữa kinh khủng pháp lực lại lần nữa bộc phát trực tiếp đem phía dưới thời gian trường hà nước s ô n g c u ố n lên một cột nước sau đó hướng về phía diêu quang tiên đế mà đi không gian chung q a n h trong nháy mắt nhân diện đạo này cột nước cũng đi thẳng tới diêu quang tiên đế trước mặt cho bản đế diệt diêu quang tiên đế nói xong lại lần nữa hướng về phía trước đấm ra một quyền kinh khủng quyền phong không thể ngăn cản trực tiếp đem đạo này thời gian cột nước đánh tan sau đó cả người liền hóa thành một vệ ánh sáng ảnh x ô n g về tháng nửa đêm diêu quang tiên đế biết mình một khi bị động phòng thủ sớm muộn muốn bị vị doanh gia cường giả kéo chết chỉ có chủ động xuất kích thừa dịp mình cường thế kỷ đem hắn triệt để đánh bại diêu quang tiên đế thân ảnh trong nháy mắt mà tới tháng nửa đêm cũng vận chuyển lên pháp lực mạnh mẽ tiến lên đón hai người trực tiếp đụng thẳng vào nhau nhưng là hiển nhiên diêu quang tiên đế càng sâu một bậc lại một lần nữa đem cái bóng cũng va vào thời gian trường h sau đó mình cũng đâm thẳng đầu vào xem ảnh một ẩm ẩm âm thanh khủng bố cùng ba động từ thời gian trường hạ ở trong chuyện tới t r u n g quanh vô số vũ trụ thiên địa quy tắc đều bị sửa có chút sinh linh trong nháy mắt già đi có chút lại về tới lúc còn trẻ thời gian trường hạ bên trong sóng cả quần quận nhưng là không có một vị tiên vương dám hạ đi tìm tòi hư thực dù sao cũng là tuyệt thế tiên vương cùng tiên đế hư ảnh đại chiến doanh gia nội tình đơn giản t h â m bất khả chắc tăng thêm cái này một vị cường giả tiên vương định phong cảnh giới nhân vật chí ít có năm vị lại thêm cái khác tiên vương cường giả hơn m ư i vị quả thực là kinh khủng như vậy thời gian không ngừng trôi qua thời gian trường hà bên trong quan g mang lấp lóe ba động khủng bố một trận tiếp lấy một trận chung quanh cường giả đều tại kiên nhẫn cùng đợi cuộc chiến đấu này kết cục cũng cơ hồ quyết định thiên diễn đạo cùng vận mệnh doanh nhất ngồi xếp bằng trên mặt đất hai mắt ở giữa quan g hoa lưu chuyển hắn chính đang nỗ lực nhìn trộm thời gian trường hà bên trong cảnh tượng nhưng là một cái nho nhỏ chiến đấu đoạn ngắn liền để hắn có chút không chịu được nổi sắc mặt hơi trắng bệnh doanh nhất chậm rãi lui đi ra trong lòng âm thầm nói ra tiên đế cường giả quả nhiên lợi hại mười bốn tổ thực lực cường đại như thế nhưng là đối mặt một cái đế binh ở trong tiên đế chấp nghiệm chậm chạp không cách nào cầm xuống thậm chí phần lớn thời gian ở vào hạ phong chư vị coi là trận chiến đấu này ai sẽ thắng ha ha tự nhiên là tiên đế mạnh hơn cái này còn phải nói sao có đúng không lão phu ngược lại là cho rằng họ doanh sẽ thắng đạo môn một vị lão giả ở một bên nói ra a vậy bọn ta rửa mắt mà đợi cả phiến tiên địa bởi vì nhận lấy thời gian trường hạ ảnh hưởng kinh khủng thời gian mảnh vỡ tại bốn phía xuất hiện thậm chí có hai cái ngay tại doanh nhất trước mặt nổi lơ lửng doanh nhất tại mùa đông bên trong vận chuyển thời không tiên khí đem hai khối thời gian mảnh vỡ hút tới cẩn thận nghiên cứu phía trên thời gian trường h ạ khí tức rốt cục một tiếng âm thanh lớn b a n g vọng chư thiên c h i hậu một đạo bạc thân ảnh màu xám cho lẳng lặng từ thời gian dài trên sông chậm rãi hiện hiện chính là doanh gia thắng nửa đêm mà diêu quang tiên đế hư ảnh như đã giờ không thấy doanh gia cường giả thắng không thể nào tiên đế hư ảnh bại thắng nửa đêm nhìn một chút xa xa doanh nhất sau đó trực tiếp chìm vào thời gian trường hà ở trong chữa t h ư ơ đi nhìn như hàn thắng kỳ thực là tháng thảm hiện tại thắng nửa đêm cơ hầu ngay cả cảnh giới của tiên vương đều không thể duy trì hắn thương tích quá nặng tiên đế thủ đoạn thật sự là kinh khủng cho dù hắn ở vào thời gian trường hà bên trong đây coi như là hắn sân nhà chiến thắng tiên đế hư ảnh thắng nửa đêm giờ phút này hai mắt phát sáng sáng trói còn có thần hắn cảm giác thương thế của mình khỏi hẳn về sau thực lực của mình có thể lại lần nữa lên cao một chút xíu doanh gia tổ địa bên trong một vị lao giả trong nháy mắt từ nơi này lẻn vào đến thời gian trường hà bên trong giúp đỡ thắng nửa đêm chữa thương đi về phần đạo thiên tiên tiên vực tình huống theo diêu quang tiên đế hư ảnh biến m thiên diễn đạo cung lão tổ cũng hao hết tất cả thủ đoạn điều đó không có khả năng lão tổ không bị thua tiên đế không bị thua chương 474, cường giả tụ tập thiên diễn đạo cung diệt thiên diễn đạo cung lão tổ hô to lấy diêu quang tiên đế hư ảnh bị đánh bại là hắn không thể nào tiếp thu được trong mắt hắn tự mình lao tổ liền là vô địch tồn tại dù là chỉ là một cái bóng mờ cũng là vô địch tồn tại làm sao lại thua với một vị người nhà họ doanh thiên diễn đạo cung cấu kết vực ngoại thiên ma muốn hạn cựu thiên tiên vực tại tử cảnh hôm nay thay trời hành đạo xóa tên thiên diễn đạo cung một đạo không gian kẽ nước đột nhiên xuất hiện trong hư không từ đó bước ra năm đạo nhân ảnh mỗi một bóng người đều tản ra ngập trời khí tức đạo thiên tiên vực cái khác cường giả nhìn về phía năm người này còn có chút lạ lẫm nhưng là doanh nhất thì nhết miệng cười một tiếng không hổ là phụ thân của hắn thiên diễn đạo c ũ n g ngã xuống về sau toàn bộ đạo thiên tiên vực lâm vào cự quyền lực lớn c h â n không doanh vô địch chấp dưới lòng bàn tay doanh gia tuyệt không buông tha loại cơ hội này mở rộng thực lực của mình mỗi một đoạn thời kỳ doanh gia đều có không giống nhau phát triển sách lược có thời kỳ dấu tải có thời kỳ tranh bá thiên hạ năm vị cường giả bên trong hai vị tiên vương đại thành cảnh giới ba vị tiên vương cảnh giới đỉnh cao trong đó hai người trực tiếp đối thiên diễn đạo cung láo tổ xuất thủ không có chút nào do dự kinh khủng công kích trong nháy mắt công kích quá khứ để thiên diễn đạo cung láo tổ một có phản ứng gì thời gian kinh khủng pháp lực quét sạch thiên địa cực hạn kiếm quan trảng phá tinh thần sau đó toàn đều rơi xuống thiên diễn đạo cung láo tổ trên thân hai vị cường giả tuyệt thế công kích rơi xuống thiên diễn đạo cung cung chủ trên thân trực tiếp để nhục thể của hán b ă n liệt vô tận tiên vương huyết nhục từ giữa hư không về xuống chung quanh hư không đều bị áp sợ ha, ha thiên diễn đạo cung người người có thể chu d i ệ t lại một thanh âm vang lên giữa hư không đi ra ba vị cường đại thân ảnh đó là thiên thần điện người không nghĩ tới bọn hắn cũng tới nhúng một tay bọn hắn không đến mới rất kỳ quái thiên diễn đạo cũng đã từng thống ngự qua hơn một trăm cái đạo vực đây là lớn cỡ nào địa bàn coi như cho đến doanh gia thần tử năm mươi cái đạo vực còn có hơn phân nửa đều là vô chủ thiên thần điện một mực nhu cầu trở lại cựu thiên t i ê n vực giờ phút này chỉ sợ là thời cơ tốt nhất còn không đợi đám người kinh ngạc tới lại là một đội bóng người từ giữa hư không hiện thân dòng g ã năm vị tiên vương toàn bộ đều là doanh nhất thù hạ hai người tới doanh nhất bên người còn lại thì tham dự đối thiên diễn đạo cùng còn lại tiên vương vây quét ở trong rất nhanh giữa hư không lại có cường giả xuất hiện với lại lại là một cái liền đến năm vị mỗi một vị đều cực kỳ cường đại đó là chín đại vương triều người xem đi ta liền nói thiên thần điện người đến liền tuyệt thiếu không được bọn hán nhìn xem bên kia đó là vu tộc cường giả lấy nhục thân thành t i ể u tiên vương nhân vật vô địch còn có bên kia ngũ hành linh tộc người quỷ tộc cùng người của ma tộc cũng xuất hiện sau đó đem đám người liền thấy tới một cái cực đoan kỳ lạ hình tượng không ngừng đều có tiên vương ở đây hiện thân đều là cựu thiên tiên vực c h ú n g nhiều cường thế lực lớn đại biểu ngắn n g ủi một hồi nơi này tụ tập gần trăm vị tiên vương trong đó có thiên diễn đạo cung tiên vương hơn ba mươi vị còn lại đều là cựu thiên tiên vực các thế lực lớn người nhìn xem cái này đẩy trời vĩ n ạ n thân ảnh doanh nhất trong ánh mắt tràn đầy chiến ý có lẽ chỉ có mình bước vào cảnh giới kia mới có thể cảm nhận được cái gì mới gọi là cường đại vẫy tay một cái thiên địa hủy diệt lực lượng thật làm cho người trầm mê thiên diễn đạo cung cung chủ tại mấy vị tiên vương cường giả công kích phía dưới cuối cùng vẫn lạc tại nơi này trong nháy mắt thiên địa chuyện kế tiếp liền là thuần túy chiến đấu hơn ba mươi vị dây lưới liều chết chém giết vẫn là cho còn lại rất nhiều thế lực tiên vương tạo thành rất lớn làm phức tạp bất quá tại cường giả tuyệt thế nhúng tay về sau hết thể liền biến đơn giản rất nhiều một vị lại một vị tiên vương cường giả ở chỗ này v ẫ n lạc doanh nhất đám người lại tại hai vị tiên vương bảo hộ phía dưới sớm rời đi nơi đây tiếp lấy tiến về đích đến của chuyến này đạo môn về phần còn lại chiến đấu doanh nhất đã toàn quyền giao cho t h ả i vân tiên vương chỉ huy trận chiến đấu này kéo dài thật lâu theo vị cuối cùng thiên diễn đạo cung tiên vương tại đông đảo tiên vương săn bắn phía dưới tự bục t i ể u thiên tiên vực gần nhất vô số kỷ nguyên đến nay thiệu đạt chiến đấu rốt cuộc hàm ản xem ảnh một về phần thứ nhất đại tự nhiên là doanh gia hai năm trước đánh bại chiến đấu gần trăm vị tiên vương nhìn qua cái này tàn phá thiên địa khẽ lắc đầu trên trời dưới đất toàn bộ đều là tiên vương huyết dịch mỗi một giọt đều có thể tạo nên một cái không kém cứng giả nhưng lại không có tiên vương xuất thủ thu lấy càng lưu lại vô số tiên vương bí bảo trong hư không trên đại lục tại trong hải dương ở sâu dưới lòng đất rất nhanh nơi này là sẽ trở thành toàn bộ đạo thiên tiên vực nổi danh nhất lịch luyện tri địa giống doanh gia cổ đế đạo vực chung quanh vô số cái tiểu thế giới đều là như thế này không biết nơi nào liền có chết đi tiên vương di hải lưu lại vô cùng cường đại trí bảo một khi người khác đạt được liền có thể bằng này nhất phi trùng tiên cho nên doanh gia cổ đế đạo vực chung quanh một khu vực lớn đều bị doanh gia phong tỏa trở thành doanh gia đệ tử chuyên môn lịch luyện tri địa chư vị có thể đến đây tương trợ ta đạo thiên tiên vực vô cùng cảm kích đạo môn lão tổ lúc này đối mọi người nói đám người nhao nhao đ á p lễ lúc này đạo môn lão tổ lần nữa mở miệng nói thiên diễn đạo cung tất cả đều lên tội còn có cái khác còn xót lại đạo ệ triệt diệt. triệt diệt. tử đều một chút tiểu thế trong, ta phát tiêu nhất tiêu thế phát ta đều đem để định để đến đ Về làm chúng còn các binh Không phải phần như thế nào phát binh, giới sai, xin các vị di giá bên nào vị môn cùng một chỗ thương thảo như thế nào, cũng nhờ vào đó cảm thương như nào, nhờ môn một thảo thế tạ trừ xuất thủ. vào Đạo vị đó lão tổ phảng phất đã là đạo thiên tiên vực đệ nhất thế lực trực tiếp mở miệng mời được không có chút nào cân nhắc cái khác đạo thiên tiên vực thế lực càng không có cân nhắc doanh nhất mới xây thế lực còn lại đạo thiên tiên vực cường giả đều khẽ cho mày đạo môn lão tổ thật sự là giả thành tinh a chỉ có t h ả i vân tiên vương vụng trộm nết miệng cười một tiếng đã như vậy công tử muốn khiêu chiến đạo môn đế tử sự tình coi như thiên hạ đều biết đến lúc đó tại toàn bộ cựu thiên tiên vực thế lực đại biểu trước mặt mất đi mặt mũi thế nhưng là bọn hắn tự tìm a ha ha nghe qua đạo môn phong cảnh như vẽ trong đó cường giả xuất hiện lớp lớp hôm nay vừa vặn mở mang tầm mắt t h ả i vân tiên vương trước tiên mở miệng trêu đến đám người một trận không hiểu doanh gia thần tử người làm sao sẽ dễ dàng như thế đồng ý đã như vậy chúng ta cũng đi qua nhìn một chút ha ha ha không tệ không tệ đạo hữu nhưng muốn xuất ra đồ tốt đến chiêu đại a đám người vừa cười vừa nói cuối cùng tại đạo môn lão tổ dẫn dắt phía dưới nhao nhao xé rách không gian hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên rất nhanh một mảnh nguy nga bắt ngát đại lục chậm rãi hiện hiện ở trước mặt mọi người trung tâm đại lục vị trí có một tòa to lớn vô cùng thành trì tên là đạo thành cũng là toàn bộ đạo môn nhất khu vực hạch tâm đạo thành diện tích cực lớn không thể nhìn thấy phần c u ố i ngay tại thành đông một chỗ thủ vệ xâm nghiêm trên quảng trường một đạo sáng trói trận pháp đột nhiên sáng lên sau đó liền làm mấy vị bóng người từ đó chậm rãi đi ra trong đó một đạo áo bào trắng người thiếu niên mắt sinh trọng đồng, khuôn mặt khí chất xuất trần giống như tiên nhân lâm phảm chương bốn trăm bảy mươi lăm còn có chuyện tốt bực này doanh nhất thân ảnh chậm rãi bước ra để chung quanh thủ vệ tướng sĩ vì đó xứng sở mắt sinh trọng đ ồ n g á o bào trắng thiếu niên là doanh gia thần tử đến không sai phóng nhãn cựu thiên tiên vực chỉ có doanh gia thần tử mới là trọng đồng thể chất người khác bắt t r ư ớ c không đến một vị sĩ quan kiểu dáng nhân vật tranh thủ thời gian tới đối doanh nhất hành lễ nói gặp qua thần tử ân bản thần tử chuyên tới để bái đoàn thể thần tử mời tới bên này tướng quân vừa nói một bên dẫn dắt doanh nhất một đoàn người vào thành một bên khác tranh thủ thời gian cho cấp trên của chính mình truyền âm doanh gia thần tử tới đạo thành hạch tâm nhất một chỗ cung điện bên trong một vị người khoác đạo bảo thiếu niên l ặ n g lặng ngồi xếp bằng chung quanh hắn có đạo vận sinh sôi có đạo âm cùng vang lên lộ ra đến vô cùng thần dị đế tử có tin tức nói doanh gia thần tử tới rất nhanh một vị tiên đạo nhân vật tiến đến thấp giọng nói ra vị thiếu niên này đột nhiên mở hai mắt ra trong đó tràn đầy chiến ý đã sớm nghe nói doanh gia thần tử thiên tử vô song càng là đã từng chiến bại qua tiên đế dòng dõi vừa vặn đến so một lần ai cường đại hơn vị thiếu niên này nói xong chậm rãi đứng thẳng bắt đầu sau một khắc chung quanh mây gió đất trời biến sắc vô tận linh khí bị trong nháy mắt hút vào trong miệng của hắn hóa thành quần c u ộ n pháp lực đế tử chuyện này muốn hay không cùng lao tổ thương lượng một chút dù sao quan hệ không nhỏ làm sao ngươi cho rằng ta thất bại thiếu niên bình tĩnh xoay đầu lại nhìn về phía vị kia tiên đạo nhân vật không dám đế tử chắc chắn quét ngang hết thể đị nhân cái kia không l i ề n thành với lại các lao tổ gần nhất có chuyện phải bận rộn nhưng rất khó lo lắng chúng ta chứ vị lao tổ đều trở về đang tại đạo các mở tiệp chiêu đãi người đâu、Ơn. cho doanh gia thần tử phát ra mời liền nói bản đế tử nghe nói hắn đến muốn tìm hắn luận bản một phen mời hắn tại ba ngày sau tại đạo c u n g thấy một lần vâng chính ẩn dấu đi thân pháp tại đạo thành bên trong đi dạo doanh nhất rất nhanh nhận được tin tức này doanh nhất gật gật đầu biểu thị biết đạo môn người cũng không có q u á i giày mà là trực tiếp lui đi căn cứ thải vân tiền bối tin tức chuyển đến hiện tại chư vị tiên vương đang tại đạo môn bên trong bên trên giống nhau gì phân chia thiên diễn đạo c u n g còn lại địa bàn đâu công tử lần này doanh gia xảy ra lớn như vậy lực càng là đánh bại tiên đế hư ảnh chỉ sợ muốn bắt không ít địa phương danh o phá quân bọn người ở tại một bên nói ra một đoàn người một bên đi dạo một bên trò chuyện h ắ c h ắ c đó là tự nhiên cha ta cũng không phải một cái sẽ người chịu thua thiệt vậy chúng ta thì sao xem ảnh một chúng ta năm mươi cái đạo vực tự nhiên là không đủ nhìn thải vân tiền bối thủ đoạn càng nhiều càng tốt ta công tử cánh cửa kia đế tử mời n g ư ờ i sau ba ngày đi luật bàn công tử muốn hay không nơi này nghỉ ngơi một chút không cần trước đi dạo hai ngày nếm thử nơi này đặc sắc mỹ thực một cái đế tử mà thôi ta cũng không phải chưa từng giết n g ạ c tốt ta doanh nhất một đoàn người tại đi dạo xung quanh đồng thời đạo thành chỗ sâu một chỗ lầu các bên trong gần trăm vị tiên vương lẫn nhau ngồi xếp bằng mọi người nói thoải mái rất nhanh liền cho tới thiên diễn đạo cung vấn đề chư vị coi là thiên diễn đạo cung vì sao cấu kết vượt ngoại thiên ma đạo môn lão tổ chức tiên mở miệng khẳng định là vượt ngoại thiên ma hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt đồng thời để bọn hắn thấy được khả năng không sai thiên diễn đạo cung vốn là một đại đạo vực người đứng đầu người có cái gì lợi ích là để bọn hắn ca nguyện coi trời bằng vùng bố cục vô số năm muốn có được ha ha đến một bước này còn có thể có cái gì i ể u thiên trung chủ thôi h ừ liền bọn hắn cũng xứng chín đại vương t r i ề u một vị tiên vương cũng mở miệng nói ra đã ngươi nói lấy bọn hắn các vị liền kể một ít chuyện kế tiếp đi thiên diễn đạo cùng tổng cộng thống lĩnh một trăm ba mươi bốn cái đạo vực trừ bỏ đã bị doanh gia thần tử chiếm đoạt lĩnh năm mươi cái đạo vực còn thừa lại tám mươi bốn cái đạo vực chư vị nhìn nhìn phân chiết như thế nào a đạo môn láo tổ vừa cười vừa nói h ắ c h ắ c doanh gia thần tử đã cầm năm mươi cái đạo vực đến doanh gia cũng đừng cùng chúng ta tranh giành a h ừ doanh nhất là doanh nhất cái kia là hắn thế lực của mình không có quan hệ gì với doanh gia doanh gia một vị lão giả đứng ra nói ra làm sao chẳng lẽ doanh nhất không phải ngươi doanh gia thiếu chủ doanh gia thần t ử sao thế lực của hắn cùng ngươi doanh gia thế lực khác nhau ở chỗ nào ta nhìn doanh gia cùng khương gia đều không cần suy nghĩ thêm có một vị cường giả đứng ra nói ra hiển nhiên đối với doanh nhất chiếm cứ nhiều như vậy đạo vực cảm thấy bất mãn ha ha doanh nhất điệu bàn là hắn tốn hao vượt qua một trăm triệu phương thần nguyên tài nguyên đổi lấy chư vị hiện tại lại thảo luận cái này quá m u ộ n à. doanh gia lão giả không nhường chút nào ánh mắt khinh miệt nhìn về phía vừa mới mở miệng tiên vương rất nhiều thế lực lớn vương giả ở chỗ này kịch liệt cãi cọ mọi người đều suy nghĩ nhiều đạt được một chút địa bàn nghe nói doanh gia thần tử cũng tới đạo thành theo nói ngày mai sẽ phải cùng đạo môn đế tử so tài ha ha ha có chút ý tứ đã chủ yếu vấn đề đều tập trung ở ngươi doanh gia cùng đạo trên cửa ta nhìn còn không bằng liền để lần này chiến đấu thắng bại đến quyết định đi không biết chư vị một cái như thế nào một vị thiên thần điện tiên vương vừa cười vừa nói hiện tại nó thế lực của hắn đều đã phân phối hoàn tất chỉ có danh o gia cùng đạo môn người cho là mình tại đối đại thiên diễn đạo cung trong chiến đấu bỏ bao nhiêu công sức muốn cầm càng nhiều số định mức cơ sở bộ phận đều thương định hoạt tất còn thừa lại hai mươi cái đạo vực địa phương song phương rằng có không xong danh o gia hai vị lão giả liếc nhìn nhau khẽ gật đầu doanh nhất trước đây tại h u y ề n thiên tiên vực liền đánh bại không thiếu tiên đế dòng dõi hiện tại lại chủ động tới đến đạo môn khiêu chiến nói môn đế tử nghĩ đến là rất có năm chắc với lại hiện tại danh o gia đám người đối với bọn hắn thần tử có mười phần lòng tin hai người khẽ gật đầu nói ra không biết đạo môn chư vị nhưng có gan này biết ha ha ha đã như vậy liền thừa cái này cần cái này hai mươi cái đạo vực đạo môn lão tổ tự nhiên biết tự mình đế tử thực lực cũng trực tiếp mở miệng đáp ứng h i ệ n nhiên hắn đối doanh nhất tại h u y ề n thiên đạo vực sự t ì n h còn không rõ ràng lắm doanh gia hai vị lão tổ khỏe miệng không tự chủ hướng lên có chút n í t lên đạo môn lão tổ cũng cười lạnh ở trong lòng nói ra hừ doanh gia thần tử lại như thế nào tại đế tử trước mặt chẳng là cái thá gì đang tại đạo môn bốn phía du lãm doanh nhất nghe được tin tức này lập tức n í t miệng lên nói ra còn có chuyện tốt bực này doanh nhất nói xong tranh thủ thời gian tiến về doanh gia lần này đến đây tiên vương trụ sở hắn cũng sẽ không không công xuất lực lần này doanh gia là ba vị tiên vương cường giả tối đỉnh hai vị tiên vương đại thành cường giả cùng một chỗ hướng về phía trước đến liền ở tại đạo môn cho an bài một cái động tiên ở trong đêm đó mấy vị gần như đồng thời mở hai mắt ra nhìn nhau nói ra quả nhiên không ra chúng ta sở liệu thần tử tới một đạo áo trắng thân ảnh từ đằng xa mà đến rất nhanh rơi xuống năm vị doanh gia tiên vương trước mặt gặp qua năm vị t ộ c lão thần tử tới mau tới lây ngồi nghe nói chư vị trưởng lão cầm bản thần tử ngày mai chiến đấu cùng đạo môn tướng cực chính là cái này không được hai mươi cái đạo vực ta muốn một nửa bằng không ta ngay tại chỗ nhận thua chương bốn trăm bảy mươi sáu âm dương đế tử lịch chuyển âm dương doanh nhất vừa mới nói xong năm vị tộc lão liền đã ở một bên cười ha ha bắt đầu chư vị tộc l ã o cho là ta là đang nói đùa sao doanh nhất rất nghiêm túc nói trong đó một vị doanh gia tộc lão chậm rãi mở miệng nói thần tử ngươi cũng đã biết lần này thiên diễn đạo cung địa phương cụ thể phân chia như thế nào biết đại khái doanh nhất thản nhiên nói thân tử thế lực của ngươi tại đạo thiên tiên vực hiện tại đã thống ngự sáu mươi lăm đạo vực mới sáu mươi lăm doanh gia hiện tại cũng có hai mươi cái còn muốn lại muốn hai mươi cái thân tử vì cái này hai mươi cái đạo vực mười bốn tổ gia bị trọng thương chỉ sợ tương lai mấy cái kỷ nguyên đều rất khó khỏi hẳn doanh nhất sắc mặt lại không thay đổi chút nào nói ra hừ t ộ c lão ta hiện tại cũng không là tiểu h ả i tử ngươi muốn g ặ t ta mười bốn tổ gia am hiểu nhất thời gian tri đạo tại thời gian trường hạ ở trong đối mặt một vị tiên đế hư ảnh lấy thương đổi thắng không là vấn đề nhưng là ngươi nói bị trọng thương ta cũng không tin thần tử không cần nhiều lời gia chủ đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đến cho nên đã đồng ý cho ngươi một nửa mười cái đạo vực hh ắ mấy vị tộc lão đợi đến bên này đạo môn chuyện nhất định phải đi ta địa phương ngồi một chút mấy vị doanh gia tộc lão cũng đều điểm gật đầu nói ra đã thần tử mời chúng ta liền đi qua nhìn một chút về sau vẫn phải mời thần tử nhiều hơn dịu ra ta ha ha ha ha doanh nhất cười cùng mấy vị doanh gia tộc lao trò chuyện bắt đầu chuyện gần nhất không có chút nào lo lắng ngày mai đối với đạo môn đệ tử chiến đấu đạo môn một chỗ khác trong vùng đất bí ẩn đồng dạng có một vị toàn thân trên giới quan g hoa lưu chuyển thiếu niên l ặ n g lặng ngồi xếp bằng lấy trước người hắn còn có một vị l a o giả nói chuyện hôm nay người đi nói cho lão tổ ngày mai doanh gia thần tử thất bại là đế tử vị l a o giả này cung kính nói người khác có lẽ không biết nhưng là hắn lại biết bản gia đế tử cường đại cớ nào chỉ có đến thánh cảnh giới đế tử liền đã có thể giao thủ tiên đạo nhân vật đây quả thực là không thể tưởng tượng bởi vì tiên đạo cùng tiên giới đường là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm hai cái sinh mệnh cấp độ t r ê n lệch về phần doanh gia thần tử nghe nói hiện tại chỉ có đại thánh cảnh giới cùng tự mình đế tử kém một cái đại cảnh giới làm sao có thể là đế tử đối thủ một đêm thời gian thoáng qua tức h thì chính là tiên vương cũng không thể nghịch chuyển đạo môn đế tử hôm nay bởi t r ư a muốn cùng danh o gia thần tử một trận chiến lấy tranh thiên mệnh tin tức này đã sớm t r u y ề n khắp đạo môn trời vừa mới sáng to lớn diễn võ t r ư ở n g bốn phía liền đã bu đ ầ y người mọi người đều muốn biết một trận chiến này ai thắng ai thua c à n g có vô số cường giả đang ngó chừng một trận chiến này bởi vì kết quả của trận chiến này cũng đem xác định toàn bộ đạo thiên tiên vực tương lai thế lực phân bố lúc xế trưa một bóng người đã lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trên lôi đài đ â y là một vị thân mang đạo bào màu sáng tuấn tú thiếu niên quanh thân có đạo vận lưu chuyển càng có âm dương nhị khí quanh quẩn lộ ra cực đoan thần dị đế tử tới ta đạo môn đế tử âm dương đế tử t ố t thực lực cường đại xem ảnh một nghe đồn âm dương tiên đế từng tại đạo môn n g ộ đạo hiện tại đạo môn cấm địa ở t r o n g còn có di tích âm dương đế tử đã là đến thánh cảnh giới doanh gia thần tử chỉ sợ khó khăn đúng vậy à đế tử thân phụ tiên đế huyết mạch có thể so với đứng đầu nhất thánh thể doanh gia thần tử chỉ sợ không phải đối thủ mọi người ở đây nghị luận ở giữa giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một vệ ánh sáng ảnh sau một khắc liền có một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại trên lôi đài doanh gia thần tử rất đẹp trai a quá đẹp rồi một cái thần tử còn chưa cưới vợ đâu vô số đạo môn nữ tu sĩ nhìn thấy doanh nhất diện mục đều theo bản năng nói ra doanh nhất trọng đồng lõe g a thâm thúy q u a n mang đảo qua trước mắt âm dương đế tử k h ẽ gật đầu đúng là một vị cường đại đế tử chỉ tiếp gặp mình doanh nhất đúng không ngay hôm nay muốn đánh bại ngươi âm dương đế tử lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị doanh nhất đánh gậy nói ra chờ một chút Bản biết bại bản biết thần không hưng danh ngươi nếu thần ngươi liền không cuốn vọng, không ngươi không cùng trên miệng ngươi công tử thú một thất tự, tay tử xuất thủ trước, thật thực hội. Ha ha ha, phải hay không cùng trên cái miệng của công phu lợi hại. kẻ có cái có cơ lực của có cái của đi, lợi ra sự là là âm dương đế tử nói xong quanh thân khí tức độ t nhiên bộc phát sau một khắc vô tận âm dương nhị khí từ thân thể của hắn trong đó tốt ra hóa thành một đen một trắng hai đạo quang ảnh trong nháy mắt hướng phía doanh nhất vị trí mà đi âm dương nhị khí quyết ha ha âm dương tri lực không biết là ngươi lợi hại hơn vẫn là bản thần tử cằn mạnh doanh nhất nói xong trong cơ thể âm dương tiên khí đột nhiên bộc phát sau đó tại trước người hắn tạo thành một đạo màu trắng đen mâm tròn sau đó trực tiếp đón nhận âm dương đế tử hai khói trắng đen đây là âm dương tiên khí khí tức ngươi tại sao có thể có âm dương đế tử cảm nhận được cái này khí tức quen thuộc không khỏi mở miệng hỏi ha ha âm dương nhị khí từ xưa cũng có cũng không phải âm dương tiên đế chuyên môn doanh nhất vừa cười vừa nói nháy mắt sau đó bàn tay của hắn đột nhiên nâng lên một cỗ to lớn âm dương mâm tròn dâng lên tròn trong mâm có nồng đậm âm dương chi khí mâm tròn ngoại giới còn có ngũ hành lực lượng đang lưu chuyển mâm tròn chậm rãi lưu chuyển đem không gian t r u n g quanh đều áp sập không thiếu âm dương ngũ hành bàn doanh nhất nói xong sau đó đột nhiên hướng phía dưới đ ạ ép đạo này âm dương ngũ hành mâm tròn liền đã xuất hiện tại âm dương đế tử trên đỉnh đầu to lớn mâm tròn chậm rãi rơi xuống để âm dương đế tử cảm nhận được á p lực cực lớn hắn không biết doanh nhất thực lực vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế nhưng là thân là tiên đế dòng dõi hắn tự nhiên không sợ đối thủ càng cường đại hắn liền càng có chiến ý lên cho ta âm dương đế tử hét lớn một tiếng thân thể hướng lên đồng thời mỗi một cánh tay bên trên đều có lực lượng kinh khủng ứng tụ sau một khắc liền tạo thành một đạo hắc b ạ c h hôn hợp xoắn ốc năng lượng để sau cả người đều chuyển lên trực tiếp xoắn ốc thăng thiên cùng doanh nhất âm dương ngũ hành mâm tròn hung hăng đụng vào nhau vâng Và âm dương đế tử thân hình phảng phất nhận lấy trọng kích đột nhiên hạ xuống doanh nhất thân ảnh cũng đồng thời biến mất sau một khắc liền xuất hiện tại âm dương đế tử trước người sau đó trực tiếp liền là một quyền kinh khủng nắm đấm đột nhiên đánh tới âm dương đế tử tơ không hốt hoảng chút nào trong mắt thậm chí còn có từng tia hí ngược chi ý vâng một đôi nắm đấm hung hăng đánh vào âm dương đế tử trên thân. doanh nhất lại cảm giác cánh tay chấn động tựa hồ là mình đánh tới trên người mình ha ha doanh nhất c ả m thụ một chút ta âm dương ra tuyệt học ca âm dương đế tử vừa cười vừa nói sau đó t r u n g quanh thân thể thế mà bịt kín một tầng n h ạ t hào quang màu xám quang mang lưu chuyển ở giữa giống như vạn pháp bất xâm lại hình như mình liền bao hàm thiên địa v ạ n pháp đây là nghịch chuyển âm dương âm dương tiên đế đã từng tuyệt học không sai đã từng âm dương tiên đế còn không phải tiên đế chỉ là tiên vương thời điểm liền dựa vào lấy cái này tuyệt học sinh kéo chết ba vị dị vực bất hủ tri vương không nghĩ tới hắn d ò n dõi thế mà đã luyện thành khó lường thật là không tầm thường doanh gia thần tử vừa mới một quyền uy lực rất mạnh lại không cách nào đối âm dương đế tử tạo thành tổn thương lần này doanh gia thần tử khó khăn chương bốn trăm bảy mươi bảy hoan n ê n ngươi tới khiêu chiến bản thần tử doanh nhất mắt ánh sáng chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt âm dương đế tử một đôi trọng đồng lõe da thâm thúy quan mang giống như muốn đem âm dương đế tử nhìn cái thông thấu ha ha doanh nhất đừng tôn sức cho ta bại a âm dương đế tử nói xong lại một lần nữa hướng về doanh nhất lao đến chỉ bất quá lần này hắn không sợ hai chút nào à n doanh nhất h ầ ở trong lòng âm thầm nói ra động thiên bên trong mười ba đạo tiên khí đột nhiên bộc phát kinh khủng hồng mông thánh thể lực lượng cũng trong nháy mắt bị kích phát ra đến làm những lực lượng này toàn bộ dung nhập mình thân pháp lực bên trong doanh nhất giờ phút này đã kinh biến đến mức vô cùng cường đại từng đạo tuyệt học tại bàn tay của hắn ở giữa hình thành cuối cùng sáu loại tuyệt học trong nháy mắt thi triển hình thành một cỗ lục đạo luân hồi khí tức doanh gia thần tử thi triển cái gì lực lượng làm sao cảm giác cường đại như thế giống như trong truyền thuyết lục đạo luân hồi liên la loại khí tức này luân hồi tiên đế khí tức doanh nhất trước mặt trong nháy mắt hình thành một đạo sáu màu vòng tròn hướng về âm dương đế tử mà đi lục đạo luân hồi n g h ị c h truyền âm dương hai đạo vô cùng cường đại thần thông như vậy va chạm ra vê anh một đạo chướng mắt ánh sáng tử trên lôi đài sáng lên để không thiếu vây xem sinh linh đều h í p mắt lại nhưng là còn có rất nhiều cường giả tại cẩn thận nhìn chằm chằm hai người một chiêu một thức một đạo quan g mang kết thúc về sau liền là hai bóng người mặt đối mặt va chạm doanh nhất cùng âm dương đế tử thân thể cũng hơi phát sáng một cái là hào quang màu tím nhạt một cái khác lại có hai màu trắng đen cộng đồng chủ đạo vain vain từ n g tiếng lấy lục thân va chạm thanh âm chuyển đến hai người đều đang sử dụng lực lượng của thân thể tiến hành chiến đấu nhìn những người khác gọi thẳng kích thích doanh nhất một chiêu một thức đều thường, thường không có gì lạ ngược lại có thể đánh ra phản phát uy chân hiệu quả Lực l ư ợ n hai người h n lại lần nữa đối chiến một chiêu về sau như vậy tách ra âm dương đế tử hai tay không tự chủ run dậy ánh mắt kinh hãi nhìn về phía doanh nhất ha ha xem ra ngươi cũng không được a đã như vậy vẫn là cho bản thần tử bại a doanh nhất nói xong toàn lực buộc phát mình hồng mông thánh thể quanh thân cực hạn phát sáng cả người tại trong mắt của người khác đã trở thành một cái vô tận thân thể mạnh mẽ cứng giả kinh khủng nhục thân lực lượng phát ra doanh nhất nhất cử nhất động đều để không gian chung quanh vỡ vụn đây chính là doanh gia thần tử nhục thân lực lượng sao dạng này quá kinh khủng a đây là cái gì thể chất a liền xem như cha hắn hôn độn thể tại cái này tu vi có thể có như thế thân thể mạnh mẽ sao kẻ này không thể lưu bằng không cũng không phải l ạ i một cái doanh vô địch đơn giản như vậy chỉ sợ lại là một cái vô địch đại đế sắp hành áp thiên địa vô số năm để cho chúng ta không có thời gian xoay sở xem ảnh một không sai còn tu thành chín đạo tiên khí đơn giản không thể tưởng tượng có kẻ này tại tộc ta thiên kiêu chỉ có thể ngủ say tộc ta đế tử có cường đại như vậy sao hẳn là có a âm dương đế tử giờ phút này sắc mặt cũng thay đổi doanh nhất cường đại s á c thực vượt ra khỏi mình trước kia đong chừng nhưng là thân là tiên đế dòng dõi hắn cũng sẽ không sợ sẽ chỉ cảm thấy kích động có thể có như thế đối thủ cường đại trong lòng đột nhiên kẽ h động âm dương đệ tử trên thân thể tản ra hào quang màu xám đây là âm dương giáo hội dung hợp về sau hình thành đặc thù lực lượng sau một khắc thân thể của hắn ở trong có một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng hiện ra đến nhàn nhạt, nhạt đế u i từ thân thể của hắn ở trong phát ra đó là âm dương tiên đế huyết mạch hắn rốt cục dùng đến kinh khủng huyết mạch khí tức phản phất trí cao vô thượng đế vương nhìn xuống chung quanh toàn bộ sinh linh liền xem như trong hư không quan chiến tiên vương đều có một ít nhận lấy ảnh hưởng cảm thán nói ra tiên đế huyết mạch thật sự là được trời ư u ái chỉ là đáng tiếc thành cũng tiên đế huyết mạch bại cũng tiên đế huyết mạch đúng vậy a thật sự là đáng tiếc toàn lực kích phát tiên đế huyết mạch â m dương đế tử đã không còn giữ lại chút nào kinh khủng chiêu thức đột nhiên bộ phát sau một khắc toàn bộ trên lôi đài liền đã tràn đầy âm dương nhị khí ha ha tiên đế huyết mạch cả bản thân tử ngược lại cũng có chút hứng thú doanh nhất nói xong đạp chân xuống thân hình trợt lóe lên lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát một đạo cự đại quyền ấn tại doanh nhất trước mặt hình thành sau đó đối âm dương đế tử gào thét mà đi âm dương đế tử đồng dạng đột nhiên phát lực kinh khủng pháp lực ngưng tụ thành một đạo màu xám trường m âu lôi cuốn lấy vô tận âm dương nhị khí đón nhận doanh nhất quyền ấn vain trường âu ẩm vang mà đức âm dương đế tử thân ảnh cũng trùng điệp ngã trên đất điều đó không có khả năng như là cái khác bị doanh nhất đánh bại tiên đế dòng dõi âm dương đế tử một mặt không tin giận d ữ h ế t ha ha có rất nhiều người cũng có như ngươi loại này hoang mang đáng tiếc bọn hắn cũng không có cơ hội nữa biết đáp án doanh nhất nói xong có chút đưa tay lực lượng kinh khủng trên tay hắn ngưng tụ sau một khắc một đạo nhàn nhạt, nhạt lôi đình xuất hiện trên bàn tay sau đó doanh nhất tay cầm chậm rãi rơi xuống từng đạo kinh khủng lôi đình cũng theo động tác tay của hắn rơi xuống âm dương đế tử trên thân cựu thiên thần lôi ẩm ẩm phảng phất tại độ kiếp âm dương đế tử không ngừng nhận lấy lôi đình tẩy lễ cái này doanh gia t i ể u tử thế mà n ắ m trong tay cường đại như thế sức mạnh sấm x é t không sai nhìn như phổ thông lôi đ ỉ n h c h i lực bên trong còn ẩn chứa kinh khủng âm dương c h i lực ngũ hành c h i lực còn có một cỗ lực lượng càng thêm cường đại với lại những này lôi đ ỉ n h thế mà còn có thể đối thần hồn sinh ra công kích ngươi nhìn âm dương đế tử sắc mặt cũng thay đổi vốn cho rằng đạo môn đế tử sẽ thắng không nghĩ tới vẫn là doanh gia thần tử giữ vương hắn bất bại thần thoại ẩm ẩm theo cuối cùng từng tia lôi đình rơi xuống âm dương đế tử thân thể cũng chậm rãi nga xuống doanh nhất cũng không có lại đi hấp thụ huyết mạch của hắn chủ yếu là bởi vì chung quanh cường giả thực sự quá nhiều doanh nhất cũng vô pháp làm đến vội vàng đông đảo cường giả hấp thu tiên đế huyết mạch doanh gia hai vị tiên đế huyết mạch bị hắn phế đi về sau doanh gia cao tầng liền đã chú ý tới doanh nhất đạo cái môn này công pháp mặc dù doanh vô địch không nói gì nhưng là doanh nhất vẫn còn có chút băn ăn dù sao cũng là nhà mình đế tử doanh nhất hiện tại mặc dù không sợ nhưng là cũng không muốn cho doanh gia gây phiền thoái doanh gia thần tử thắng theo cả đời đạo môn cao tầng mở miệng về sau trận chiến đấu này cũng hạ màn đối với doanh nhất đến nói không có bất kỳ cái gì áp lực hướng về vừa bị đạo môn cường giả cứu t ỉ n h âm dương đế tử truyền tâm nói bản thân tử biết trong lòng ngươi không phục hoan n ê n ngươi tới khiêu chiến ta chương bốn trăm bảy mươi tám muốn biết đi theo ta doanh nhất truyền âm để âm dương đế tử sắc mặt hơi đổi một chút hắn biết doanh nhất nói không sai hôm nay trận chiến đấu này nhìn lên đến kịch liệt kỳ thực mình không có sử dụng bài tệ gì cho nên ngày sau mình nhất định còn sẽ tại khiêu chiến hắn nếu không doanh nhất sẽ thành mình vĩnh viên tâm a doanh gia thần tử thủ đoạn thật là lợi hại không sai đây tuyệt đối là cựu thiên tiên vực ở trong cường đại nhất thiên tiêu bất quá doanh gia thần tử cũng không có cấp đi âm dương đế tử thiên mệnh xem ra giữa hai người chỉ sợ còn có một trận chiến hh ắ c ắ c không sai vừa mới có một cố lực lượng thần hồn từ doanh gia thần tử hai mắt ở trong phát ra hẳn là doanh gia thần tử cho âm dương đế tử chuyển cái gì tin bất kể như thế nào cái này đạo tiên h tiên vực thế lực cuối cùng là xác định đúng vậy à nguyên lai thuộc về thiên diễn đạo cung thế lực lại có một nửa chăn lớn doanh gia thần tử thế lực cùng doanh gia nằm trong tay không sai cả hai tăng theo cấp số cộng cơ h ộ i lại là một cái thiên diễn đạo cung chúc mừng đạo hữu doanh gia không chỉ có, có cường ó c đại như thế hậu bối thiên tiêu còn nhất cử trở thành đạo thiên tiên vực thứ một thế lực lớn đúng vậy a chúc mừng chúc mừng đông đảo thế lực tiên vương nhao nhao hướng về doanh gia mấy vị tộc lão mở miệng chỉ bất quá nội tâm là nghĩ như thế nào liền không được biết rồi đạo thiên tiên vực đệ nhất thế lực cũng không dám làm a ha ha ha doanh nhất chiến thắng âm dương đế tử tin tức lan truyền nhanh chóng rất nhanh truyền khắp đạo thiên tiên vực cũng là một trận chiến này lần thứ nhất để doanh nhất xuất hiện tại đông đảo thế lực cao tầm trong mắt mà không phải lại đem doanh nhất thành một đứa bé một cái tuổi trẻ bối phận thiên tiêu doanh nhất biểu hiện ra các loại năng lực cũng bị người cầm lấy đi xâm nhập nghiên cứu muốn tìm được doanh nhất càng nhiều tin tức muốn tại về sau có thể nhằm vào hắn đối chiến kết thúc ngày thứ ba doanh nhất cũng theo chư vị doanh gia tiên vương cùng dưới tay mình tiên vương quay trở về mình thiên đình quá minh đạo vực hiện tại doanh nhất thiên đình tổng cộng khống chế đạo thiên tiên vực đạo vực tổng cộng bảy mươi lăm cái doanh gia khống chế ba mươi cái cả hai thêm bắt đầu vượt qua một trăm cái đạo vực toàn bộ đạo thiên tiên vực thế lực khác cũng không có, có được hát qua một trăm cái đạo vực cho nên có người nói doanh gia trở thành đạo thiên tiên vực đệ nhất thế lực chỉ bất quá đám bọn hắn coi là doanh gia thần tử thế lực liền là doanh gia đến đỡ nhưng thật ra là mặc dù có doanh gia từng k i a trợ giúp nhưng là thiên đình là thuộc về doanh nhất mấy vị tộc lao mang theo doanh nhất nhanh chóng xuyên toa không gian rất nhanh liền trở lại quá minh đạo vực cũng lại một lần nữa để doanh nhất thấy được tiên vương cường giả tối đỉnh thủ đoạn đã đến mức không thể tưởng tượng nổi theo doanh nhất xa xôi như thế khoảng cách cơ hội chớp mắt liền đến ha ha thần tử chúng ta lần này trước trước khi đến còn nhận qua gia chủ tin tức hắn nói để ngươi có g i n h trở về một chuyến tưởng ta, biết, như ngươi. ngươi Không nói gì gì gì? cho cho chỉ là là là có cái gì cho ngươi. Có cái cái có để doanh nhất mang lấy bọn hắn đi vào thiên đình mới xây địa phương trải qua qua một đoạn thời gian k i ê n thiết nơi này sớm đã có trở thành cự đại tông môn tổng bộ bộ dáng nên có đồ vật một cái không ít càng bắt đầu chuẩn bị các loại thuộc tính đặc biệt tu hành đạo tràng mấy vị doanh gia tiên vương cường giả cũng cảm nhận được thiên đình cấm địa ở trong cái tia năm cỗ vực ngoại thiên ma khí tức chỉ là nhìn nhau cười một tiếng không nói gì thêm mấy vị lần này có thể tới nghĩ đến cái này đạo thiên tiên vực ba mươi cái đạo vực này g sau liền muốn giao cho mấy vị tộc lao đến phản ứng không sai t h ầ n tử huyền thiên tiên vực bên kia chúng ta tiếp thu bảy thế lực lớn địa bàn cũng không đến bao lâu bọn hắn ở nơi đó thế lực thâm căn c ố đế chúng ta trong lúc nhất thời cũng hà nam đâu điều càng nhiều người tới chỉ có thể chúng ta mấy cái mang một đội nhân mã tới chậm d ã i phát triển doanh nhất gật gật đầu lại cùng mấy vị tộc lao giới thiệu dưới tay mình tám vị tiên vương cùng bảy vị thiên vệ để mọi người biết nhau một cái mới tính kết thúc xem ảnh một mấy vị doanh gia tộc l á o rời đi về sau ngày thứ ba doanh nhất đợi lại một lần nữa đạp vào giới vực phi thuyền mở ra toàn lực bắn vọt hình thức hướng phía huyền thiên tiên vực mà đi thân tử mỗi một cái tiên vực ở giữa khoảng cách đều cực kỳ xa xôi cho dù là phi thuyền không ngừng xuyên qua không gian toàn lực tiến lên cũng muốn hơn mười ngày mới có thể đến đâu tháng m ây đám người bồi tiếp doanh nhất nói ra ân cho nên cái này hơn mười ngày bạn thần tử đem đối với các ngươi tiến hành ma quỷ huấn luyện giúp giúp đỡ bọn ngươi càng nhanh tăng lên thực lực của mình doanh nhất nhìn trước mắt sáu vị tùy tùng nói ra a một trận tiếng kêu rên vang lên để mới gia nhập hàn giật tiên hơi s ư ớ n g sở hắn hiển nhiên còn không biết doanh nhất ma quỷ huấn luyện có bao nhiêu ma quỷ thời gian trợn l ó e lên mười ngày sau cổ đế đạo vực trung tâm doanh gia chủ thành bên trong một chiếc to lớn phi thuyền chậm rãi từ hư không xuất hiện t h ầ n t ử hồi tộc đông đảo doanh gia người nhìn thấy cái này một chiếc phi thuyền liền biết doanh nhất trở về bởi vì chiếc này phi thuyền cơ hồ trở thành doanh nhất chuyên môn phi thuyền doanh nhất sau khi trở về trước tiên đi gặp mẹ của mình bồi mẫu thân hảo hảo ăn bữa cơm mới chập ung dung đi gặp doanh vô địch doanh gia cấm đ i ệ bên trong doanh vô địch cùng hai vị l a o tổ chính đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trước mặt bọn họ chậm rãi đi tới một vị thiếu niên áo trắng gặp qua một ư ơ i sáu tổ gia một ư ơ i tám tổ gia phụ thân tới thủ hạ ngươi bảy cái vực ngoại thiên ma thật bị ngươi tuần phục doanh vô địch mở miệng hỏi doanh nhất cũng đã sớm dự liệu được doanh vô địch vấn đề cười lấy nói ra ta từng ngoài ý muốn đạt được một cái khống chế bọn hắn thần hồn phương pháp bất quá trả ra đại giới quá lớn tiểu tử bao nhiêu tiền khống chế một vị tiên vương sơ kỳ một trăm triệu phương thần nguyên khống chế một cái tiên vương trùng kỳ ba trăm triệu phương thần nguyên không chế một cái tiên vương hậu kỳ một tỷ phương tần h nguyên tiểu tử ngươi đặt cướp b ố c đâu doanh vô địch g i ậ n quát một tiếng nhưng là lại không chút nào muốn phát cáo ý tứ hh ắ c ắ c phụ thân ngươi cũng biết ta hiện tại thiên đình thật là cái gì đều thiếu đều muốn nghèo k i ệ xác nghèo dòng dã bảy mươi lăm cái đạo vực giữ tại trong tay của ngươi còn nói ngươi nghèo ai lại nhiều địa bàn cũng vô dụng thôi không có người à không biết trong nhà bắt sống nhiều thiếu vực ngoại thiên ma phụ thân đại nhân ngươi nhưng nhất định phải cho ta một điểm bảo hộ an toàn của ta ta tại đạo thiên tiên vực kém chút bị thiên diễn đạo cùng người rét doanh nhất giả bộ như cực kỳ hủy khuất nói phản phất sau một khắc liền muốn khóc lên ha ha ha ha mười tám tổ cùng mười sáu tổ ở một bên cười lớn doanh vô địch thì mặt đen lên đi đ ừ n g giả bộ đáng thương ta nhìn như vậy đi ngươi không phải thiếu người sao chính tốt một cái danh lạch đổi một người một cái danh lạch đổi một người không sai ngươi cho chúng ta một cái khống chế thủ đoạn chúng ta liền cho ngươi một cái vực ngoại thiên ma doanh vô địch vừa cười vừa nói làm chủ nhà họ doanh hắn cũng không phải một cái ăn thiệt tòi người lao cha các ngươi đến cùng bắt nhiều thiếu vực ngoại thiên ma doanh nhất nghe nói có chút kinh ngạc nói ha ha ha ha, muốn biết đi theo ta chương 479, doanh gia lễ vật thế lực lừa tăng ba vị lao tổ đồng thời đứng dậy doanh vô địch trực tiếp mang theo doanh nhất vừa xài bước đi ra đến một chỗ đặc thù không gian phóng tầm mắt nhìn tới chí ít mấy trăm con vượt ngoại thiên ma mỗi một cái đều bị một đạo huyết hồng sắc dây xích trói buộc chặt để bọn hắn không thể động đậy chút nào cái này nhiều như vậy đây chính là lễ vật doanh nhất khiếp sợ nói ra ân bất quá đại bộ phận đều là tiên đạo lĩnh vực chiến lực không có đến tiên vương chân chính có tiên vương chiến lược hơn ba mươi chỉ đều là bởi vì chuyện lần này bắt bình thường nhưng không có cơ hội gì có thể bắt sống v ự c ngoại thiên ma lần này nhà chúng ta bắt nhiều như vậy doanh nhất quay đầu hỏi hướng doanh vô địch ân thập ngũ ca o ủy vào thủ đoạn mình cường đại từ một cái tiếp dẫn trong trận pháp trực tiếp đánh đi vào một lần liền bắt lấy mấy con trở về doanh gia mười tám tổ t ử ở một bên mở miệng nói đánh vào tiếp dẫn trận pháp không sai đây không phải là trực tiếp giáng lâm đến v ự c ngoại trải rộng v ự c ngoại thiên ma thế giới doanh nhất triệt để bị tự mình lao tổ làm chân kinh hai ngày trước mười bốn tổ từ thời gian trường hạ ở trong nổ lên huỳnh kích tiên đế hư ảnh sự tình liền đầy đủ để hắn kinh ngạc hiện tại lại có mười lăm tổ phản công tiến vào tiếp dẫn trận pháp còn bắt không thiếu vực ngoại thiên ma trở về quả nhiên có thể tại doanh gia có tên tuổi những lao tổ này chỉ sợ không có một cái nào là đèn đã cạn dầu doanh vô địch là tân tấn mười chín tổ mười tám tổ t h ắ n g tiêu điều vắng vẻ nghe nói đã từng một người bước lui ngũ hành linh tộc mười bảy tổ doanh thiên sách một mực đang c h ấ n thủ thiên đế thành mười sáu tổ thắng thiên ca đã từng một người một kiếm liên trạm dị vực tám vị bất hủ tri vương giết thiên địa biến sắc 15 tổ tử hiện tại, tại ổ thắng đi lên một chút lao tổ có doanh nhất thậm chí còn không biết danh tự càng không biết bọn hắn ở đâu chỉ biết là doanh gia chín tổ doanh đạo huyền du đang tại vượt ngoại tinh không bên trong thường tại doanh gia cùng bảy thế lực lớn giao chiến thời điểm xuất thủ qua tức cái này tiếp cận ba mươi cái tiên vương chiến lược ngươi cần toàn bộ k h ô n g chế sau đó phân ngươi một nửa doanh vô địch cười nhìn về phía doanh nhất tốt không có vấn đề bất quá những chân tiên cảnh đó giới đều muốn đa phần ta một chút đi doanh vô địch vừa cười vừa nói doanh nhất lập tức bắt đầu ở hệ thống ở trong trao đổi thần hồn k h ô n g chế phủ cũng may mình vô địch giá trị coi như dồi dào đổi c h ọ n vẹn một trăm tấm về sau mới ngừng lại được sau đó doanh nhất tại mấy vị lao tổ trước mặt tự tay k h ô n g chế một cái tiên vương trung kỳ vực ngoại thiên ma để mấy vị lao tổ đều hô to loại thủ đoạn này quá quỷ dị tiên vương loại cảnh giới này cừng giả quảng tri là vượt ngoại thiên ma loại này lực lượng thần hồn yếu kém sinh linh cũng đều là tồn tại cực kỳ cường đại ở đâu là nói khống chế liền khống chế doanh nhất bắt t r ư ớ c làm theo rất nhanh tuyển định một trăm vị thực lực cường đại vượt ngoại thiên ma tổng cộng ba mươi vị tiên vương chiến l ự c bảy mươi vị chân tiên chiến l ự c trong đó doanh nhất khống chế có m ộ ư ơ i năm vị tiên vương chiến l ự c tăng thêm năm mươi vị chân tiên chiến l ự c đạt được những n à y chiến lược trưởng không quyền doanh nhất lập tức vui vẻ ra mặt thiên đình thế lực cơ hồ tăng gấp đ ộ i tăng trưởng hiện tại ánh sáng tiên vương chiến l ư c liền là ba mươi vị chỉ là không có cường giả tối đỉnh đây là chuyện không có cách nào khác mười bảy ca truyền tin nói dị vực lại khác thường động hừ dị vực sinh linh cũng cảm nhận được sao các ngươi đang nói cái gì dị vực thế nào thắng lấy hiếu kỳ hỏi mấy vị lao tổ cũng không có ý định giấu giếm hắn chỉ có doanh vô địch thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m doanh nhất chậm rãi mở miệng nói xem ảnh một tựa hồ từ ngươi xuất sinh bắt đầu cái này cựu thiên tiên vực liền triệt để loạn đi lên doanh vô địch nói xong chậm rãi nhắm hai mắt lại kinh khủng pháp lực phun trào ở giữa chung quanh thiên địa đột nhiên biến đổi thời gian trường hà cũng trong nháy mắt xuất hiện ở chung quanh một đạo đạo thần dị ba động nhĩ lên doanh nhất chỉ cảm thấy mình bị một đạo lực lượng đào qua tựa hồ bị nhìn xuyên nhưng là liên quan tới hồng mông thánh thể liên quan tới hệ thống giống như có hay không bị phát hiện thời gian trường hà chậm rãi ở chung quanh tiêu tán doanh vô địch cũng mở hai mắt ra p h ụ thân ngươi vừa mới thuận nhân quả luân hồi d o xét chuyện của ngươi không có cái gì dị thường chỉ là tương lai của ngươi ngay cả ta cũng thấy không rõ lắm thật giống như bị một c ỗ hùng vĩ lực lượng che cản lại hình như bị xóa đi doanh nhất cũng n g ớ mày s á c thực từ hắn xuất sinh về sau cái này cựu thiên tiên vực phản phất lập tức thiên k ê u liền nhiều sau đó liền là các loại sự kiện liên tiếp bộc phát tiên vương ở giữa xung đột kỳ thật đã có rất nhiều năm chưa từng xảy ra chớ nói chi là loại này cấp bậc chiến tranh tiên vương liên miên liên miên chết được rồi hẳn là không có quan hệ gì với ngươi bất quá tương lai của ngươi chỉ có thể từ chính ngươi n ắ m chắc những chuyện này nhìn như ngẫu nhiên phát sinh nhìn như không liên hệ chút nào kỳ thật nội tại đều có liên hệ cái kia chính là cựu thiên tiên vực khí vận tải chuyển biến với lại đạo thiên tiên vực tập kết nhiều như vậy thế lực tiếp xuống một đoạn thời gian sợ rằng sẽ duy trì một loại hôn loạn xung đột trạng thái đúng vậy à liên tiếp không ngừng sự kiện chỉ nói rõ một sự kiện cái này tiên vực thái bình quá lâu muốn nên đón một trận chân chính phong bạo ha ha ha ngay cả dị vực những lao già kia cũng bắt đầu kiếm chuyện nghĩ đến bọn hắn cũng tại bố cục càng là đang lo lắng nghe mấy vị lao tổ nói chuyện càng cho doanh nhất rất nhiều áp lực mình thiên đình mới vừa vặn thành lập thậm chí còn không có đánh ra thiên đình danh hào đâu không ngừng hôn loạn tiên vực thế cục cũng làm cho doanh nhất cảm giác trời phải đổi mà thực lực của mình vẫn là quá yếu hiện tại cũng còn tại đại thánh cảnh giới đương nhiên loại lời này nếu để cho cái khác thiên kiều biết đấu không đã sớm mở phun ra trẻ tuổi liền như vậy cùng ó giao Nhưng gian không tiên thời Doanh đạo nào. thủ thực thế Nhất thấy lĩnh chỉ đủ còn muốn lực, là vực cảm d mình vẫn lúc à này ngày, hành quá yếu, yếu đều sau, tu kiêu sau cách mấy mấy đến biết. đi đang đi mình không nơi Doanh Nhất lại tại Doanh gia ở trong rừng lại mấy ngày, bái phòng mấy vị đang tại Doanh gia bên trong tu hành thiên về sau lại lần nữa rời đi Doanh、gia. Cùng có việc có một tư Từ tại tại số về vị về rời lại Gia lại bái Gia lại rời Gia. l ở đến khác biệt lần này doanh nhất đứng phía sau mười lăm vị tiên vương cứng giả năm mươi vị chân tiên cứng giả doanh nhất chính đang suy tư như thế nào lợi dụng cái này một nhóm người mới có thể làm đến lợi ích tối đại hóa phi thuyền trở về đạo thiên tiên vực cũng cần hơn mười ngày trong khoảng thời gian này doanh nhất một mực đang bế quan thực lực của mình còn chưa đủ mạnh doanh nhất tại bắt gấp hết t h ể thời gian tu hành mười hai ngày sau đó đạo thiên tiên vực quá minh đạo vực bên trong một chiếc phi thuyền chính chậm rãi rơi xuống đất doanh nhất bước ra phi thuyền chuyện làm thứ nhất liền là họp xa hoa trong cung điện doanh nhất ngồi ngay ngắn ở trên cùng phía dưới chỉnh tề đứng đấy ba mươi vị thân ảnh trong đó có tứ đại gia tộc bốn vị tiên vương thí thần n g uyên ở trong đi theo doanh nhất bốn vị tiên vương cùng còn lại hai mươi hai vị người áo đen mỗi một vị đều có tiên vương chiến lực chính là hai mươi hai con vực ngoại thiên ma hóa hình c h i thân chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại đều thần phục với doanh nhất chương bốn trăm tám mươi âm dương đế t ử khiêu chiến hai mươi hai vị có tiên vương cảnh giới vực ngoại thiên ma ở trong có ba vị có được tiên vương hậu kỳ cảnh giới còn lại có bảy vị có được tiên vương trung kỳ chiến lược còn lại mười hai vị có tiên vương sơ kỳ chiến lược còn là dựa theo trước kia tiêu chuẩn chứ vị dựa theo thực lực từ thiên vệ số một bắt đầu sắp xếp mãi cho đến thiên vệ hai mươi hai hảo là chủ nhân từ giờ trở đi thiên vệ số một cùng số hai tùy thời đi theo bên cạnh ta bảo hộ ta còn lại hai mươi vị ở trong rút ra năm vị đóng giữ thiên đình cấm địa còn lại mười lăm vị thì phân tán ra ngoài đi đạo thiên tiên vực địa phương khác thành lập thế lực c h ư vị vực ngoại thiên ma mặc dù bị doanh nhất khống chế nhưng là nhưng không có biến ốc một cái chín nghe được doanh nhất ý tứ hiện tại đạo thiên tiên vực nói là thiên hạ đại loạn cũng không đủ thiên diễn đạo cung người còn xuất lại nhân mã còn không có phát binh tiêu trừ nó thế lực của hắn chỉ là đại khái phân tốt phạm vi có địa vực thậm chí vẫn chưa có người nào tới chính là khai cương khoách thổ thời cơ tốt bất luận các ngươi dùng phương pháp gì đánh cũng tốt âm thầm khống chế cũng được tóm lại nửa năm sau Ta muốn nhìn thấy ít năm cái bất hủ thế lực xuất hiện tại đạo thiên tiên muốn năm nhìn hiện chí hủ cái lực đạo vâng ự thực lực, c các người người có lòng tin hay không? Có. Rất tốt. Cái khác cũ, cả càng cầu tốc cường phía hay không? hết thể như thiên đỉnh thành h tỏa ra, trên, tin Rất tốt. tất tài tăng tốc, tăng nguyên yêu viên người người lòng sáng n mười lăm viên tuyển nhận n c ũ k hải ô n cần ngừng. Vâng. g t h vân tiên vương lưu lại còn lại chư vị tản đi đi theo doanh nhất ra lệnh một tiếng cái khác tiên vương từng cái rời đi thiên vệ số một cùng số hai thì ẩn nấp tại doanh nhất chung quanh giữa hư không công tử để cho ta lưu lại có chuyện gì không hải vân tiên vương nhẹ nhàng mở miệng tiền bối tu vi đã đến tiên vương hậu kỳ cực h ạ n không biết nhưng có đầu mối đột phá đến tiên vương đ ỉ n h phong tiên vương đ ỉ n h phong ở đâu là tốt như vậy đột phá t h ả i vân tiên vương khẽ lắc đầu nói ra ta thiên đình hiện tại gặp phải vấn đề một là tầng giới c h ố t nhân viên quá ít hai là quyết định cao thủ không có vừa mới tiền bối cũng nhìn thấy tiên vương cùng chân tiên nhân vật ngược lại là tạm thời đủ t h ả i vân tiên vương gật gật đầu hắn tự nhiên biết doanh nhất ý tứ tiền bối ta cũng biết đột phá đến tiên vương đình phong không dễ dàng nhưng là tiền bối vẫn là muốn nhiều hơn nếm thử cùng phạm vi thế lực của chúng ta giáp giới doanh ra chỗ c h ú tại đạo thiên tiên vực chính là ba vị tiên vương đỉnh phong cùng hai vị tiên vương hậu kỳ cực giả tiền bối có thể cầm lệnh bài của ta đi tìm bọn họ luận bàn luận đạo ta đã sớm nói xong ngươi chừng nào thì đi đều có thể quá tốt rồi đa tạ công tử trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần bận b i ể u sự t ì n h khác đem trọng điểm đặt ở trên tu hành nếu là có gì cần có thể nói cho ta biết doanh nhất nói xong ném cho nàng một cái mình doanh r a thần tử lệnh sau đó mới khiến cho nàng rời đi đám người đều rời đi về sau doanh nhất mới chậm rãi đi ra đại điện đi vào một chỗ mới xây linh khí trong trận pháp bế quan hắn hiện tại càng cần chính là tăng cường thực lực của mình lượng lớn linh khí không ngừng tràn vào doanh nhất trong cơ thể hóa thành từng đạo tinh thuần pháp lực doanh nhất tu vi cũng đang chậm rãi tăng lên lấy những phương diện khác doanh nhất sớm đã đến cảnh giới này cực hạn bất luận là nhục thân vẫn là thần hồn hiện tại hắn cần hơi tăng lên một cái cảnh giới của mình lấy ứng đ ố i càng cường đại hơn đ ị ợ h nhân từng đạo kinh khủng pháp lực tại doanh nhất trong cơ thể ngưng tụ động thiên thế giới bên trong càng có mười ba đạo tiên khí tùy ý ma động kinh khủng thế giới chi lực cũng đang khắp nơi p h i ế tán toàn bộ động thiên thế giới ở trong đã tại vùng đất trung ương tạo thành một khối đại l ụ đại lục phía trên có một toàn núi cao chính là doanh nhất ban đầu ở đế trên đường rút lên ngọn núi kia hiện tại đã chìm tới đáy bị doanh nhất luyện hóa tại động thiên thế giới bên trong thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt doanh nhất đã bế quan một tháng rốt cục tại một ngày nào đó một đạo tiếng oanh minh từ doanh nhất bế quan chi v ă n g lên sau một khắc một đạo áo trắng thân ảnh đã chậm rãi xuất hiện tản ra đại thánh đỉnh phong cảnh giới khí tức doanh nhất khẽ lắc đầu quả nhiên càng đi về phía sau tu hành tốc độ liền càng chậm dòng dã một tháng mình toàn lực tăng cao tu vi cũng chỉ làm được những n à y doanh nhất rời đi bế quan chi địa đi vào động phủ của mình đúng lúc nhìn thấy mấy vị tùy tùng tại tỉ thí với nhau liền trực tiếp đi tới trong khoảng thời gian này cũng không chỉ doanh nhất một người đang bế quan rất nhiều thiên đình thành viên đều đang bế quan tích lũy lắng đọng mình công tử người xuất quan xem ảnh một doanh vân mấy người cười đối doanh nhất c h à o hỏi trước kia mỗi lần xuất quan a vân đều ở bên ngoài trông coi ta vừa ra tới liền có thể nhìn thấy n g ư ờ i hôm nay làm sao không có ở đây doanh nhất cố ý hỏi vang doanh vân công tử là phá quân không phải kéo lấy ta so t ả i ta liền rời đi một lát ai biết ngươi liền xuất quan doanh vân rất tự nhiên đem nổi vung ra doanh phá quân trên đầu con mắt nhìn về phía doanh nhất bên trong có không nói ra được tình cảm doanh nhất cười nhìn nàng một cái sau đó đối mấy người nói ra mấy người các ngươi có nhu cầu gì trực tiếp đi bảo khố tư sách các loại tài nguyên không cần tiết kiệm toàn lực tăng lên thực lực của mình làm chủ là công tử doanh nhất lại nhìn một hồi nhịn không được vừa định muốn nhúng tay cùng mấy người bọn hắn cùng một chỗ luận bàn một cái liền được cho biết có người tới thăm công tử đạo môn đế tử tới nghe hắn nói muốn từ đó khiêu chiến ngài một vị đến thánh cảnh giới khiêng tới bầm báo hắn thế mà từ doanh nhất trên thân cảm nhận được một cô áp lực thật lớn vị này trí thánh cường giả trong lòng dung mạnh công tử thực lực lại có tiến bộ đạo môn đế tử có ý tứ đã ngươi đưa tới cửa bản thần tử đâu có không thu đạo lý doanh nhất ở trong lòng nghĩ đến mở miệng hỏi liền hắn một người sao còn có một đám tuổi trẻ thiên tiêu đều là đạo thiên tiên vực ở trong thế lực lớn truyền nhân rất tốt đi qua nhìn một chút quá minh đạo vực một cái nào đó cung điện khổng lồ bên trong hơn mười vị khí thế cường đại thiếu niên thiếu nữ chính đang sôi nổi nghị luận cái này doanh gia thần tử thế lực thật lớn a đúng vậy a so ta thiên đạo môn còn lớn hơn với lại trong này tiên khí cũng rất nồng n ặ n g thậm chí có thể sánh được chúng ta bên trong cấm địa đúng vậy à mới vừa rồi còn nhìn thấy tiên đạo lĩnh vực thần viên tại lẫn nhau chiến đấu đơn giản kinh khủng đám người ngươi một lời ta một câu thảo luận vừa mới nhìn thấy các loại cảnh tượng chỉ có âm dương đế tử một câu cũng không nói hắn lúc đầu không có la những người này nhưng là không biết làm sao vậy mình muốn tới khiêu chiến doanh gia thần tử tin tức bị bọn hắn biết kết quả những này đạo thiên tiên vực tiên c ũ i ê u biết tất cả đều muốn theo tới xem náo nhiệt từ khi bị doanh nhất sau khi đánh bại âm dương đế tử một mực đang tìm nguyên nhân hắn phát hiện doanh nhất bất luận là pháp lực thần thông vẫn là thần hồn nhục thân đều không yếu hơn mình mấu chốt là doanh nhất cảnh giới mới là đại thánh cảnh giới mà mình đều đã đến thánh cảnh giới cái này khiến hắn có chút khó chịu chẳng lẽ mình thật không bằng hắn sao nhưng là tiên đế dòng dõi cuối cùng sẽ không như thế dễ dàng liền bị đánh bại hắn rất mau tìm trở về tự tin cường đại tiên đế huyết mạch tại liên tục không ngừng cho hắn cung cấp lòng tin cho hắn năng lượng cường đại chỉ bất quá âm dương đế tử không biết là hắn lấy làm tự hào tiên đế huyết mạch ở trong mắt doanh nhất chẳng là cái thá gì chương bốn trăm tám mươi mốt đã không luận ý vậy liền chết Đám người đã ợ i hồi, nhất bọn người mới một chậm Nhất Doanh bọn i tới. người Nhất, rốt Doanh cuộc đã đến ã đ Âm doanh ư ơ n nhìn g đệ tử nhìn thấy d nhất đến, đột nhiên tiến về phía trước một bước, một cô thuần chiến nhiên thuần trên người hắn một một trước tùy phía về bước, cộ ở liếc qua âm dương đ ệ tử nhàn nhạt mở miệng nói ra phảng phất mảy may một để hắn vào trong mắt doanh nhất ta lại muốn cùng ngươi đánh một trận ta cũng sẽ không lại thua ngươi ha ha thật sự là cho cười bản thân tự hiện tại thống ngự cái này mấy chục cái đạo vực nhưng không có thời gian chơi với ngươi doanh nhất vừa cười vừa nói làm sao doanh nhất ngươi không dám âm dương đế tử hai mắt hơi mở đối doanh nhất nói ra ha ha không phải không dám mà là khinh thường ngươi không phải là đối thủ của ta làm gì tự d ứ t lấy l ụ ha ha ha doanh nhất ta nhìn ngươi chính là không dám hại sợ thất bại người vĩnh viễn sẽ không trở thành cường g i ả chân chính âm dương đế tử ngay trước đông đảo thiếu niên t i ê n k ê u mặt nói với doanh nhất doanh nhất xoay đầu lại nhìn về phía hắn hai mắt ở trong buộc phát ra từng đạo sáng trói thần quang phất phất tay nói ra đem người gần nhất diễn võ trường đưa ra đến đã vị này đế tử muốn chết nhưng treo không được bản thần tử là công tử doanh nhất sau lưng một vị tùy tùng rất nhanh lui ra ngoài an bài diễn võ t r ư ở n g sự t ì n h hử doanh nhất lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi âm dương đế tử đối doanh nhất kiên định nói ra quyền cước không có mắt nếu là làm bị thương đụng phải cũng đừng trách bản thần tử một n h ắ c nhỏ ngươi đó là tự nhiên thiên mệnh chi tranh sinh tử tự phụ rất tốt doanh nhất nhàn nhạt gật đầu quay đầu hướng ra phía ngoài mà đi khỏe miệng hơi nhét lên thầm nghĩ lấy âm dương tiên đế huyết mạch tới tay rất nhanh một tòa bị thanh không trên diễn võ trường hai đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau chính là doanh nhất cùng âm dương đế tử người Âm d ơ n g đế tử âm dương, đạo đạo dương nhị khí so với một lần trước càng cường đại xem ảnh một doanh nhất cũng không có gấp xuất thủ mà là chậm rãi mở miệng nói ra hử lần này bạn chính là người âm dương đế tử nói xong quanh h t âm n thế à trực tiếp hiện ra một đạo không trọn tại một đạo xuất trong mắt, ra cái hiện kia hiện không nháy chung vẹn ấn ngay ấn quanh âm đạo đạo ký, ký dương nhị khí trong nháy khí mắt bạo pháp t đi ra. Đó ra. là âm dương h á p tắc m ả n h vỡ cái này sao có thể pháp tắc lực lượng ít nhất là tiên vương cường giả mới có thể liên quan đến âm dương đế tử là làm được bằng cách nào chỉ sợ đây cũng là phụ thân hắn lưu cho hắn một đạo chuẩn bị ở sau a có cái này đạo pháp thì m ả n h vỡ doanh gia thần tử đã thua không nghi ngờ đúng vậy a chỉ là đáng tiếc lúc trước chưa hề dùng tới đến liền bị doanh nhất cường thế đánh bại thua mất hai mươi cái đạo vực phạm vi đám người mặc dù đã sớm biết chuyện này nhưng là nhớ tới tới vẫn là muốn hít vào một hơi hai mươi cái đạo vực cái này cũng quá lớn đi lần này tới đông đảo thế lực bên trong cường đại nhất cũng bất quá thống ngự hơn hai mươi cái đạo vực thôi kinh khủng âm dương nhị khí tại doanh nhất bên người hiện hiện sau đó hướng phía doanh nhất trào lên đi trong đó càng xen lẫn từng tia âm dương phát tắc lực lượng tại những n à y âm dương nhị khí tiếp xúc mình trong nháy mắt doanh nhất lập tức cảm thấy áp lực có một cô đặc thù lực lượng phảng phất muốn đem mình triệt để ma d i ệ t hồng nông thánh quang doanh nhất nhàn nhạt mở miệm quanh thân hào quang màu tím nhạt đột nhiên phát ra hoàn toàn đem chúng quanh toàn đem âm dương đế tử ánh mắt ngưng n thân đột hình nhiên trọng nhìn xem doanh nhất có thể thi triển ra âm dương pháp tắc mảnh vỡ nhìn như đơn giản trên thực tế hắn đã xử x u ấ t toàn lực càng toàn lực thôi động mình âm dương tiên đế huyết mạch mới thành công chính là như vậy một chiêu lại bị doanh nhất nhẹ nhõm cả lại kỳ thật hắn không biết là doanh nhất trong lòng cũng đang khiếp sợ mình còn là lần đầu tiên gặp được có thể đón lấy mình hồng mông thánh thể lực lượng một quyền thiên tiêu dù cho đối phương thi chiến pháp tắc mảnh vỡ triệt tiêu phần lớn lực lượng nhưng là vẫn đầy đủ để cho mình kinh ngạc âm dương đế tử ngày sau đi theo tại bản thần tử hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng doanh nhất trực tiếp mở miệng nói ra âm dương đế tử hiển nhiên không ngờ rằng doanh nhất sẽ nói lời như vậy thần sắc rõ ràng sững sờ lập tức trở nên có chút tức giận doanh nhất khi người quá đáng làm tiên đế dòng dõi làm sao có thể thần phục với người khác làm người khác tùy tùng từng đạo cường đại âm dương c h i khí trong n g á y mắt phun trào lại một lần nữa hướng về doanh nhất mà đi đối mặt loại này thậm chí có thể uy hiếp được tiên đạo lĩnh vực cường giả âm dương nhị khí doanh nhất không lùi mà tiến tới trực tiếp vào trong đó một đạo đạo tiên khí ở ngoài thân thể hắn hiện hiện bảo hộ lấy doanh nhất không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì sau đó đi thẳng tới âm dương đế tử trước mặt tại âm dương đế tử còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đã đưa tay nắm cổ của hắ cho ngươi một cơ hội cuối cùng thành làm gốc thần tử tùy tùng ngày sau bản thần tử quét ngang chư thiên thời điểm ngươi cũng có thể cùng hưởng vinh quang Doanh dương dùng Doanh Doanh Doanh dùng dương toàn thoát trong cho xong, tay của đang nhanh phía tay tay nhất, ngươi nằm thân muốn tránh nhất nhưng hắn hiện mình hướng nhất trên bàn này, ngươi ngươi không cần, vậy ngươi liền đi chết đi. Doanh nhất nói xong, trên bàn tay đột nhiên hết pháp phát pháp thế hội Hừ, hội chết tử tụ. đột trực tiếp gì? mơ. cơ Cái cái đi đi. Âm cầm, mà đem âm đây đế đã đ là là lực, lực sức, vậy ha ha thiên minh tranh đoạt sinh tử tự phụ doanh nhất nói xong trong cơ thể bắt đầu vận chuyển thôn t i ê n ma công từng đạo tinh thuần nhất lực lượng từ âm dương đế tử trên thân thể chuyển đến sau một khắc l i ề n là từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đó là âm dương đế tử chân linh đang thống khổ kêu thảm hắn cảm giác lực lượng thần hồn của mình cũng đang nhanh chóng s ó i mòn tiên đế huyết mạch vẫn là giao cho bản thần tử a doanh nhất nói xong từ âm dương đế tử trên thân thể dần dần hiện ra một đạo hai màu đen trang khí tức khủng bố sau đó thuận doanh nhất tay cầm tiến vào doanh nhất trong cơ thể trực tiếp bị chấn áp tại động tiên thế giới bên trong cùng cái khác tiên đế huyết mạch một cái đãi ngộ không nghĩ tới thân ngươi phụ nhiều ngày như vậy mệnh từng đạo màu vàng kim thiên mệnh cũng từ âm dương đế tử đ ụ c thân ở trong tràn vào doanh nhất trong tay doanh nhất âm dương đế tử chân linh giống giận hắn thật không nghĩ tới doanh nhất dám làm như thế một đạo đặc thù ấn ký tại âm dương đế tử chân linh liền muốn tiêu tán thời điểm bị kích hoạt một đạo bàn tay khổng lồ cơ hồ trong nháy mắt sẽ rách hư không mà tới thủ hạ lưu nhân chương bốn trăm tám mươi hai âm dương đế tử chết cứng rắn đỗi tiên vương bàn tay khổng lồ tản ra khí tức kinh khủng doanh nhất vừa nhìn liền biết đây là thiên vương xuất thủ muốn muốn cứu âm dương đế tử thiên đình khu vực hạ tâm bị một vị ngoại tộc nhân vật trực tiếp thi triển đại thần thông giáng lâm cũng chính là khi dễ một cái thiên đình hiện tại không có thành lập hoàn chỉnh hộ tông đại trận loại chuyện này nếu là đặt ở cổ đế đạo vực cái này người xuất thủ đã sớm bị doanh gia đại trận cho thu thập nhưng là bây giờ lại có thể không kiêng nể gì cả đối doanh nhất xuất thủ chỉ là con này bàn tay lớn còn chưa kịp rơi xuống doanh nhất trước mặt đã xuất hiện một vị người trung niên áo đen chính là thiên vệ số một thiên vệ số một nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước tay cầm lên một lượt c h i c r ố i ra kinh khủng pháp lực chi trảo liền n g ê n h lên thiên không phía trên c ự trường và anh thiên vệ số một không nhúc nhích tí nào trên bầu trời cũng chậm rãi hiện ra một vị thân m ặ c đạo bào chung nhân nhân người nào gan dám xông vào hai bóng người từ trên bầu trời hiện hiện chính là tại phụ cận hai vị tiên vương cường giả đạo môn vị này tiên vương đi thẳng tới doanh nhất trên không quan sát doanh nhất mở miệng nói đây là ta đạo môn đế tử thần tử vẫn là thủ hạ lưu t ì n h ha ha thiên mệnh chi tranh sinh tử tự phụ tại sao nói môn thua không nổi sao đối mặt đạo môn tiên vương doanh nhất không sợ chút nào thân tử h ắ n đã thua thiên mệnh cũng cầm tới làm gì đổi tận d i ế t tuyệt tiên vương nhìn xem doanh nhất trong tay còn đang rẽ ruổi chân linh mở miệng nói ha ha tại bản thần tử vật trong tay tự nhiên là bản thần tử quyết định ngươi là ai doanh nhất vừa mới nói xong trước mắt vị này tiên vương đã biến sắc lập tức khí thế kinh khủng bạo phát đi ra làm càn tiên vương không thể nhục đây là cựu thiên tiên vực quy củ doanh nhất nói loại lời này thật sự là quá càng rỡ vị này đ ạ môn tiên vương triệt để bị doanh nhất chọc giận tiên vương giận g ữ đổ máu n g à dặm khi thế cường đại trong nháy mắt hướng về doanh nhất vào tới nhưng là còn chưa tới đến doanh nhất trước mặt liền đã bị thiên vệ số một cả lại doanh nhất ngẩng đầu nhìn về phía đạo môn tiên vương sau đó bàn tay ở giữa đột nhiên dùng sức một cỗ pháp lực trong nháy mắt bộc phát sau đó trực tiếp đâm dương đế tử chân linh bốc nát tốt rất tốt doanh nhất đúng không người rất tốt vị này đạo môn tiên vương đã cảm nhận được chung quanh còn có chí ít mấy đạo khí tức cường đại khóa chặt hắn chỉ sợ lại có di động nên đón hắn liền làm mấy vị tiên vương liên thủ công kích ha ha làm phiền nhớ thương doanh nhất nói xong trực tiếp quay người rời đi mãi may một đ e m vị này tiên vương để vào mắt hừ đạo môn tiên vương hừ lạnh một tiếng cuối cùng vẫn quay người rời đi đạo môn cùng doanh gia thần tử xung đột cũng từ giờ khắc này bắt đầu xem ảnh một lần này xung đột cũng làm cho chung quanh những thế lực này thiên kiêu kinh hãi doanh gia thần tử thế lực cùng đạo môn ở giữa tranh đấu cứ như vậy bắt đầu sao không nghĩ tới tới nhanh như vậy lúc đầu coi là đạo thiên tiên vực đại cục sơ nhất định phải thật lâu mới có thể xuất hiện mới thế lực lớn đâu hắc hắc hiện tại xem ra hai phe này thế lực đã nhìn đối phương không vừa mắt ta xem chúng ta ngược lại là có thể tìm cơ hội tại giữa bọn hắn thêm chút lửa một vị thiên kiêu chậm rãi mở miệng lại làm cho người c h ú n g quanh hơi sững sờ trong lòng nói ra ngươi cái ngu xuẩn muốn chết đừng mang ta lên nhóm sau đó nhao n h a u cáo tử doanh nhất giết âm dương đế tử cùng đạo môn trở mặt tin tức cũng lập tức truyền ra đến đạo môn cấm địa bên trong mấy vị lao tổ đã s ớ m cảm nhận được â m dương đế tử sự tình đại đô mặt tâm trầm một người trong đó mở miệng nói ra không nghĩ tới thiên diễn đạo cung xóa tên về sau chúng ta sẽ cùng một đứa bé lẫn nhau tranh đấu ha, ha nếu là ngươi còn bắt hắn làm tiểu hai tử vậy nhưng quá ngu vị này doanh gia tiểu tử đến cùng là cái gì thể chất đã điều tra xong sao không có gì ngoài trọng đồng bên ngoài chỉ biết là có một cái thần bí thể chất theo nói không nổi tại thương thiên bá thể cùng hôn đồ n thể chỉ là không nghĩ tới âm dương đế tử cũng vẫn lạc ở trong tay của hắn chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì muốn hay không vị này tiên vương nói xong là một cái cắt cổ động tác các vị l a o tổ lắc đầu nói ra từ chuyện lần này đến xem doanh nhất bên người chí ít có một vị tiên vương hậu kỳ tồn tại tùy thân bảo hộ cho dù là tiên vương đỉnh phong muốn rất nhanh làm đến cũng không dễ dàng không sai một khi làm như vậy nhất định sẽ đưa tới doanh gia cùng khương gia điên cùng trả thù với lại doanh nhất thủ hạ chí ít cũng có mười vị tiên vương chiến lược vậy chúng ta làm sao bây giờ trơ mắt nhìn hắn làm lớn làm cường h ừ tiểu tử này lợi hại hơn nữa lại như thế nào liền như là hắn nói tới thiên mệnh chi tranh sinh tử tự phụ đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa thiên mệnh phạm vi liền sẽ tiếp tục mở rộng đến lúc đó tìm tiên nhân xuất thủ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ha ha ha nói rất đúng tiểu tử này mới bao nhiêu lớn lại nghịch thiên cũng không nên là tiên đạo lĩnh vực đối thủ lần này hắn chết chắc rồi Thiên mệnh các ò n trương phạm lớn? Càng gần đến mức của ấy, thời gian dùng lại càng bao bì bất của lâu lại khuyết u sẽ phạm thời mức dài, ấy, q không ầ n lắng, không dùng đến lo một vị n năm. Ha ha ha ha. Các v lao tổ đều đã nghĩ đến cái k i a một vạn năm truyền thuyết i ể u thiên tiên vực ở trong sinh linh không ai có thể tại một mươi ngàn tuổi trước đó đột phá đến tiên đạo lĩnh vực bất luận là ai đều làm không được h i ệ n nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới doanh nhất có thể làm được bên này doanh nhất cũng tại thiên đình ở trong thu xếp mấy vị tiên vương bố trí t r ậ n pháp lần này ngoại giới tiên vương có thể trực tiếp xé rách không gian giáng lâm cũng đối doanh nhất xuất thủ cũng là bởi vì thiên đình cấm địa đều còn không có bố trí đại trợn chỉ có một ít đơn giản trận pháp đi để phòng một chút tu v i tương đối thấp người đối với tiên vương cường giả mà nói liền không có tác dụng gì nhưng là doanh nhất tìm một vòng vẫn là phạm nhàn không có cái gì quá tốt trận pháp có thể làm cho hắn hài lòng thiên đình chư vị tiên vương ở trong tinh thông trận pháp chi đạo cũng rất thiếu cái này khiến doanh nhất thẳng lắc đầu người có thể hướng doanh g i a tìm nhưng là trận pháp không thể được doanh gia cổ đế đạo vực càng không đại trợn được xưng là cựu thiên tiên vực đệ nhất trận pháp bao trùn toàn bộ cổ đế đạo vực càng là doanh gia hao phí vô số năm mới làm xong trận pháp muốn một cái dạng này trận pháp đối với hiện giai đoạn thiên đ ỉ n h tới nói cũng có chút hy vọng xa vời không có cách doanh nhất chỉ có thể tới trước chỗ sưu tập một chút chân quý trận pháp vật liệu bố trí một chút cỡ nhỏ trận pháp từ từ sẽ đến đi sau đó đem thiên đ ỉ n h bên trong tiên vương thành viên từ năm vị biến thành tám vị với lại kẻ tự tiện xông vào phải chết trực tiếp giết gia huy danh đến để những cái tia thiện xông vào tìm hiểu tin tức người toàn bộ ngã xuống ở chỗ này bố trí tốt đây hết thảy doanh nhất thay hình đ ổ i dạng tại tất cả mọi người đều không biết tình huống dưới khu ra hai vị bảo hộ hắn tiên vương rời đi đạo thiên tiên vực cựu tiên tiên vực khu vực biên giới có một châu nguy nga hùng tráng thành lớn mỗi một cái tiên vực sinh linh đều có thể tới chỗ này ngoài thành chính là hỗn độn giới ngoại còn có một số tiểu thế giới tại miễn cưỡng sinh tồn thiên đế thành bản thần tử lại tới thiên đế thành c ử a thành chỗ một vị áo bào trắng thiếu niên lang lẳng lặng nhìn tòa này nguy hùng thành vẫn không khỏi nhớ tới cái kia một tòa lao thiên đế thành nội thành còn có một đám lao binh tại thủ vững không biết thế gian này còn có mấy người biết bọn hắn chương b 8 3 công tử ngươi là lần đầu tiên sao doanh nhất một mực đang chú ý thiên đế thành ở trong tin tức trước mấy ngày tại doanh gia thời điểm liền nghe nói nơi này dị vực người lại bắt đầu làm loạn cho nên hắn làm xong một ít chuyện về sau liền trực tiếp tới doanh nhất trong lòng khắc sâu biết thực lực của mình còn thiếu rất nhiều đặc biệt là kiến thức đông đảo tiên vương cường giả thủ đoạn về sau càng làm cho hắn tăng thêm loại cảm giác này mặc dù trước đây đến cảnh giới phía dưới mình có thể nói không sợ bất kỳ kẻ nào nhưng là tại tiên trên đường mình vẫn là quá yếu doanh nhất đang điên cùng tu hành đang tìm kiếm tăng lên phương thức nhưng là mình từ hắn bước vào đại thánh cảnh giới đến nay liền đã cảm thấy tu hành không dễ dù cho lấy thiên tư của hắn mỗi một lần bế quan cũng chỉ có thể có một ít tăng trưởng rốt cuộc rất khó cảm nhận được trước tiên một lần bế quan tăng trưởng mấy cảnh giới cảm thụ cho nên doanh nhất đi tới thiên đế thành hắn cần chiến đấu chân chính tôi luyện mình mà không phải cùng mình thế lực một chút tiên nhân cảnh giới cường giả luận bản loại này luận bản chỉ có thể đại khái cảm thụ chiến lược của mình nhưng lại xa xa không đạt được cực hạn của mình doanh nhất cần chân chính huyết chiến chân chính tôi luyện đây cũng là doanh nhất một mực khiếm khuyết cho tới nay doanh nhất xuất thủ chưa từng có thất bại qua kinh khủng bối cảnh cùng thiền tư để hắn cho tới nay đều xuất phát từ bảo hộ bên trong cho nên lần này doanh nhất tới tại hệ thống ở trong đổi một cái khí tức ngăn cách biện pháp doanh nhất tránh thoát tất cả người đi tới thiên đế thành doanh gia chư vị lao tổ cùng thiên đình chư vị tiên vương đều coi là doanh nhất tại thiên đình cấm địa bế q u o n đâu lần này doanh nhất muốn thật ở vào không có bất kỳ người nào bảo hộ phía dưới không ngừng khiêu chiến cường địch áp bách cực hạn của mình tăng trưởng thực lực của mình nghĩ đến đây hết thảy doanh nhất trực tiếp bước vào trong đó lẫn vào thiên đế thành vô tận trong dòng người làm cựu thiên tiên vực nhất tới gần vực ngoại cùng tới gần dị vực đại thành thiên đế thành không chỉ là một cái thế lực lớn đóng giữ t r i địa càng là một cái thí luyện t r i địa mỗi một năm đều có vô số thiên h n u tiêu lại tới đây hoặc là đi ngoài thành t i ể u thế giới lịch luyện có trực tiếp đi cùng dị vực các tộc sinh linh sinh t ử tương b á c thiên địa thành cũng là toàn bộ cựu thiên tiên vực ở trong tu sĩ tỷ lệ nhất đại thành trì bên trong cơ hồ không có p h à m nhân các loại pháp bảo bí tịch công pháp thần thông linh tài đan lược trận pháp phụ chú chỉ cần nơi này mua không được những địa phương khác đại khái s u ấ t cũng không có các thế lực lớn đều có người ở chỗ này đóng giữ càng có vô số tán tu từ toàn bộ cựu thiên tiên vực mà đến trước kia doanh nhất một vị thiên địa thành tổng cộng có chín tòa theo thứ tự là chín đại tiên vực cái có một tòa hiện tại mới t h ậ t b i ế t chín cái thiên đế thành vốn chính là một cái chỉ là có chín cái mặt một tòa kinh khủng đại trận liền trong thành có thể thông qua trận pháp tùy ý đến n g ư ờ i muốn đi cái kia tiên vực thiên đế thành doanh nhất tại trong thành đi dạo một hồi tìm cái náo nhiệt quán rượu ăn cái gì đi đương nhiên ăn cái gì chỉ là thứ yếu nghe ngóng tin tức mới là chủ yếu nhận k i ế p trước các loại kịch truyền hình tiểu thuyết phim ảnh hưởng doanh nhất cái thứ nhất nghĩ tới nghe n ó n g tin tức địa phương liền là quán rượu hao tốn một cái linh tinh về sau doanh nhất thuận lợi đạt được một cái tương đối không sai vị trí điểm một chút chiêu bài đồ ăn lại từ không gian pháp khí ở trong x u ấ t ra một bình không sai uống rượu bắt đầu t r u n g quanh tu sĩ rộn rộn ràng ràng trò chuyện cái gì đều có doanh nhất dứt khoát bông ra thần hồn chi lực để t r u n g quanh tất cả mọi người nhất cử nhất động đều rơi vào trong lỗ thai của mình h ừ người thiếu niên làm dùng thần hồn chi lực tùy tiện dò xét người khác cũng không phải thói quen tốt sau một khắc liền có một đạo thần hồn truyền âm từ một cái góc t r u y ề n đến một vị trung niên nhân áo đen hử lạnh nhìn về phía doanh nhất quả nhiên không hổ là thiên đế thành khắp nơi có thể thấy được cao thủ d o a n hai nhất đối với đối phương ông quyền, hắn thu hồi thần hồn chi lực. Tiểu này ráng dùng thần hồn chi lực, tại thiên đế thành thế nhưng là tối Chính là, quả thực là không biết sống vạn nhất gây đại lực không nên dây vào người, chết cũng không biết chết như thế nào. thu hồi chi chi thế thực chết, chết chết thế h Tiểu tử tới. tuy tại tối biết biết đối đối đối đế đại với với mới vào gây quả dây lực. lực, lực là, làm là là, là Xem bộ ý kỵ. người ở phía xa một trên bàn lớn nhỏ giọng nói xong không chút nào biết bọn hắn nội dung nói chuyện một tia không kém rơi vào doanh nhất trong lỗ thai lại nói trong khoảng thời gian này thiên đế thành nhưng đã tới không ít người mới a đúng vậy à đạo thiên tiên vực s a đại chiến có truyền ngôn nói chín đại tiên vực sẽ càng ngày càng dung chuyển bất an rất nhiều người tới đây lịch luyện muốn tăng trưởng thực lực hh ắ c ắ c những n à y thế lực lớn tiên kiêu thật sự là lợi hại nghe nói có một vị doanh gia t i ê n kiêu tại lượng giới trên lôi đài thắng liên tiếp năm trăm trận đúng vậy a đơn giản không thể tưởng tượng nổi cơ hồ tiến vào lượng giới lôi đài lịch sử bảng xếp hạng nghe nói còn có một vị vu tộc đế tử ở ngoại giới liên sát dị vực hơn mười người về sau bị dị vực cường giá truy sát những này chỉ là trong thành tin tức n g ư ờ i nghe nói ngoài thành ma vân tiểu thế giới sao xem ảnh một ma vân tiểu thế giới đây không phải là dị vực k h ô n g chế tiểu thế giới sao không sai nghe nói có một vị dị vực tiên h kiêu tại ma vân tiểu thế giới liên trạm ta giới hơn mười người dị vực cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp a ta c ử u thiên tiên vực hiện tại nổi danh nhất thiên kiêu tự nhiên thuộc về doanh gia thần tử h ắ c h ắ c ngươi nói đến doanh gia thân thể ta ngược lại thật ra có một cái tin tức liên quan tới hắn ngươi tuyệt đối không biết a tin tức gì t r u n g quanh mấy người nghe được một bàn này nói chuyện vui vẻ nhất cũng đều vểnh t hay nghe h i ệ n nhiên doanh nhất danh khí đã phi thường lớn mọi người đều muốn biết doanh gia thần tử đã xảy ra chuyện gì chư vị đều biết doanh gia thần tử thành lập một cái thế lực của mình a đám người nghe vậy nao h nhao gật đầu ha ha doanh gia thần tử tại trước mấy thiên sát đạo môn âm dương đế tử hiện tại đạo môn chỉ sợ muốn đối doanh gia thần tử thế lực đ ộ n g thủ doanh gia thần tử giết âm dương đế tử thật hay giả đúng vậy a đạo môn cường giả làm sao lại ngồi nhìn bọn hắn đế tử bị giết mà thờ ơ nghe nói là bị doanh gia thần tử thủ hạ tiên vương cường giả ngăn cản thật là kinh khủng người ta còn trẻ như vậy liền có tiên vương cường giả trở thành cấp dưới ta giống hắn cái tuổi đó thời điểm còn đang vì tu hành công pháp pháp sâu đâu thật sự là người và người không thể so a hai người tiếp lấy lại hàn huyên rất nhiều chuyện nhưng là đại bộ phận đều là truyền ôn doanh nhất nghe một hồi cũng cảm thấy nhàm chán cơm nước xong xuôi trực tiếp đi thiên đế thành ở trong một chỗ to lớn kiến trúc nơi này chính là lưỡng giới lôi đài chỗ ghi danh cái gọi là lưỡng giới lôi đài chính là từ cựu thiên tiên vương cường giả cùng dị vực bất hủ chi vương thụ ý phía dưới thành lập trước kia chủ yếu là vì để tránh cho đại chiến mà mở một đối một lôi đài hiện tại thì diễn hóa thành cựu thiên tiên vực cùng dị vực người luận bản tỷ võ địa phương công tử ngươi là lần đầu tiên sao doanh nhất mới vừa ở vào cửa muốn nhìn xung quanh liền có một vị thị nữ đi tới mở miệng hỏi doanh nhất lập tức cảm giác một trận xấu hổ chưa từng tới thế nào có cần phải hỏi như thế nội hàm sao công tử thế nhưng là đến báo danh tham gia lượng giới lôi đài khiêu chiến doanh nhất gật gật đầu công tử mời theo ta bên này đi chương bốn trăm tám mươi b ố đệ tứ thiên thai sinh ra doanh nhất đi theo người thị nữ này một đường khúc chiết đi vào một cái đại s ả n h bên trong nơi này còn có không ít người là giống như doanh nhất chuẩn bị báo danh lượng giới lôi đài thị nữ dẫn doanh nhất đi vào một cái bàn trước mặt đối ngồi tại cái bàn bên trong một vị thị nữ nói ra vị công tử này lần thứ nhất ngươi tốt sinh chiêu đãi tốt tháng thiếu ngươi đi làm việc trước đi vị công tử này giao cho ta chính là đầu một cái thị nữ liền quay người rời đi đem doanh nhất dẫn đến nơi đây chính là công tác của nàng thứ nhất nói một chút ngươi tình huống căn bản tính danh tu vi muốn muốn khiêu chiến loại hình bản ta gọi đệ tứ thiên hai đệ tứ thiên hai thị nữ nghi ngờ một cái cái tên này tốt đặc biệt nàng đến thiên đế thành cũng đã gặp không thiếu cừng giả cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì họ đệ tứ cừng giả doanh nhất g ậ trước gật, gật đầu. Tu vi đại thánh cảnh giới, Tu thánh tử chiến, đối thủ tu tại tiên t đầu. đại đối đạo muốn vi vi sinh chiến, cảnh ở xuống. xong, Doanh Nhất nói n g lời ờ người. i sinh chiến, đối vi tại tiên thị tử thủ tu vi tại tiên đạo phía nữ này ngây ngẩn Muốn đã đạo cả ư d i Ngươi điên rồi hay là tại muốn là là hay h thiên hai, xác định, sinh tử chiến, đối thủ tu vi tại tiên giới đường. Doanh Nhất ế t tứ tử tu tại tiên trước Đệ đối đường. ngươi vi giới xác khi đến liền đã đại khái hiểu rõ l ư ợ n g giới lôi đài làm song phương sinh linh một cái phát tiết khiêu chiến địa điểm bình thường chia làm ba loại hình thức một loại là phổ thông luật bản một loại là sinh tử chi chiến hai loại cũng có thể lựa chọn đối thủ cảnh giới còn có một loại là đặc biệt l u ậ n bản cần cùng dị vược sinh linh sớm nói xong đặc biệt người cùng đặc biệt người tiến hành l u ậ n bản cái này thao tác bắt đầu rất phiền p h ứ c cần phải chuẩn bị sự tính rất nhiều cho nên trên cơ bản không có nhân tuyển chọn mỗi một lần luận bản đều cần giao cho chủ sự người cũng chính là p h ụ thành chủ một chút tiền tài phổ thông l u ậ n bản yêu cầu thực lực càng cao càng quý sinh tử chi chi ế n cũng là như thế doanh nhất yêu cầu đối thủ cảnh giới tại tiên giới đường cho nên mỗi một lần tranh tài muốn giao một viên t ự c phẩm linh tinh doanh nhất bĩu môi xuất ra một viên t ự c phẩm linh tinh về sau liền bị một vị khắc thị nữ đưa đến một cái chuyên môn khảo thí tu vì cảnh giới địa phương trong này có một đạo t r ậ n pháp sinh linh một khi bước vào trong đó liền sẽ bị cảm ứ n g ra sóng pháp lực từ đó bị ước định xuất cảnh giới doanh nhất từ bên trong đi một vòng mấy lúc sau cảnh giới của mình cũng bị dò xét ra đến đại thánh cảnh giới đình phong sau đó doanh nhất cầm tới một cái thẻ bài phía trên có một cái số hiệu chín nghìn năm trăm hai mươi bảy hảo đệ tứ thiên thai các hạ ngươi tranh tài được gan bài đến xế chiều ngày mai nhớ lấy ngày mai buổi t r ư a đúng giờ tới đây đương nhiên trong lúc này ngài cũng có thể ở tại hai chúng ta giới lôi đài bên trong quan sát cái khác tranh tài bất quá mỗi một trận đều có vé vào cửa cảnh giới cao sẽ cao một chút doanh nhất gật gật đầu hắn ở chỗ này dạo qua một vòng phát hiện lượng giới lôi đài không hổ là cựu thiên tiên vực tiên vương cùng dị vực bất hủ chi vương đều đồng ý kiến tạo bên trong nội bộ không gian cực lớn cơ hồ đồng đẳng với một cái tiểu thế giới cựu thiên tiên vực cùng dị vực phân biệt không chế một nửa khu vực trung ương địa khu có rất nhiều cái cự đại lôi đài có thể sử dụng mỗi thời mỗi khắp người đều có người trên lôi đài luật bản mỗi một cái bốn phía lôi đài còn có đại lượng người xem tại nơi này còn có hết thể sinh hoạt tu hành công trình bất quá toàn bộ đều muốn tiền doanh nhất vì về sau thuận tiện trực tiếp ở chỗ này là một m chương thẻ đi đến mua cho n g ư ờ i mạo xưng ơ không thiếu linh tinh về sau bất luận là ăn cơm tu hành xem so tài giải trí các loại công trình đều theo doanh nhất sử dụng trực tiếp quét thẻ là được đối với ngày mai sinh tử chiến luật bản doanh nhất cũng không có để ở trong lòng hãn tùy ý đi vào một chỗ đang tiến hành phổ thông so tài trên lôi đài nhiều hứng thú nhìn xem phía dưới luật bản một vị cựu t i ê n tiên vực thánh nhân vương cảnh giới người thiếu niên đang cùng dị vực một vị cùng cảnh giới thiếu niên luật bản lấy tại doanh nhất hai mắt phía dưới hai người này có xác định đã sớm nhất thanh nhị sở dị vực thiếu niên tại một trận hơn một chút phần thắng khá lớn doanh nhất quay người rời đi tìm tới một chỗ cảnh giới cao hơn luận bàn lôi đài phía trên là hai vị trí thánh cường giả cấp bậc luận bàn cũng làm cho doanh nhất nhìn say sương ngon lành ngay tại doanh nhất tại lưỡng giới lôi đài ở trong loạn đi dạo thời điểm lưỡng giới lôi đài người quản lý một vị doanh già trung niên nhân thấy được ngày mai tham dự sinh tử chiến danh sách chậm rãi mở miệng đệ tứ thiên hai lấy đại thánh cảnh giới đình phong tham dự sinh tử chiến xem ảnh một đúng vậy trưởng lão chúng ta điều tra qua người này bên cạnh hắn một vị trung niên trực tiếp mở miệng nói ra cũng dùng pháp lực ngưng tụ ra một chương hình tượng chính là doanh nhất tiến hành cảnh giới khảo nghiệm hình tượng xem ra không có vấn đề gì đây cũng là một vị đối thực lực của mình có vô cùng to lớn lòng tin thiếu niên a đúng vậy a chấp sự tới tham gia sinh tử chiến không ít nhưng phần lớn là bạn cảnh giới đi đến cực hạn đột phá vô vọng người có rất ít người điểm cao một cái đại cảnh giới đối thủ cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau thúng chi vị này đệ tứ thiên thai yêu cầu là tiên giới đường tin tức của hắn có sao là hôm nay lần đầu tiến tới tốt giống như trước chưa từng tới tạm thời chỉ biết danh tự tu vi với lại danh tự có thể là giả hừ hắn hiện tại người ở đâu chúng ta người tại lưu ý hắn tại bốn phía quan sát cái khác tranh tài đâu với lại vị này đệ tứ thiên thai lập tức tại mình thẻ mua sắm bên trong mạo xưng rất nhiều tiền xem ra đ ố i ngày mai sinh tử chiến rất có lòng tin ha ha có ý tứ hai ta giới lôi đài đã có rất nhiều năm không có loại người này đến ta nhớ được bản kỷ nguyên chúng ta miễn tử danh n g ạ c h còn chưa bao giờ dùng qua đâu cái gì miễn tử danh n g ạ c h chấp sự cái này trung n i ê n nhân phất phất tay nói trước đi gặp một lần người thiếu niên này lại nói nếu là thật sự đáng giá ta đi cầu lão tổ trung n i ê n nhân nói xong đi ra khỏi phòng đi vào một chỗ to lớn trên lôi đài phía dưới chính là hai vị trí thánh cường giả đang l u ậ n bàn trung n i ê n nhân hai mắt lập tức đã nhìn c h ầ m c h ầ m doanh nhất doanh nhất dung mạo và khí chất cải biến đều rất lớn liền xem như người quen thuộc nhất ngồi tại bên cạnh hắn tại che đậy khí tức tình huống phía dưới cũng không nhận ra doanh nhất h ú n g chi là một vị ngay cả doanh nhất mặt đều mặt thấy qua doanh gia chấp sự vị này doanh gia chấp sự đi thẳng tới thắng lấy bên cạnh chỗ ngồi chậm rãi ngồi xuống á nhìn, nhìn, nhìn thấy đối phương nhìn chằm chằm vào phía dưới luận bàn không nói gì doanh nhất cũng không có chủ động mở miệng dự định vị này cửu thiên yêu tập nguy hiểm người thiếu niên theo người thì sao doanh gia chấp sự xem ra một hồi chậm rãi mở miệng chuyển nói với doanh nhất người là ai a doanh nhất ở trong lòng âm thầm nói ra trên mặt thì treo vẻ mỉm cười gật đầu nói tiền bối nói rất đúng ha ha tại hạ là lưỡng giới lôi đài ta cựu thiên tiên vực người phụ trách không dám họ doanh trung n i ê n nhân chậm rãi mở miệng muốn một doanh gia tên tuổi hù dọa doanh nhất ân ta là đệ tứ thiên thai chương bốn trăm tám mươi lăm đối chiến dị vực bốn tay quái doanh nhất nhàn nhạt trả lời một câu không có chút nào bị trung n i ê n nhân địa vị hủ đến nói đùa họ doanh không tầm thường a ta cũng họ doanh ta nói cái gì sao ha ha không biết người thiếu niên đến từ nơi đâu doanh gia chấp sự không có chút nào sinh khí ngược lại tiếp tục mở miệng hỏi một giới tán tu thôi tiền bối vì sao đối ta sự tỉnh quan tâm như vậy ta thấy được ngươi ngày mai khiêu chiến dị vực sinh linh đại khái xuất là một vị nửa bước nhân tiên cường giả ngươi có n ắ m chắc không nửa bước nhân tiên doanh nhất trầm ngâm nói cái này chính hợp ý ta a người thiếu niên hôm nay ngươi còn có sửa chữa cơ hội đến ngày mai coi như không đổi được không có việc gì chết thì chết doanh nhất thản nhiên nói giống như đối với chuyện này không hề đ ệ tâm doanh gia chấp sự cũng không nói gì nữa quay người rời khỏi nơi này doanh nhất cũng nhìn, có c nhìn h ú tại nhàm chán, lập tức cũng quay người rời đi, mở một cái động thiên tu hành đi. Ta rất nhiều thân thông, đều có tương đối đặc rõ ràng, nếu sử dụng, rất có thể sẽ bị phát hiện thân phận, nên nhiều không dùng, nghĩ dùng không thù thể phát cho thứ thể chút là mở một một tức cái có đặc có cái lập tu Ta rất rất rất gì quay đều đều suy rời đi, đi. đối mới rõ sử sẽ bị b lộ thân phận à. Doanh Nhất tại phận Doanh động thiên ở trong suy nghĩ thời gian cũng rất mau tới đến ngày thứ hai buổi trưa tả hữu doanh nhất đi ra động thiên đi vào đợi chiến khu chờ đợi chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hắn ra s â n nơi này còn có không ít người đều đang lẳng lặng chờ đợi mọi người đều không nói gì bởi vì tất cả người đều biết có thể tới đây đều là đợi lát nữa muốn đánh sinh t ử chiến nhân vật có lẽ ra sân liền xuống không nổi các h ạ đến ngươi mời đi theo ta doanh nhất trước mặt chậm rãi đi tới một vị thị nữ đem hắn dẫn đạo đến một chỗ phía dưới lôi đài chín nghìn năm trăm hai mươi bảy hảo đệ tứ tiên t hai đến phụ trách xét duyệt thân phận trung niên nhân cũng nhiều nhìn thoáng qua doanh nhất khẽ lắc đầu phản phất cho doanh nhất phán quyết tử hình xác định thân phận của doanh nhất về sau doanh nhất chậm rãi đi lên lôi đài đối thủ của hắn là một vị chiều dài bốn cái tay cánh tay sinh linh mạnh mẽ tu vi cảnh giới càng là đến nửa bước nhân tiên tình trạng vị này dị vược sinh linh nhìn thấy so với hắn dáng người thấp bé gầy yếu doanh nhất cười ha ha bắt đầu sử dụng sức sẹo cựu thiên tiên vực n ô n n g ự a nói ra n g ư ờ i nhỏ đang chuẩn bị chết doanh nhất lắc đầu không có trả lời một đôi trọng đồng mặc dù không có bên ngoài lộ ra nhưng là vẫn nhìn ra trước mắt đối thủ cường đại doanh nhất ra sân cũng làm cho rất nhiều quan chiến sinh linh biến sắc chuyện gì xảy ra thế nào lại là đại thánh cảnh giới đây chính là sinh tử chiến chỉ có một người có thể còn sống xuống lôi đài vị này đệ tứ thiên thai là muốn tìm cái chết sao đúng vậy à đại thánh đình phong cảnh giới đối chiến nhân tiên đình phong cái này ai có thể đánh thắng xem ảnh một lưỡng giới lôi đài người nhà họ doanh đã không có làm ra giải thích đã nói lên đây là vị thiếu niên này là tự nguyện không sai lúc đầu một viên c ự c phẩm linh tinh giá cả liền đã khuyên lui rất nhiều sinh tử chiến người khiêu chiến bản thân cái này cũng là đối muốn tham gia sinh tử chiến người một loại bảo hộ lấy đại thánh đình phong đối chiến nửa bước nhân tiên tiểu tử này nếu là có thể còn sống xuống tới cũng coi là sáng tạo ra lịch sử thật sự là đáng tiếc đông đảo người quan chiến khẽ lắc đầu nhao nhao đối doanh nhất cảm thấy đáng tiếc đương một tiếng trên vang cũng đại biểu cho song mới có thể tùy thời động thủ thẳng đến có một người triệt để chết tại trên lôi đài tranh tài liền sẽ kết thúc vị này dị vực sinh linh nổi giận gầm lên một tiếng kinh khủng pháp lực trong nháy mắt phun trào nháy mắt sau đó vị này bốn tay quái động tốc độ nhanh đến mức cực hạn cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới doanh nhất trước mặt bốn cái nắm đấm liền đã đồng thời hướng về phía trước dối ra mỗi một nắm đấm phía trên n ư ỡ n g ca có một đạo thuộc tính khác nhau lực lượng cường đại tứ linh thánh quyền vị này dị vực sinh linh lớn tiếng quát hắn có lòng tin một chiêu này liền kết thúc trận chiến đấu này đối thủ nhìn lên đến quá yếu nhưng là ngay tại hắn bốn cái nắm đấm tiếp xúc đến doanh nhất trong nháy mắt doanh nhất thân hình đã tiêu tán người quá chậm một thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến sau một khắc liền có một đạo kinh khủng quang mang từ bốn tay sinh linh sau lưng bắn ra đây là doanh nhất ngưng tụ pháp lực thi triển một chiêu uy lực rất mạnh đương một luồng khí tức kinh khủng từ vị này bốn tay sinh linh trong thân thể phát ra đỡ được doanh nhất một chiêu này tiên đạo khí tức vị này đệ tứ thiên thai tốc độ thật nhanh ta đều không thấy do hắn là lúc nào đến cái này bốn tay quái phía sau đi loại tốc độ này đủ để ngắn ngủi ảnh hưởng thời gian ngược lại là có vô hụt dẫn tới đông đảo thiên vực sinh linh cười ra tiếng doanh nhất lợi dụng tốc độ của mình lại là lại một lần nữa xuất hiện tại chỗ cũ sau đó trong tay xuất hiện một cây đao hướng về phía trước đột nhiên một bổ kinh khủng đao mang giống như trong nháy mắt liền rơi xuống cái này bốn tay quái trên thân kinh khủng đao mang trong nháy mắt phá vỡ bốn tay quái phía sau lưng ở trên người hắn lưu lại một cái vết thương thật lớn bốn tay quái cũng đồng thời bị đau hô một tiếng sau đó đột nhiên q u a y người bốn cái tay cánh tay trong nháy mắt biến thành hai chiếc hai sau tồn tại cùng lúc đó bốn chỉ trên cánh tay cũng đồng thời cầm bốn đem vũ khí hai cái t ấ m chắn một cây đao một thanh kiếm sau đó đang nhìn hướng doanh nhất rơi chỗ nụ cười tàn nhẫn phản phất tại nói ngươi lại đi thử một chút ha ha thủ đoạn đều là không thiếu doanh nhất đạp chân xuống thân hình liền đã đi tới trên không trung nháy mắt sau đó thân thể của mình liền đột nhiên phát sáng sau đó từng đạo kinh khủng ma khí từ thân thể của hắn ở trong phát ra doanh nhất cũng trong nháy mắt biến thành một cái vô cùng kinh khủng ma đầu một đôi màu đen cánh ở phía sau hắn xuất hiện cánh phía trên còn có từng tia kim sắc đường vân đây là cái gì huyết mạch đây là huyết mạch sao hắn là ma tổng người sao nhanh chóng đi thăm dò đột nhiên xuất hiện một vị chiến l ự c như thế nhân vật cường đại có thể lấy đại thánh đỉnh phong chém giết nửa bước nhân tiên điều này hiển nhiên không là bình thường thế lực có thể bồi dưỡng được tại trước mắt bao người doanh nhất là dùng đến thôn thiên ma công ở trong một chút thủ đoạn làm m ì n h hóa thân thành ma làm cho tất cả mọi người đều đoán không được thân phận của mình kinh khủng ma khí tại doanh nhất trên tay trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường thương màu đen sau đó hung hăng hướng về bốn tay quái vật đ ô n g tới bốn tay quái đưa tay ngăn cản bốn phía cánh tay múa kín không kẽ hở không cho doanh nhất một cơ hội nhỏ n h ò i kinh khủng pháp lực bền bỉ đến không thể tưởng tượng những người khác có lẽ không có chú ý doanh nhất hai mắt một mực lóng lánh k i n quang bốn tay quái một chiêu một thức đều cơ hồ bị khắc ở doanh nhất trong đầu đã gặp qua là không quên được là trọng đồng cơ bản nhất kỹ năng ha ha không nghĩ tới ngươi còn thật lợi hại bất q u á cũng nên đến đây kết thúc lúc này bốn tay quái giống như thiên vực ngôn ngữ lưu loát rất nhiều đối doanh nhất mỉm cười kinh khủng pháp lực ngưng tụ đồng thời bốn cái tay cánh tay đồng thời phát sáng mỗi một đạo trên cánh tay đều xuất hiện một cái kinh khủng dị thú đường vân tứ thanh thú h ợ p kích chết đi tứ lại đường vân trong nháy mắt tại bốn tay q u á i trước mặt hình thành một cái kinh khủng dị thú gầm rú l â y hướng phía doanh nhất v ọ t tới cũng trong nháy mắt này doanh nhất tốt giống nghĩ tới điều gì khỏe miệng hơi v n t lên doanh nhất tinh t h u ầ n pháp lực hiện ra đến sử dụng thôn thiên ma công tạo thành cái này một tâm lưới tiếp xúc đến dị thú trong n g á y mắt cấu thành dị thú hết thể năng lượng liền bắt đầu bị doanh nhất hấp thu đây là cái gì bốn tay quái cảm thụ được càng ngày càng hư nhược dị thú kinh ngạc kêu ra tiếng hắn muốn điều khiển dị thú đột phá đạo này màu đen lưới lại phát hiện dị thú năng lượng càng ngày càng yếu Ngươi! bốn tay quái còn chưa nói xong màu đen lưới liền đã không ngừng làm sâu s ắ c mình nhắn sắc kinh khủng hấp lực từ bốn phương tám hướng mà đến thẳng đến đem con này dị thú triệt để thôn phễ hết đây là cái gì thủ đoạn đạo này lưới không có vấn đề có vấn đề là đệ tứ thiên thai công pháp thật là bá đạo thôn vệ t h u tính công pháp này để cho ta nghĩ đến một cái cường giả tuyệt thế ngươi nói là truyền thuyết lấy phàm thể đúc thành vô thượng đại đạo vị kia không thể nói không thể nói truyền thuyết vị kia đến cảnh giới chi cao thảo luận hai người lập tức ngậm ngưng lại nhưng là doanh nhất thẳng đến chiêu thức vẫn là đưa tới rất nhiều người chú ý cái này cựu thiên tiên vực đã rất thiếu xuất hiện loại này bá đạo thôn vệ phương pháp l i ê n sớm đám người kinh ngạc ở giữa doanh nhất không chế tấm vóng lớn màu đen cũng triệt để đem cái kia dị thú cắn nuốt hết một c ú kinh suất lực lượng tràn vào doanh nhất trong cơ thể để doanh nhất không khỏi mỉm cười xem ra tiếp xuống tu hành cũng không bờn nhận lấy cái chết bốn tay quái nhìn thấy mình dị thú hoàn toàn biến mất cũng không khỏi khoe miệng giật một cái sau đó lại độ đối doanh nhất xuất thủ chỉ bất quá lần này là hắn chữ a tình xuất thủ bốn cái tay cánh tay đồng thời phát sáng lực lượng kinh khủng phun trào đồng thời nháy mắt sau đó liền đến đến doanh nhất trước mặt không gian chung quanh từng khúc mản ác hiện nhiên bốn tay rất nhớ muốn kết thúc chiến đấu doanh nhất đưa tay ngăn cản đồng thời thân hình l ư i lại sau đó chân đạp mạnh lại lần nữa tiến lên bảo kiếm trong tay cũng đã biến mất thay vào đó là một cái cự t r ư ờ n g cự trên lòng bàn tay t h u n lẩn có phật quan pháo h i ệ n ban ngự trưởng doanh nhất khỏe miệng k h ẽ n h ả một tiếng đây là từ mình trước kia học được phật môn công pháp ở trong lĩnh nội trường pháp doanh nhất còn là lần đầu tiên dùng đến làm doanh gia thần tử thiên tư cao tuyệt doanh nhất đã từng học qua các môn các phái thần t h ô n g chỉ bất quá mình có mình chủ yếu thủ đoạn những này chiêu số doanh nhất chưa từng có dùng qua hiện tại xuất ra uy lực chỉ có thể coi là làm nhưng là cũng đủ để ứng đối cục diện trước mắt、vâng. hiện ra kim sắc phật quang cự trưởng trực tiếp rơi xuống bốn tay quái trên thân nháy mắt sau đó liền đem bốn tay quái đánh lui doanh nhất thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện tại bốn tay quái bên người sau một khắc liền trực tiếp đấm ra một q u y ề n một đạo nhỏ bé không thể nhận ra quang mang trợt lóe lên doanh nhất cánh tay trực tiếp xuyên thủng bốn tay quái ngược cản đem thân thể của hắn đánh ra một cái động lớn trước mắt bốn tay quái cũng không có gầm t h é t hoặc là vẻ thống khổ ngược lại đối doanh nhất nết miệng cười một tiếng sau đó hai bàn tay trực tiếp bắt lấy doanh nhất hai tay nhưng mặt khác nhìn hai cánh tay thì một tay cầm đao hướng doanh nhất cổ chém tới một tay cầm kiếm hướng về doanh nhất lồng ngực Chết đi. một đao một kiếm hung hăng hướng phía doanh nhất mà đi nhưng là còn chưa rơi vào doanh nhất trên thân lúc doanh nhất liền đã tránh thoát đối phương không chế để bốn tay quái không cách nào tưởng tượng khí lực trực tiếp tránh thoát cánh tay của hắn doanh nhất rút ra hai tay cắt cầm một thanh bảo kiếm nên đón tiếp lấy sau một khắc liền là từng đạo kiếm quang hiện lên doanh nhất thân hình đột nhiên trở ra bốn tay quái đã biến thành hai tay quái hai cánh tay lẳng lặng nằm trên mặt đất người m u ố n chết bốn tay quái bị doanh nhất triệt để chọc giận kinh khủng pháp lực xen lẫn từng tia tiên đạo khí tức hướng phía doanh nhất vào tới doanh nhất cũng đồng thời hướng về phía trước mà đi lấy nắm đấm đấm b ả n h b ả n h xem ảnh một từ tiếng nhục thể đụng nhau thanh â m chuyển đến ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở song phương đã giao thủ ngàn và lần không gian chung quanh vỡ vụn vừa t r ọ g tổ không ngừng bị đánh nát cái khác người quan chiến đều không biết là mỗi một lần va chạm bốn tay quái năng lượng trong cơ thể đều bị doanh nhất hấp thu một chút xíu rất nhanh bốn tay quái cũng cảm giác trong cơ thể pháp lực chống đỡ hết nổi bị doanh nhất hấp thu nhiều lắm đáng giận bốn tay quái thầm nghĩ lấy một người phân thần liền có một cái kìm sát tay cầm trực tiếp nắm cổ của mình một cô cực đoan kinh khủng hấp lực liền bắt đầu từ trên bàn tay chuyển đến Không. một tiếng giặc cơm thanh â m vang lên doanh nhất đã bóp gậy bốn tay quái cổ sau đó trực tiếp đem hắn chân linh tách rời ra sau đó hai mắt ở giữa thả ra một đạo q u a n g mang kinh khủng thần hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát đem đạo này chân linh cho cầm giữ bắt đầu mất đi chân linh thân thể cũng triệt để từ bỏ d i ã y ruộng tại doanh nhất trên tay c h ậ m dại biến thành một cỗ thây khô sau đó doanh nhất ném tới một bên ha ha dị vực sinh linh liền chút bản lánh này sao nửa bước nhân tiên cảnh giới liền chút thực lực ấy sao doanh nhất quay đầu nhìn về phía một bên khác nơi đó tất cả đều là dị vực sinh linh đang có chiến sau đó ở trước mặt tất cả mọi người bóp nát mình giam cầm bốn tay q u á i chân linh chậm dại hướng phía dưới đài mà đi toàn bộ trên lôi đài lặng ngắt như tờ mọi người đều ở vào một loại khiếp sợ trạng thái hừ một tiếng hự lệnh thanh â m từ dị vực quan chiến khu vực chuyển tới sau đó liền có dị vực cường giả phát ra mệnh lệnh yêu cầu phái người đánh giết cái này thiên vực thiếu niên h ắ n thế mà thắng chơi a lấy lại thánh cảnh giới đỉnh cao chiến thắng nửa bước nhân tiên còn đem đối phương giết cái này sao có thể đúng vậy à đây tuyệt đối là một vị tuyệt thế thiên tiêu mới có thể có như thế vượt cấp mà chiến năng lực vâng cái thế i c cũng cũng lực lớn nhao nhao điều động lực lượng của mình đi thăm dò thân phận của doanh nhất nhưng là bọn hắn bất luận làm sao cha cũng không phát hiện thân phận của doanh nhất thắng một trận doanh nhất về tới mình chuyên môn tại lượng giới lôi đài tu hành động thiên bên trong hắn chính ngồi xếp bằng trên mặt đất lạng lạng suy nghĩ mình lần này chiến đấu đến cùng mất bởi vì không có thi triển mình cường đại thủ đoạn kỳ thật doanh nhất cũng không có phát huy ra toàn lực của mình nhưng là pháp lực mạnh mẽ thần hồn cùng nhục thân mang đến doanh nhất lực lượng cường đại để hắn bất luận thi triển thủ đoạn gì uy lực đều rất cường đại đây cũng là lần này có thể doanh nhất mấu chốt tương đương với lần trước tại vạn cổ táng thổ ở trong đối chiến nửa bước nhân tiên doanh nhất thực lực lại đề cao rất nhiều lúc trước muốn xử x u ấ t toàn lực đồ ăn đâu cái đánh bại nửa bước nhân tiên tăng sĩ bây giờ lại không cần động tiên thế giới bên trong ngoại trừ phong ấn các đại tiên đế huyết mạch bên ngoài Còn có mình ộ t cái t y dị vực nguyên h linh thời điểm đột nhiên đối phân thân của mình huyết mạch điểm đối con n đột ờ đ của ư lại có mới ý nghĩ. Chương 487, Lũ lụt vọt lên mới i có Chương m ý nghĩ. 487, vọt ế Long Vương. Mình n g u bản ý nghĩ là thu thập các đại tiên đế huyết mạch dung luyện hợp nhất dung nạp bọn chúng thành vì mình chất dinh dưỡng nhưng là muốn không chỉ là tiên đế huyết mạch còn muốn gia nhập các loại nó huyết mạch của h ắ n mặc dù không biết cuối cùng sẽ thành là một cái gì bộ dáng nhưng là nghĩ đến sẽ không có yếu cho nên doanh nhất vừa mới hấp thu cái này một cái dị vực bốn tay quái huyết mạch đây cũng là dị vực ở trong một cái đại tộc danh o nhất tại tu hành động phủ ở trong bế quan thời điểm liên quan tới hắn tại lượng giới trên lôi đài sự tỉnh cũng đã truyền khắp cái này thiên đế thành đệ tứ thiên thai danh hào cũng làm cho càng nhiều người biết đệ tứ thiên t hai có chút ý tứ lấy đại thánh cảnh giới cảnh giới đỉnh cao giết chết nửa bức nhân tiên cường giả loại thủ đoạn này ngược lại để ta nghĩ đến một người khác thiên đế thành phủ thành chủ bên trong danh o ra một vị tiên vương nghe được lượng giới lôi đài chấp sự báo cáo mở miệng nói ra một người khác trưởng lao nói là thần tử điện hạ thần tử bất quá thần tử hiện tại hẳn là tại đạo thiên t i ế ngực vị thiếu niên này ngươi có thể đi mời chào một cái nếu là có khả năng để hắn gia nhập ta doanh gia là trưởng lão chấp sự nhìn một chút trước mắt trưởng lão sau đó lại đổ hỏi như thế hắn làm sao cũng không nguyện ý đâu đúng vậy à có thể nuôi dưỡng được bực này thiên kiêu thế lực nghĩ đến rất khó mời chào nếu là thực sự không được liền để ý hắn bên ngoài tử vong đi không thể vì ta doanh gia sử dụng những người khác cũng đừng hòng đặt được là trưởng lão lấy được phải minh xác chỉ thị về sau l ư ợ n g giới lôi đ à i chấp sự lập tức rời đi phủ thành chủ v ề tới lượng giới lôi đài lại lần nữa hướng doanh nhất tu hành động phủ mà đi chỉ là thầm nghĩ lấy lần này nhất định phải đem cái kia phách lối tiểu tử cầm xuống nếu là còn dám lấy loại thái độ đó nói chuyện với mình không thể nói trước muốn sử dụng một chút thủ đoạn đang chuẩn bị tu hành doanh nhất đột nhiên cảm giác được bên ngoài có người đến chỉ có thể dừng lại quá khứ xem xét nguyên lai、like、là h ô m qua người trung nhân kia có tiên đạo lĩnh vực thực lực vị t i ê n bối này đêm khuya tới đây có gì chỉ giáo đem người trung gian nên tiền đến doanh nhất không để lại dấu vết nói ha ha khả năng hôn qua lão phu một nói rõ ràng lão phu đó là thiên đế thành l ư ợ n g giới lôi đài người phụ trách đến từ doanh gia hôm nay nhìn thấy ngươi chiến đấu đối ngươi cảm thấy rất hứng thú a l ư ợ n g giới lôi đài người phụ trách không sai lão phu nhìn ngươi đại thánh cảnh giới đỉnh cao thế mà có thể chiến thắng nửa bức nhân tiên cường giả rất là không tệ cố ý đưa ngươi dẫn vào doanh gia tương lai chất tiên tiên vương không là vấn đề dẫn ta nhập doanh gia doanh nhất vừa cười vừa nói trong ánh mắt có một cỗ hí ngược chi sắc mà qua không sai ngươi hẳn phải biết ta doanh gia thế lực gia nhập ta doanh gia các loại tài nguyên công pháp thần thống hưởng thụ không hết lấy thiên phú của ngươi đủ để cho trọng tộc coi trọng hơn đến đến lúc đó thậm chí có tiên vương vì ngươi giảng đạo thiên vương giảng đạo doanh nhất biết lấy mình bây giờ biểu hiện ra thiên phú nếu là gia nhập doanh gia ngược lại là có tư cách nghe hai trận tiên vương giảng đạo không sai còn có các loại thế lực khác không cách nào cung cấp chỗ tốt người thiếu niên thế nào muốn hay không gia nhập ta doanh gia xem ảnh một tốt thì tốt thế nhưng là ta đã gia nhập thế lực khác doanh nhất mang theo khó khăn nói không quan hệ chỉ cần ngươi gật đầu doanh gia sẽ giúp ngươi giải quyết thế lực nào chấp sự phất phất tay nói ra cái này quên đi thôi ta hiện tại cũng rất tốt liền không gia nhập doanh gia người thiếu niên ta doanh gia cũng không phải không nói lý người người gia nhập thế lực nào đến lúc đó chúng ta sẽ cho bọn hắn một chút bồi thường doanh gia chấp sự kiên nhẫn nói ra muốn ta gia nhập doanh gia cũng được chỉ phải đáp ứng ta một cái điều kiện là được ha ha đừng nói một cái mười cái trăm cái cũng không có vấn đề ngươi nói một chút điều kiện gì nghe nói doanh gia đông đảo thiên kiêu bên trong thuộc về doanh gia thần tử địa vị cao nhất nếu là có thể đem thần tử chi vị nhường cho ta ngược lại là có thể cân nhắc chỉ là trầm mặc sau một lát mới ngẩng đầu đối doanh nhất nói ra tiểu tử người đùa bớt ta một cỗ nhàn nhạt tiên đạo khí tức t ử vị chấp sự này trên thân nổi lên cái này mấy đôi lấy doanh nhất áp b á c h tới không có không có chỉ là điều kiện của ta nếu là doanh gia có thể đáp ứng ta liền gia nhập doanh gia nếu là không được cũng không miễn cưỡng doanh nhất tựa như không nhìn chân tiên uy áp cười đ ố i trước mắt chân tiên nói ra ha ha ha hảo tiểu tử ngay cả bản tọa cũng dám trêu đùa không biết ngươi có nghĩ tới hay không đắc tội ta doanh gia hậu quả làm sao thuyết phục không thành muốn mạnh mẽ động thủ sao doanh nhất cũng ngẩng đầu nói ra ừ cái kia ngược lại không đến nỗi bất quá hôm nay không thể nói trước muốn dạy cho ngươi một bài học doanh gia chấp sự nói xong trực tiếp đối doanh nhất xuất thủ kinh khủng pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ trực tiếp đem doanh nhất thân thể áp bách ở trong đó doanh gia chấp sự cũng không đốc hắn cũng sẽ không trực tiếp đối lấy thiếu niên ở trước mắt người xuất thủ hôm nay vừa t h ắ n g tranh tài nếu là chết tại lượng giới trong võ đài thế nhưng là một cái đại phiền thoái trước cho chút giao hấn ngày sau lại tìm cơ hội giết chết hắn chính là kinh khủng pháp lực trực tiếp đem doanh nhất cầm cố lại chỉ là đột nhiên doanh nhất trong thân thể tản mát ra một cỗ đặc thù lực lượng sau đó liền là một đạo điểm sáng màu vàng nóng từ doanh nhất trong ngực bay ra cái kia là một cái lệnh bài sáng trói vô cùng thần quang từ trên lệnh bài phát ra để trước mắt doanh gia chấp sự đột nhiên dừng tay lệnh bài lẳng lặng lơ lửng tại doanh nhất trước mặt không ngừng xoay tròn lấy một mặt có một cái kim sắc thắng chữ mặt khác lại có hai cái màu tím chữ thần tử thần tử lệnh ngươi tại sao có thể có tự nhiên là nhà các ngươi thần tử cho ta doanh nhất đưa tay tiếp nhận trước người lệnh bài sau đó nhìn về phía doanh gia vị chấp sự này nói ra hiện tại còn muốn động thủ sao h ắ c h ắ c nguyên lai là bạn của thần tử thật sự là lũ lụt vọt lên miếu l o n g vương người một nhà không biết người một nhà vừa mới là lao phu lô mãng cho công tử b ồ i tội vị chấp sự này có thể từng bước một đi đến l ư ợ n g giới lôi đài người phụ trách vị trí thủ đoạn nhưng không là bình thường cường đại nhìn thấy thần tử lệnh trong n y mắt liền biết mình gây thái họa người nhà họ doanh đều biết doanh gia có mấy cái lệnh bài là chỉ có mấy người đặc hữu trong đó có doanh gia thần tử lệnh bài gặp lệnh bài như gặp chân nhân xem ra cái đồ chơi này còn dùng rất tốt doanh nhất nói cho ta biết v ằ n g vào cái này mai lệnh bài doanh gia chính là ta trợ lực lớn nhất ta còn cần gia nhập doanh gia sao doanh nhất tướng lệnh bài thu lên nhìn về phía trước mắt doanh gia chấp sự là một chút hắn thậm chí tại doanh gia chấp sự trong mắt cảm nhận được từng tia sắc cơ nếu không phải là mình thân phụ trọng đồng là tuyệt đối không cảm giác được không có không có ta doanh gia nhưng xưa nay sẽ không ép buộc người khác gia nhập công tử nếu là bạn của t h ầ n tử nghĩ đến cũng biết điểm này đây là một kiện t r u n g phẩm tiên khí nội giáp liền làm cho công tử bội tội doanh gia chấp sự lòng đang dỉ máu nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào doanh nhất bảng hiệu lần nữa hắn không dám có chút làm cản a trung phẩm tiên khí không biết doanh nhất có cần hay không công tử đây là một kiện thượng phẩm tiên khí còn xin công tử dơ cao đánh khẽ thượng phẩm tiên khí a không sai không sai chương bốn trăm tám mươi tám thiên tâm giới thiên tâm thành nhìn thấy vị chấp sự này thịt đau bộ dáng doanh nhất cười lấy nói ra ta cùng doanh nhất quan hệ không tệ quên đi thôi ngươi có thể xuất ra một kiện thượng phẩm tiên khí ta đã thấy thành ý của ngươi doanh nhất thực sự nói thật có thể xuất ra một kiện thượng phẩm tiên khí đã là doanh gia chấp sự mức cực hạn dù sao cực phẩm tiên khí chí ít cũng tiên vương mới có thể có được đa tạ công tử đa tạ công tử chấp sự liền vội vàng gật đầu nói ra ân ngày mai tiếp lấy an bài cho ta sinh tử chiến tốt công tử công tử đây là hai ta giới lôi đài trí tôn thẻ vàng ở chỗ này tất cả tiêu phí đều b ấ t hai mươi phần trăm còn xin công tử vui vẻ nhận nói xong doanh gia chấp sự truyền đạt một t r ư ơ n g vàng lóng ánh tấm thẻ phía trên thần quang lưu t r u y ề n được không xinh đẹp ân lại cực khổ doanh nhất tiếp nhận tấm thẻ không nói gì nữa doanh gia chấp sự cũng t ứ c thời lui ra ngoài không tiếp tục đi quan tâm doanh gia chấp sự sự t ì n h doanh nhất tiếp tục bế quan tu hành ngược lại là rời đi chấp sự thở một hơi dài nhẹ nhõm mau chóng rời đi nơi này hướng về phủ thành chủ mà đi thiên đế thành phủ thành chủ bên trong doanh gia vị chấp sự này đem thời gian toàn bộ nói cho thiên đế thành tiên vương ngươi nói là tay hắn cầm thần tử lệnh bài thiên chân vạn s á c doanh gia tiên vương cũng không nghĩ tới sự t ì n h có thể như vậy suy tư sau một lát mới nói ra đã có quan thần tử chúng ta vẫn là không nên nhúng tay tốt nghĩ đến thần tử đã có thể đem thần tử lệnh cho hắn có mình suy tính chúng ta không cần nhúng tay hắn còn muốn tiếp tục tiến hành sinh từ chiến muốn không nên ngăn cản hắn vạn nhất trong chiến đấu chết rồi thần tử bên kia cũng không tiện bàn giao không cần chúng ta liền làm cái gì cũng không biết dựa theo yêu cầu của hắn làm là được là trưởng lão doanh nhất buổi chiều ngày thứ hai lại xuất hiện ở trên lôi đài vừa vào sân t r u n g quanh tiếng hoan hô liền đã xuất hiện đây là lượng giới trên lôi đài nó cực ít có cảnh tượng những tu sĩ này rất thiếu cho người khác gieo họ nhưng nhìn đến doanh nhất ra sân vẫn là không nhịn được đại khái là bởi vì doanh nhất thực lực có thể làm được vượt cấp khiêu chiến a lần này doanh nhất đối mặt chính là một vị dị vực hoàng kim nhất tộc hoàng kim ba đầu sư con này hoàng kim ba đầu sư nhìn tuổi tác đã không nhỏ cảnh giới vẫn như cũng là nửa bước nhân tiên cảnh giới đoán chừng cũng là nghĩ tới này lượng giới lôi đài sinh tử chiến ở trong á c bách cực hạn của mình muốn n ô n phá muốn bước vào tiên đạo đáng tiếc hắn gặp doanh nhất hoàng kim ba đầu sư nhục thân rất mạnh pháp lực cũng không yếu duy nhất yếu một điểm có thể là thần hồn nhưng là những này tại doanh nhất trước mặt vẫn như c ũ không đáng chú ý đang thi triển không ít thủ đoạn về sau doanh nhất thành công đánh chết đối phương dù cho đối phương cuối cùng cực h ạ n thăng hoa muốn liều mạng một lần cũng có công. vẫn không có thành、công. lấy được trận thứ hai sau thắng lợi doanh nhất nhàn nhạt lắc đầu tiên giới đường sinh linh đối với hắn mà nói cho dù là sinh tử chi chiến cũng rất khó mang đến cho mình áp lực nếu như bây giờ liền khiêu chiến chân chính tiên đạo chỉ sợ sẽ có rất nhiều nguy hiểm ngược lại là muốn cân nhắc cho mình đổi một cái phương thức doanh nhất tự hỏi xuống l ô i đài nhưng là bốn phía người xem lại tại là doanh nhất gieo họ đệ tứ thiên hai đệ tứ thiên hai thực lực thật là khủng khiếp thực lực của hắn chỉ sợ thật có thể so sánh tiên đạo lĩnh vực xem ảnh một còn kém chút chân chính nhân tiên cùng nửa bước đảm nhiệm huyện mặc dù chi kém nửa bước nhưng là thực lực chân chính khác biệt lại như thiên địa. không sai nếu như nói có thể chiến thắng nửa bước đảm nhiệm huyện liền có thể sánh vai chân chính nhân tiên nhân tiên cũng không phải như vận hiếu chiến thắng dù sao đã là tiên nhân chân chính thủ đoạn không phải người ở cảnh giới khác có thể hiểu được doanh nhất trở lại động phủ không tiếp tục tiếp tục gan bài ngày mai tranh tài mà là thừa dịp vào lúc ban đêm rời đi lượng giới lôi đài tại thiên đế thành ở trong đi dạo đi dạo đi dạo đi vào một chỗ thế giới truyền thống trận vị trí nơi này truyền thống trợn có thể đem ngươi đưa đến thiên đế thành bên ngoài một chút tiểu thế giới ở trong đi doanh nhất chọn lấy một cái dị vực sinh linh cùng thiên vực giao chiến tương đối kịch liệt tiểu thế giới một bước bước vào c h u y ể n tống trận thân hình đã biến mất không thấy doanh nhất rời đi trong n g y mắt bí mật quan sát h ắ n người cũng đều nhao nhao rời đi hướng về chủ tử của mình báo cáo tình huống này đệ tứ thiên thai rời đi thiên đế thành trước hướng ngoài thành tiểu thế giới c ư ờ n g đại như thế thiên tiêu lấy lượng giới lôi đ ạ i vị kia doanh gia chấp sự cùng doanh gia tại phụ thành chủ vị kia tính cách tuyệt sẽ không cứ như vậy buông tha ý của ngươi là đệ tứ thiên thai cái này là muốn né tránh doanh gia sợ hãi doanh gia buộc hắn gia nhập a né tránh tại cái này thiên đế thành ai có thể né tránh doanh gia chỉ sợ là doanh gia người đã đi tìm hắn về sau phát hiện cũng không khá lắm động thủ mới bỏ mặc hắn hành động chẳng lẽ đệ tứ thiên thai lai lịch để doanh gia đều có chút kiên kỵ không bài trừ khả năng này có lẽ là cái nào đó thế lực lớn truyền nhân đi đã doanh gia đều không thể cầm xuống chúng ta cũng không cần có ý đồ với hắn không sai nghĩ đến vị thiếu niên này cũng là cố ý giấu giếm thân phận của mình không vì bọn ta biết nhưng biết vị thiếu niên này đi cái nào tiểu thế giới là thiên tâm giới thiên tâm giới hai phe tranh đoạt kịch liệt nhất một cái thế giới không sai xem ra hắn là muốn đi thiên tâm giới lịch luyện mình chỉ bất quá hắn thực lực mạnh như vậy chỉ sợ chỉ có tiên đạo lĩnh vực mới có thể để cho hắn cảm nhận được gáp lực à thời khác chú ý đệ tứ thiên thai động tĩnh vâng thời khác này thiên tâm giới cựu thiên tiên vực một phương chỗ ở ở trong có một cái cự đại thành trì trong thành trì truyền tống trận pháp bên trong không ngừng ánh sáng lóe ra con mang lần lượt từng bóng người từ trong trận pháp đi ra đều là chín đại tiên vực sinh linh đến đây thiên tâm giới lịch luyện đương nhiên còn có một ít l à đều nhịp quân đội đây là các thế lực lớn phái tới thủ vệ thiên tâm giới quân đội rất nhiều tới đây lịch luyện sinh linh đều sẽ gia nhập vào trong quân đội một đạo quan g mang hiện lên về sau một vị áo trắng thân ảnh liền đã từ truyền tống trận pháp ở trong đi ra chính là doanh nhất bản thân thiên tâm giới thiên tâm thành doanh nhất tùy ý đi vào trong thành đi dạo một lúc sau liền đã t h a m dò thiên tâm thành đại khái tình huống nơi này là từ cựu thiên tiên vực l i ề n quân liên hợp đóng g i ữ trong thành còn có rất nhiều những người khác cùng doanh nhất không sai biệt lắm là tới nơi này tìm kiếm cùng dị vực sinh linh giao thụ lịch luyện đại bộ phận lịch luyện người đều sẽ đem cái này thiên tâm thành làm vì mình một cái lâm thời đại bản doanh về phần doanh nhất tới nói căn bản không có đại bản doanh nói chuyện mà là đi thẳng tới thiên tâm thành p h ụ thành chủ làm một cái lâm thời thân phận ngọc phủ sau đó trực tiếp đi ra khỏi thành tại cái này trong đồng hoang không biết bao nhiêu ít dị vực cùng cựu thiên tiên vực sinh linh tại lẫn nhau c h é m giết hết thể mục tiêu lấy giết chết địch nhân làm chủ cái này là ngươi không chết thì là ta vong huyết t i n h chi địa vô số kỷ nguyên đến nay hai phe nhân mã đã sớm vô ý đánh trận t bốn trăm h ế g i tám mươi n chín ta khát vọng có giá trị đối thủ vô tận hoang dã bên trong một đạo áo trắng thân ảnh nhanh chóng hướng về phía trước lướt qua chính là doanh nhất một đôi mắt mặc dù che đậy trọng đồng nhưng là vẫn tản mát da nhiếp nhân tâm phách qua mang hết thể chung quanh gió thổi cỏ lay đều bị doanh nhất nhìn ở trong mắt cương đại thần hồn chi lực phối hợp với trọng đồng thể chất để doanh nhất có thể tùy tiện hiểu do đến tại chỗ rất xa một chút khí t ứ c ân bên kia có người doanh nhất phát giác được mấy đạo không giống nhau khí t ứ c ở phía xa đan sen tựa như là tại giao thủ dưới chân nhẹ nhàng đ ặ p mạnh doanh nhất thân ảnh đã lặng yên không tiếng động xuất hiện tại tại chỗ rất xa chỉ để lại chung quanh nhàn nhạt không gian ba đậu doanh nhất thu liễm lấy khí tức của mình tại hoang dã ở trong nhanh chóng tiến lên rất mau tới đến một chỗ lơ lỏng rừng cây bên trong nơi xa đạo đạo pháp lực bước lên ở giữa có năm đạo nhân ảnh đang tại giao thủ trong đó một vị dung mạo đẹp đẽ nữ tử đại khái có thánh nhân vương cảnh giới bên người nàng chính là một vị trung niên nam nhân đại khái cũng có trí thánh cảnh giới mà bọn hắn đối thủ thì là ba vị cường đại dị vược sinh linh ba người toàn bộ đều có trí thánh cảnh giới tiểu thư nơi này cách thiên tâm thành đã không xa đi mau ta đến cản bọn họ lại trung niên nhân nói xong quay đầu ngăn chở ba vị dị vược sinh linh chỉ bất quá hắn thân thể tại run nhẹ nhẹ phía sau lưng trước ngực trên cánh tay có mấy đạo vết thương tại cốt cốt ta cái kia chảy ra ngoài máu còn có lực lượng cường đại bám vào tại trên vết thương đang không ngừng ngăn cản vết thương khép lại hát hát. ba người này là ba vị kết bái huynh đệ nhất trong mấy vạn năm tới một mực đang thiên tâm giới ở trong khắp nơi cấp giết thiên vực sinh linh bọn hắn chiếm ba người đều có trí thánh tu vi chỉ cần không gặp được tiên đạo nhân vật mỗi một lần đều có thể chạy thoát mấy đã qua vạn năm chưa hề thất thủ ở trên trời tâm giới ở trong không biết giết nhiều thiếu thiên vực sinh linh với lại ba người này đầy đủ cẩn thận mỗi làm thành một đơn ngay tại dị vực sinh linh tức sắp tới thiếu nữ bên người thời điểm một đạo kiếm quan g sáng trói đột nhiên từ giữa thiên địa hiện lên sau một khắc vị này dị vực sinh linh liền sưng sờ nhìn xem thân thể của mình đây là hắn lần thứ nhất lấy loại này góc độ nhìn mình thẳng đến đầu của hắn rơi xuống mặt đất vị này dị vực sinh linh mới phát hiện đầu lâu của mình bị chẳng xuống ai còn lại hai vị dị vực sinh linh cũng đều chấn động trong lòng chẳng lẽ là gặp được tiên vực tiên đạo cường giả bằng không làm sao lại đem láo tam đầu lâu một kiếm chém rụng hai người chính đang ngạc nhiên nghi ngờ ở giữa một đạo tay cầm b ả o kiếm áo trắng thân ảnh liền chậm rãi xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt các hạ là ai hai vị một có thụ thương dị vực sinh linh dừng lại hỏi người giết các ngươi doanh nhất đưa tay đem bảo kiếm nằm ngang ở trước ngực sau đó nhẹ nhàng phất qua thân kiếm chậm rãi mở miệng nói ra làm càn c u ố n vọng hai vị dị vực sinh linh lâu dài trà trộn với thiên tâm giới tự nhiên có thể hiểu cựu thiên tiên vực ngôn ngữ nghe được doanh nhất lời nói cũng triệt để bị chọc giận một cái nho nhỏ đại thánh cảnh giới tu sĩ cũng dám đến khiêu khích ba người bọn họ hai người không do dự nữa một trái một phải trong nháy mắt đậu thủ trực tiếp buộc phát ra đến cảnh giới khí thế kinh khủng pháp lực hóa thành hai đầu to lớn kim sắc dị thú hướng phía doanh nhất mà đến xem ảnh một cùng lúc đó chính là vị k i a bị doanh nhất một kiếm chém d ụ n g đầu lâu vị k i a dị vực sinh linh thì thừa dịp cơ hội tranh thủ thời gian đưa tay đem đầu của mình đặt tại trên cổ bất quá đường nối chỗ ẩn ẩn có kiếm khí tàn phá bừa bãi chậm chạp không cách nào hợp lại công tử cẩn thận sau lưng thiếu nữ thấy cảnh này tranh thủ thời gian mở miệng chỉ là nàng không nghĩ tới chính là mình đều còn chưa nói xong doanh nhất thân ảnh đã trực tiếp hướng về phía trước mà đi thiếu niên áo trắng tay cầm tam xích kiếm vì bảo vệ mình trực diện cường địch không lùi đây cũng là giờ phút này doanh nhất tại thiếu nữ trong lòng địa vị ngay tại thiếu nữ ánh mắt đắm chìm trong doanh nhất thân ảnh ở trong thời điểm hai đạo kiếm quang đột nhiên hiện lên t i ê n v ũ sau một khắc cái này hai đạo dị thú toàn bộ đều tan thành mây khói không đợi đến hai vị dị vực sinh linh kinh ngạc doanh nhất đã lại lần nữa hướng về phía trước bảo kiếm trong tay múa xuất ra đạo đạo kiếm khí nháy mắt sau đó kiếm trong tay rời khỏi tay xuyên qua không gian đem hai đầu người sọ cắt cắt xuống sau đó lại độ về tới doanh nhất trên tay cái này đây là cái gì kiếm pháp dị vực sinh linh không khỏi mở miệng rơi trên mặt đất đầu lâu cũng cấp tốc bị tay của mình nhặt được bắt đầu không chỉ là ba vị dị vực sinh linh tâm tính bạo tạng ngay cả bị doanh nhất cứu thiếu nữ cùng sau đó chạy tới trung niên nhân cũng đều trong lòng chấn kinh bọn hắn chưa từng thấy quỷ dị như vậy kiếm pháp từ doanh nhất xuất hiện đến bây giờ hết thẻ xử suất ba kiếm cắt mất ba cái đầu lâu ha ha giết kiếm pháp của ngươi doanh nhất nói xong lại lần nữa rút kiếm hướng về phía trước lần này ba vị dị vực sinh linh cũng không dám lại cùng doanh nhất giao thủ nao nhao quay người l i ề n đi trong đó hai người vừa đi vừa đem đầu của mình hướng trên cổ theo ha ha còn muốn đi doanh nhất nói xong thân hình loại lên sau lưng tại cái nào đó trong nháy mắt xuất hiện một hai cánh sau một khắc tịu i xuyên toa không gian đi vào ba người trước mặt sau đó bảo kiếm trong tay vung vẩy phía dưới ba đạo chính lệnh đã bị ép thoát ly nhục thân thật sự là doanh nhất kiếm quá nhanh nhanh đến bọn hắn đến không kịp có phản ứng gì tứ chi liền đã bị tháo bỏ xuống nội tạng đã bị kiếm khí ăn mòn ba người phảng phất rất có ăn ý hướng ba cái phương hướng khác nhau trốn qua đi nhưng là đối mặt doanh nhất loại phương pháp này hiển nhiên không cách nào có hiệu quả một đạo đạo thần quang từ doanh nhất con mắt ở trong bán ra trực tiếp đem cái này ba đạo chân linh bắn nổ trong hư không tại thu hồi ba người không gian pháp khí về sau doanh nhất mới chậm rãi rơi xuống đất phía trên cảm tạ công tử xuất thủ tương trợ vị kia trung niên nhân nhìn xem doanh nhất tranh thủ thời gian túi đầu nói ra nếu như doanh nhất thật như bề ngoài chỗ biểu hiện còn trẻ như vậy vậy đơn giản khó lường đa tạ công tử xuất thủ tương trợ trung niên nhân sau lưng thiếu nữ cũng mở miệng nói ra doanh nhất xem ra xem bọn hắn chậm rãi gật đầu sau đó trực tiếp quay người rời đi hắn đối hai người này không có hứng thú gì xin hỏi ân công tính danh thiếu nữ lấy hết dũng khí hướng về phía trước cao giọng ô chỉ lấy được bốn chữ đệ tứ thiên hai thiếu nữ tại hướng về phía trước trông đi qua thời điểm doanh nhất thân ảnh sớm đã biến mất không thấy đệ tứ thiên hai tốt tên kỳ cục tiểu thư vẫn là đi về trước đi tốt chúng ta về trước đi ba vị đến thánh cảnh giới dị vực sinh linh doanh nhất tâm tình cũng không tệ lắm duy nhất có chút đáng tiếc là thực lực của ba người này có chút kém nghĩ đến đây doanh nhất không khỏi càng thán ta khát vọng có giá trị đối thủ chương bốn trăm chín mươi một giấc ngọc dài thần hồn đột phá càng đi vào bên trong tựa hồ rừng rậm càng rậm rạp rất nhanh liền đến loại kia to lớn cây cối có thể che đậy ánh nắng tình trạng u nhưng g q u a n địa đầu, để cao thế thành trở bắt thấp trùng, tới tiếng thú gạo, để bộ này, khu vực không khí lập tức trở nên có chút t hiểm chập không chuyển khu không khí khẩn biến cũng các vực có núi non nơi ngừng này nên gạo, bộ r lập ơ Nhưng là doanh nhất cũng rất ưa thích loại này không khí giống như kiếp trước ở trong tại không biết trong rừng rậm thám hiểm cảm giác ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì cái này cắt sau mấy ngày nay lại đến trải nghiệm trải nghiệm hy vọng có thể phát sinh một chút chuyện thú vị doanh nhất hơi có vẻ buông lòng nghĩ đến trong khoảng thời gian này không phải vội vàng đạo thiên tiên vực sự tình liền là vội vàng cố gắng tu hành cho dù là doanh nhất cũng cần ngắn ngủi buông lỏng tinh thần mới được doanh nhất tùy ý g i ế t mấy con ma thú tìm tới một chỗ dòng suối chạy qua địa phương sinh bút lửa trực tiếp đem mấy con ma thú nướng lên lại thêm một chút mình mang đ ổ gia vị mê người mùi thơm rất nhanh liền bay ra động tiên thế giới bên trong tiểu bạch giống như n g ư ờ i thấy ngoại giới nướng n g ù i thịt một cái l á t mình xuất hiện tại doanh nhất trên bờ vai sau đó trở về doanh nhất trước mặt hướng phía thịt nướng chảy nước bọt ha ha đừng nóng nổi, đợi lát nữa có n g ư ờ i ăn chỉ có tiểu bạch có thể tùy ý ra vào doanh nhất mùa đông thế giới mà không bị ngăn trở doanh nhất cũng từng thử qua đem một chút cái khác sinh linh mang vào mình động thiên thế giới kết quả chính là những sinh linh này tại cách bên trong đều sẽ cảm giác đến không quá dễ chịu về sau doanh nhất mới biết được cái kia là bởi vì chính mình động tiên h thế giới ở trong thiên địa quy tắc còn không hoàn thiện đưa đến cũng chỉ có tiểu bạch có thể ở bên trong không chút kiêng kỵ sinh hoạt cái khác sinh linh ở bên trong đều đem bị hạn chế nhìn xem bên cạnh còn có mấy con chất thịt ngon ma thú heo rừng tiểu bạch con mắt lóe lên nhảy đến doanh nhất trên bờ vai đối doanh nhất lỗ hai kêu cái gì một bên gọi một bên dùng hai cái nhỏ ngắn móng nuốt hoa tay lấy cái gì thỉnh thoảng chỉ hướng bên cạnh ma thú heo rừng ngươi nói là đem bọn hắn lấy tới nhà ngươi đi doanh nhất trong miệng nhà ngươi liền là doanh nhất động tiên thế giới bất quá doanh nhất từ khi bước vào đại thánh cảnh giới về sau động tiên thế giới ở trong cũng đã trưởng thành không ít tại các loại thủ đoạn phía dưới đã tạo thành một tòa nhất nguyên thủy đại lục thăng đến doanh nhất còn chuyên môn cho tiểu bạch rời tới không ít thực vật ở bên trong hình thành một cái nhỏ rừng rậm thế giới đáng tiếc không có cái gì cái khác sinh linh nhưng là từ hiện tại đến xem tiểu bạch ngoại trừ thích ăn lôi đình bên ngoài những cái này thực vật cũng không phải rất thích ăn doanh nhất vây tay một cái đem trước mắt mấy con ma thú heo rừng ném vào mình động tiên thế giới bên trong cũng chính là trong nháy mắt này doanh nhất mùa đông thế giới gió n ổ i mây phun phảng phất cảm nhận được mấy con ma thú heo rừng tiến vào động thiên thế giới nội bộ đạo tắc x e n lẫn trên bầu trời mười ba đạo tiên khí tùy ý phiêu tán phảng phất có hỗn độn diễn hóa âm dương lại có âm dương diễn hóa ngũ hành ngũ hành diễn hóa vật vật sau đó cả phiến thiên địa vang lên từng đạo lôi đ ỉ n h lại có thế giới chi lực cùng hồng mông tử khí trên bầu trời hiện hiện doanh nhất tại cái này động thiên thế giới ý thức đột nhiên xuất hiện ở trên trời sau đó mùa đông này thế giới ở trong hết thệ đều trở lên rõ ràng đến đây là tiểu thế giới thành hình doanh nhất rất kích động mở miệm tiểu thế giới này mình thế nhưng là chút xuống vô số tâm huyết hiện tại thành hình nói đúng là trong này thế giới quy tắc đã cơ bản thành hình thời gian không gian âm dương ngũ hành lôi đỉnh những này cũng bắt đầu có tác dụng chính tiểu thế giới bắt đầu vui vẻ phồn vinh phát triển bên trong những này rừng cây nhỏ trực tiếp ma thú heo rừng cũng đã thành ban sơ một nhóm sinh linh thật sự là không dễ dàng xem ra sau này tìm thêm một chút tiểu sinh linh tiến vào tạm thời cũng chỉ có thể tiếp nhận cấp thấp nhất sinh linh tiểu bạch ở một bên lanh lợi vui vẻ giống đứa bé chỉ bất quá doanh nhất phát hiện tiểu bạch đỉnh đầu ẩn ẩn có một cái n ô lên phía trên tựa hồ ẩn chứa cường đại sức mạnh x ấ m x é t người cái vật nhỏ này đến cùng là cái gì chủng loại ma thú doanh nhất đưa tay đem tiểu bạch nắm nâng lên trong ngực của mình cẩn thận quan sát đến đương nhiên đầu tiên muốn kiểm tra liền là tiểu bạch đến cùng là được hay là cái nguyên t i vẫn là một cái mẹ trước kia quá nhỏ một chú ý tiểu bạch tốt như cái gì cũng không biết giống như lẳng lặng g h é vào doanh nhất trong ngực hai con mắt to chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt tản ra mùi thơm t h ị t nướng tốt có thể ăn doanh nhất nói xong kéo xuống một cái màu mỡ chân sau cái khác đều cho tiểu bạch bên này doanh nhất lại từ không gian pháp khí ở trong x u ấ t ra một bình rượu ngon một bên gặp mình nướng thịt một vừa uống rượu tại ngày này sông núi bên trong một cỗ hào phóng tự do khí tức không ngừng hiện hiện dòng dã một bầu rượu vào trong bụng về sau doanh nhất mảy may một cảm thấy tận hứng lại lần nữa phất tay lại là vài bình không giống nhau rượu ngon xuất hiện tại doanh nhất trước mặt khoe miệng cười một tiếng doanh nhất tiện tay nắm lên một bình cốt cốt rót xuống dưới sau đó một bình lại một bình uống xong về sau lại sẽ từ mình không gian pháp khí ở trong suốt ra mới rượu ngon không biết uống nhiều thiếu bình về sau doanh nhất nằm tại sau lưng trên tảng đá l ặ n g lặng nhắm mắt lại ta say muốn ngủ khanh lại đi đi đi mẹ nhà hắn t r u n g quanh thiên địa tựa hồ tại thời khắc này trở nên an tĩnh doanh nhất khí tức trên thân cũng biến thành không ổn định bắt đầu từng đạo pháp lực không tự chủ từ doanh nhất trong thân thể hiện lên còn có các loại tiên khí thế giới chi lực đạo đạo thần hồn lực lượng càng lạ như là đại như b i ể n ở chung quanh một bên một bên đạo qua xem ảnh một tại d ư ớ i hoàn cảnh như vậy doanh nhất cứ như vậy lẳng lặng ngủ t i ế t đi không lo lắng chút nào an nguy của mình đây là doanh nhất lần thứ nhất như thế phóng túng mình s á c thực từ xuyên qua đến cái thế giới này đến nay làm doanh gia thần tử doanh nhất một mực lấy nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn yêu cầu mình chưa từng có l ờ i biến qua doanh gia thân phận của thần tử đã là vinh quang cũng là áp lực đối mặt thế hệ trước mong con hơn người gia tộc người tha thiết hy vọng cùng thế hệ thiên tiêu không ngừng trưởng thành không biết đại kiếp áp lực thật lớn thần bí hệ thống không biết nơi phát ra doanh nhất có đôi khi cũng sẽ mệt mỏi dứt khoát hôm nay cái gì cũng không muốn ai cũng không biết hắn muốn ở c h ỗ này một giấc mộng dài tiểu bạch nhìn xem doanh nhất ngủ thiết đi mình tại an tĩnh ăn thịt nướng chỉ là thỉnh thoảng tản mát ra uy thế kinh khủng đem chung quanh những cái kia ngấp nghẽ thịt nướng một ít ma t h ú toàn đều đổi đi